kết quả một cái chớp mắt công phu liền đem người cấp cùng ném ảo não chụp hạ đầu mình nghĩ nghĩ vẫn là chạy về tiệm cơm đợi trong chốc lát đánh giá kia cô nương sẽ không lại đảo đã trở lại An ca lúc này mới ôm hải tử từ, từ ngõ nhỏ đi ra nhìn nữ sinh biến mất phương hướng nghĩ thầm rốt cuộc chuyện gì như vậy chấp nhất mà tìm nàng nói thật nàng không phải rất muốn lo chuyện bao đồng buổi tối vương ra hùng chiêu đệ cùng vương phú đóng lại cửa phòng ngồi ở đỏ thấm hỉ trên giường kiểm kê lễ tiền cùng quà tặng. Hai người khỏe miệng đều không chế không được thượng dương, đặc biệt là vương phú, khỏe miệng đều mau liệt đến nhị gót. Vương phú đông nhiên nhớ tới trong túi bao lì xì, vội vàng lấy ra tới đưa cho tức phụ, lão bà, tẩu tử cho ngươi bao lì xì, mau nhìn xem bên trong là gì đồ vật, quái làm người tò mò. Hùng chiêu đệ chợt vừa nghe lão bà hai chữ, xấu hổ hận không thể đem đầu vùi vào tiền đôi. nghe hà nàng càng tò mò An ca tặng cái gì, vì thế hờn dỗi mà trừng mắt nhìn vương phú liếc mắt một cái. Đoạt lấy bao lỷ sỉ con hắn mở ra. Chỉ nhìn thoáng qua lại lập tức khép lại, đưa cho vương phú, ngươi tìm một cơ hội còn trở về đi, quá quý trọng. Vương phú càng tò mò, ta nhìn xem là thứ gì. Một khối tinh tế nhỏ sinh đồng hồ, xem không hiểu gì thẻ bài, dù sao so cung tiêu xã bán đẹp, mặt trên còn khảm kim cương vụn, phỏng trường giá trị không ít tiền. Ngươi cầm đi, tẩu tử cấp tâm ý, này biểu là thực quý trọng, nhưng ta cảm thấy tẩu tử phỏng trường trước mắt. Tuy rằng không biết vì sao trong thôn ra tới hải tử so với hắn còn rộng rãi, nhưng là trực giác nói cho hắn đi theo tẩu tử tuyệt đối có thị tan có đồng tiền lớn tránh. Vương Phú nói kéo qua Hùng Chiêu đệ tay cho nàng mang lên, các loại góc độ nhìn sau đó vớt cầm nói, ta cân nhắc, sớm nên cho ngươi mua khởi biểu, xem, ta tức phụ mang lên đẹp cỡ nào. Hùng Chiêu đệ rút về tay hiếm lạ mà nhìn vài lần sau vẫn là cắn răng tháo xuống tàng tiến chính mình dương nhỏ. Quá hai ngày ta đi thăm tẩu tử chúc mừng dọn nhà chi hỷ thuận tiện cấp kia hai hải tử nhiều mua điểm đồ vật hành nghe tức phụ vương phú đem tiền toàn quét tiến tráp tiểu tâm mà đặt ở sườn gối đầu bên cạnh thân hôn yến nhĩ nến đỏ âm trướng kế tiếp tỉnh lược thỉnh tự hành ná bổ cơ đen an ca bên này cấp hai đứa nhỏ tẩy thơm ngào ngạt nhét vào trong ổ chăn. ở đại hoa cùng nha nha chán thượng một người hôn một cái dặn dò nói ngoan ngoãn ngủ nga mụ mụ liền ở cách vách đọc sách hai hải tử nhanh chóng nhắm mắt an ca kéo hạ dây thừng Cùng cụt một tiếng diệt đèn, tay chân nhẹ nhàng mà rời đi. Nàng không biết chính là hai đứa nhỏ liền híp một cái phùng nhìn An ca đi rồi mới chính đại quang minh mà chớp đôi mắt. nha nha An An tĩnh tĩnh mà chơi ngón tay. Đại hoa còn lại là ánh mắt vô tiêu cự mà nhìn Trần nhà phát ốc, thực tế trong đầu không ngừng tuần hoàn truyền phát tin lặp lại cùng ngày gặp qua người cùng sự. An ca ở cách vách theo thường lệ học tập, cao trung chi thức điểm muốn càng nhiều cũng càng phức tạp khó hiểu chút, nàng thả chậm tốc độ nghĩ có thể lý giải càng thấu triệt chút hiệu suất liền sẽ càng cao bên kia đã không có lương sư an thanh hà cầm đề mục thở dài bất đắc dĩ mà trở về phòng chủ động thỉnh giáo chính mình tức phụ triệu thanh niên trí thức an tử phong nằm ở trên giường tưởng tiểu mội tưởng đại hoa tưởng nha nha hôm nay tan tầm về nhà không có ngon miệng đồ ăn không có đại hoa khen tổng cảm thấy cả người không dễ chịu đâu an trường hưu đã giàu dĩ không vui cả ngày thường thường liền ngồi sổn cửa ba ba mà nhìn nói là chờ nha nha tỉ tỉ về nhà Tống Thị ở trên giường trằn trọc ngủ không được, lão nhân, ngươi nói An Ca cùng hai hải tử có thể hay không không tối quân a? An lão cha nhắm mắt lại trở mình lẩm bẩm nói, đừng nghĩ, ngủ đi. Tống Thị bỏ dậy riêu tỉnh hắn, ngươi khuê nữ lúc này mới vừa hảo đâu, ngươi liền không lo lắng, lo lắng có gì dùng, còn không bằng ngươi ngủ ngon ngày mai cái sáng sớm thỉnh cái giả đi xem đâu, còn có nữ nhi đã hảo, ngươi đã quên nữ nhi là bị ai tiếp đi học bản lĩnh, nói cũng đúng. Thần tiên đồ đệ sao có thể sẽ xảy ra chuyện? Ta chính là quan tâm sẽ bị loạn. Tống thị yên tâm không ít, nằm xuống không đến vài phút liền ngủ rồi. Tống Lão cha lại chừng mắt phẫn nộ, hắn ngủ không được. Mà quân doanh bên trong, Lâm Thừa Dịch lại lại lại một lần lấy ra tin cùng ảnh chụp bắt đầu nhìn vật nhớ người. Hắn mới vừa hồi bộ đội liền thu được gan ca phía trước gửi ra bao vây, có thịt khô, quả làm, tương ớt, bánh nén khô chờ thức ăn, tam bộ quần áo, năm điều quần cộc, năm xong vớ, một đôi giải phóng giày. Một kiện màu đen áo choàng bộ dáng ngạnh sắc quần áo yêu cầu ra nhiệm vụ cần thiết mặc vào, tiếp theo chính là dùng các loại bất đồng nhan sắc cái chai trang thuốc trị thương. Cuối cùng chính là trong tay hắn lá thư kia, kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu trong bọc các loại đồ vật, sợ hắn không khớp cố ý vẽ giản nét bút. Đương nhiên An ca giới thiệu đặc biệt đơn giản, tỉ như màu lam ngoại thương cầm máu, màu đỏ hoạt huyết hóa ứ từ từ, không biết nhãn vì chính là rơi vào ở trong tay người khác không làm cho coi trọng lương nhiều gần mấy cái huynh đệ đối lâm thừa dịch si hán hành vi từ lúc bắt đầu thấy quỷ kinh hách biểu tình đến bây giờ thấy nhiều không trách bình tĩnh cũng là không dễ dàng a lâm lúc trưởng nga không đúng lâm đoàn trưởng phung thất đẩy cửa mà vào thủ trưởng kêu ngươi đi tranh văn phòng lâm thừa dịch hôm trước đã bị tuyên bố tấn chức vì bảy trăm bốn mươi tám quân đệ tam đoàn đoàn trưởng tuy rằng là tạm thay nhưng ai không biết là ván đã đóng thuyền sự bởi vì liên tiếp vượt ba cái cấp bậc trực tiếp lên tới đoàn trưởng hấp dẫn không ít người ghen ghét cùng kiến kỵ Trong khoảng thời gian này chỉ là xử lý không hiểu chuyện ám chọc chọc khiêu khích người khiến cho hắn bội vô cùng, thật vất vả rút ra thời gian nhìn xem tức phụ hài tử còn bị người đánh gãy, cho nên tâm tình có điểm khó chịu. Người tốt nhất không gạt ta. Lâm thừa dịch vỗ vỗ phùng thất bả vai, ý vị thâm trường mà nhìn hắn cười cười. Phùng thất không nhìn xuống sau này lui lại mấy bước, Người, ngươi mau đi đi, lần này thật không lừa ngươi. Hắn không phải lần đầu tiên bị phùng thất lừa đi thủ trưởng văn phòng, nhưng dù vậy hắn vẫn là không có chút nào chậm Gõ cửa túi chảo. Tiểu Lâm, tới mau ngồi xuống, ta có việc cho người thương lượng. Thủ trưởng, người nói ta nghe. Người kia dược năng lượng sản sao? Không nói gạt người ta cầm đi bộ đội bệnh viện nghiên cứu qua, có vài loại dược liệu như thế nào cũng tìm không ra là cái gì, cho nên người hỏi một chút bán người dược người có thể hay không lượng sản, nếu có thể nói ta liền đại biểu bộ đội cùng đối phương hợp tác. Lâm Thừa Dịch lúc ấy hủy đi bao vây khi bùi đoàn vừa vặn tìm hắn có việc, lúc đi phi thường thuận tay mà cầm điểm đồ vật. Hắn lúc ấy liền biết bị thuận đi dược sẽ xảy ra chuyện. Cái này ta phải viết thư hỏi một chút. Liền tại đây viết, lập tức viết. Thiểu lâm nột, ngươi phải biết rằng, thời gian nhưng không đợi người A. Mỗi ngày nhiều như vậy chiến hữu trở dùng dược đâu. Này có tốt như vậy dược có thể cứu vớt không ít gia đình đâu. Lâm thừa dịch tiếp nhận bút máy cùng giấy viết thư, nghị nghị tìm từ, mới bắt đầu hạ bút. L-E-O-S-I-N-G Phần 79 Chương 79 Sưởng quần áo trinh thức công Phương tiện nói hỏi lại hỏi ngươi bằng hữu cái kia bánh nén khô sao bán, còn có cuối cùng nhất định phải viết thượng mặc kệ có thể hay không có hay không đều phải mau chóng hồi phục. Nửa giờ sau, bùi đoàn đoạt qua giấy viết thư quét một lần. Gật đầu lộ ra tán thưởng, không tồi, tiểu lâm tưởng thực chu đáo à, nhưng là ngươi kia bằng hữu có thể xem hiểu không. Thủ trưởng yên tâm, ta phía trước đã dạy nàng. Lâm thừa dịch đem thông thiên trợt vừa thấy tất cả đều là chuyện nhà thư nhà chết hảo bỏ vào phong thư, dùng sắp phong lên. Dán lên đã sớm lấy lòng kem. Thủ trưởng, kia không có việc gì ta liền đi về trước. Còn có chuyện, ngươi kia phòng ngủ phòng trừng còn phải chờ thêm đoạn thời gian mới có thể phân phối, mặt sau người nhà lâu chỉ cần trang hoàng hảo tuyệt đối trước tiên phân cho ngươi. Cho nên hiện tại còn phải ủy khuất một chút ta lâm đoàn trường lâu. Thủ trưởng, ngài nói nào nói, ta cùng các huynh đệ ở nơi nào có ủy khuất, lại nói ngài không phải cũng cùng chính ủy thư ký trụ mở gian. ha ha ta cùng ngươi giảng. Chúng ta tuy rằng nói có cái chức quan nhìn hù người, nhưng bản chất, ta chính là binh, cùng các huynh đệ đều giống nhau, không ai so với ai khác cao quý. Bọn họ đều có thể trụ, ta vì sao không được. ngươi nói có phải hay không? Ngài nói rất đúng. Hành, người trở về đi, nhớ rõ đem tin chạy nhanh gửi đi ra ngoài, thu được hồi phục lập tức đăng báo. Là, lâm thừa dịch suốt đêm đem phong thư gửi đi ra ngoài. Hôm sau. Anka nhà nha nha cùng đại hoa ba người mặc chỉnh tề ăn xong cơm sáng liền phải đi chấn trên trung tâm tiểu học báo danh. Bởi vì lao sư để vấn đề hai cái tiểu bằng hữu đều có thể nhanh chóng mà cấp ra chính xác đáp án, cho nên các nàng báo danh quá trình phi thường thuận lợi. Hai đứa nhỏ bị an bài ở cùng cái ban, học phí một cái học kỳ tổng cộng là 4 đồng tiền. Báo danh sau, Anka liền mang theo hải tử đi tiệm cơm ăn một đốn, làm cho bọn họ chính mình làm chủ một người điểm một đạo chính mình thích ăn đồ ăn. Đương nhiên cũng cấp hải tử nói rõ ràng không cho bọn họ nhiều điểm nguyên nhân là các nàng chỉ có như vậy ba người điểm nhiều ăn không hết liền sẽ lãng phí lương thực. Tuy rằng chỉ có hai cái đồ ăn, nhưng tiệm cơm quốc doanh thật sự à, chén lớn đồ ăn đều là tràn đầy, hương vị cũng thực không tồi, ba người ăn đến phi thường vừa lòng. Sau khi ăn xong, An ca lãnh đại hoa cùng nha nha vui vẻ thoải mái mà đi trở về ra. Vừa đến ra liền phát hiện một người nữ sinh bái nhà nàng kẹt cửa ở rình coi. An ca nhíu mày nhìn kỹ nữ sinh còn có điểm quan mắt đại hoa giữ chặt An Ca nhỏ giọng nói mụ mụ là ngày hôm qua trên mặt hồ bột mì tỉ tỉ nguyên lai là nàng nhìn cái gì đẹp sao Khương Tĩnh bị dọa nhảy dựng lập tức rời xa cửa tức giận mà nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở bên người nàng người ngươi biết không đạo nhân dọa người An Ca "Nhường một chút An Ca móc ra chìa khóa quét cơ Khương Tĩnh lập tức hướng bên cạnh trạng mở khóa kêu hai đứa nhỏ đi vào Khương Tĩnh cũng tưởng đi theo đi vào lại bị An Ca túm chặt. Liền tại đây nói đi, tìm ta chuyện gì. Nàng cũng không hỏi đối phương là như thế nào tìm được nàng. Rốt cuộc thị trấn liền như vậy điểm đại, thật muốn có tâm khẳng định là tìm được, chẳng qua thời gian sớm muộn gì vấn đề. Khương Tĩnh do dự nói, cái kia, chúng ta nếu không đi vào nói đi. ngươi không nói ta cũng biết, quần áo sự đi. Ta không như vậy nhiều tinh lực cùng thời gian, ngươi trở về đi. An Ca xoay người vào nhà. Khương Tĩnh cắn môi không cam lòng một dậm chân theo đi lên nàng nơi nhà này xưởng quần áo hàng năm thiếu hụt mặt trên thẩm tra người ta nói nếu là lại không được liền trực tiếp đóng rốt cuộc mặt trên cũng không phải coi tiền như rác đến lúc đó thượng trăm cái công nhân bao gồm nàng cả nhà già trẻ đều đến nghỉ việc nàng phía trước không có cách nào chính là hiện tại lại xuất hiện hy vọng an ca quần áo nàng ở vương gia tiệc cưới thượng cố ý điều tra quá tám mươi phần trăm người đều tỏ vẻ thích muốn, này thuyết minh có thị trường a nàng chỉ cần từ an ca kia mua được một bộ quần áo liền có thể làm người suy một da ba thiết kế da càng thật đẹp mới mẹ độc đáo trang phục lại bắt được trong xưởng sản xuất hàng loạt bán đi liền có thể cứu lại xưởng quần áo nhưng mà an ca lại nói không bán nàng sao có thể cam tâm khương tĩnh nôn nóng mà ở an ca đối diện ngồi xuống an ca ta là hàng huyện xưởng quần áo công nhân ta kêu khương tĩnh ta chính là tưởng mua một kiện quần áo liền một kiện an ca nhưng thật ra nghe nói qua cái này xưởng quần áo vấn đề vấn đề là Ngươi xác định một kiện quần áo là có thể giải quyết các ngươi xưởng vấn đề. Khương tính có chút hạ xuống, ta đây còn có thể có biện pháp nào, luôn là muốn thử thượng thử một lần mới biết được. Ta này có cái biện pháp, nhưng là ta có cái điều kiện. Khương tính thực kích động, ngươi nói, chỉ cần không quá phận, ta đều có thể tận lực thỏa mãn ngươi. Khương tính nói lệnh an ca có chút kinh ngạc. Ngươi có thể làm chủ. Có thể. Kêu hành, ta cho các ngươi cung cấp kỹ càng tỉ mỉ thiết kế bản vẽ. Các ngươi đến bảo đảm phạm là ta thiết kế bản vẽ bán ra lợi nhuận ta muốn chịu thành 10%, một nửa cho ta, mặt khác một nửa ta muốn các ngươi sửa đổi thành quần áo trực tiếp quyên cấp nông thôn trường học. Cần thiết một tháng một kết không tiếp thu bất luận cái gì lấy cớ khất nợ, ngươi có vấn đề sao? Khương tính trong đầu nhanh chóng tính toán được mất, phát hiện có thể tiếp thu. Có thể, tiền đề là ngươi cần thiết giúp chúng ta vượt qua này một quan. An ca gật đầu, thấy nữ sinh hương phấn đứng dậy phòng trường cho rằng sự tình xong rồi ngày mai kêu lên các ngươi xưởng lãnh đạo lại đây thiêm cái hợp đồng đi bằng không nhưng không tính toán gì hết thiêm ta hiện tại liền đi gọi người không thể không nói khương tĩnh động tác là thật sự mau an ca cùng khương xưởng trưởng đều ký tên đóng dấu sau một người cầm một phần hai bên mới xem như thật sự đạt thành hợp tác khương tĩnh đại bá này liền hảo khương xưởng trưởng tự nhiên an ca cười cười không tỏ ý kiến vì cấp an ca tìm cái cớ Khương Sưởng trưởng còn cho nàng an bài nhập trước, cho nên nàng hiện tại cũng là cái chính thức đơn vị công nhân. Lúc sau lấy ra năm chương thiết kế bản vẽ đưa cho Khương Sưởng trưởng tỏ vẽ thành ý, trong đó liền có Khương Tĩnh vẫn luôn mơ ước kia bộ quần áo. Vậy làm phiền An Ca đồng chí tốn nhiều tâm. Chúng ta là hợp tác, các có sở cầu thôi. Tiến đi hai cái Tân tấn hợp tác đồng bọn sau. An Ca bồi hai đứa nhỏ chỉ vẽ một lát họa liền đến điểm nên làm cơm chiều. Ngày hôm sau Hải Tử đi đi học. An ca cưới mới vừa tốt nhất bài xe đạp đi xưởng quần áo đưa tin hôn cái mặt thủ. Khương xưởng trưởng cho nàng an bài cái tiểu cách gian, nói là chuyên tâm sáng tác, mỗi ngày cũng không cần đánh tạp đi làm tan tầm, nhưng mỗi tuần cần thiết tới 3 lần chỉ đạo một chút trong xưởng thiết kế sư. An ca không có ý kiến. Thời gian thoảng qua, thực mau tới rồi bọn nhỏ lần đầu tiên nghỉ, An ca liền mang theo bọn họ hồi sông nhỏ thôn. Đại gia hỏa tan tầm một tới gần an gia liền có một cổ thịt hương vị sông và mũi, thèm người chảy nước miếng. Ai? Ta như thế nào nghe thấy được thịt kho tàu hương vị? An tử phong cái mũi lại lần nữa ngửi ngửi, khẳng định nói, mẹ! Tiểu mội đã trở lại. Đem công cụ đưa cho An Thanh Hà cất bước liền chạy. An Thanh Hà bất đắc dĩ mà cùng tức phụ cùng ba mẹ nói một câu, ta đi tan ca cụ, các ngươi đi vào trước đi. An Đống Quốc Phi thường tự giác mà đem công cụ đưa cho hắn, chắp tay sau lưng giả vờ chấn định, ta đói bụng, ta đi nhanh điểm đi. Mặt sau Tống Thị cùng triệu Uyển như ngẩn người cười, cho nhau kéo chạy chậm. Tiểu mội, Đại hoa. nha nha. Nguyên bản cùng An Trường, Xuân Tam huynh đệ chơi vui vẻ hai nhãi con lập tức hưng phấn mà nhằm phía cửa An Tử Phong. An Ca cũng từ phòng bếp ra tới. Nhị Ca đã trở lại trước rửa tay chờ ba mẹ bọn họ đều đã trở lại liền ăn cơm. An Tử Phong ứng thanh bế lên hai đứa nhỏ đi rửa tay. L -E -G. Phần 80, chương 85 lâm thừa dịch tin dược bán sao nhưng lượng sản. Tống Thị vừa trở về liền đem An Tử Phong tế một bên đi cùng hai cái tiểu cháu ngoại hảo sinh thân thiết trong chốc lát mới rửa tay tiếp đón đại gia ăn cơm an tử phong xuống tay trước kẹp lên một khối thịt mỡ liền nhét vào trong miệng khen nói tiểu muội ta vừa nghe này mùi vị liền biết ngươi đã trở lại an quá ngon an ca nhướng mày chế nhạo nói ngươi này nơi nào là nhớ rõ ta rõ ràng là nhớ kỹ thịt mùi vị an tử phong ra mặt dày, này không đều giống nhau sao tiếp theo kẹp lên một khối thịt kho tẩu lộ ra một bộ mất hồn biểu tình hạ giọng nói các ngươi nhìn này màu sắc Này mùi hương, này vị, trừ bỏ ta tiểu mội ai còn có thể làm ra như vậy tuyệt vị. An ca, ca. Thật tinh mắt. An tử phong khoe khoang mà há mồm, lại không nghĩ nửa đường sát ra cái trình rào kim. An trưởng sinh dẫm lên trên ghế híp mắt rung đuôi đắc ý, an ngon. An ngon. An tử phong, nguyên lai like đến miệng thịt bay là loại cảm giác này. Tống thị gõ hạ an tử phong, nhìn người này nước hạnh tiếp theo không phản ứng nghe răng trận mắt an tử phong cấp dư lại bốn cái ba ba nhìn hài tử một người gấp hai khối xem đoàn người đều nhìn chằm chằm nàng bất động tức giận nói an cơm à xem ta làm gì mấy cái hài tử cười hì hì cảm tạ tống thị vùi đầu cơm khô một mâm tràn đầy thịt kho tẩu thực mau liền thấy đế còn sót lại cuối cùng hai khối an thanh hà tay mắt lanh lẹ mà cấp cơ hồ không như thế nào động chiếc đua tức phụ triệu uyển như gấp một khối triệu uyển như cự tuyệt không được liền tưởng cấp bà bà tống thị tống thị lại dùng tay cầm chén che lại hổ mặt nói ngươi ăn ngươi đừng làm đến giống như ta là cái ác bà bà dường như triệu huyền như lập tức tắt trong miệng nuốt xuống lớn tiếng nói cảm ơn mẹ Ăn ngon tống thị an ca cấp đại hoa một ánh mắt đại hoa nháy mắt đã hiểu đạp lên băng ghế thượng kẹp lên mâm dư lại cuối cùng một khối thịt mỡ giao nhau thịt kho tàu bỏ vào tống thị trong chén bà ngoại ăn nếm thử ta đại cháu ngoại kẹp ân ăn ngon nha nha bà ngoại Chờ ta kiếm tiền cũng giống mụ mụ giống nhau cho ngươi mua thịt ăn. An tử phong không chỗ không ở, chúng ta đây đâu? Nha nha tay trái trống ở trên bàn tay phải hào khí vung lên, đại khí nói, mọi người đều có. Đến lúc đó muốn ăn liền ăn, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Kêu nha nha nhưng đến nỗ lực kiếm đồng tiền lớn, tiền trinh nhưng cũng không dậy nổi chúng ta. Đại hoa đứng lên, mội mội đừng sợ, ca ca kiếm đồng tiền lớn, ngươi tránh tiền trinh là được. Nha nha ôm lấy đại hoa, cảm ơn ca ca mắt thấy liền phải trình diễn một hồi quỳnh giao đại kịch an ca lập tức ra tay lôi kéo nha nha cùng đại hoa ngồi xuống ngồi xuống ăn cơm kiếm tiền sự giao cho mụ mụ cùng ba ba hai tử nói mọi người đều chỉ là cười cười không để ở trong lòng rốt cuộc thật muốn chờ bọn họ lớn lên còn có mười mấy năm đâu chờ đoàn người ăn không sai biệt lắm an ca mới mở miệng nói chuyện quan trọng đúng rồi ta còn có chuyện muốn nói cho đại gia ta ở trấn trên tìm cái công tác xưởng quần áo chính thức công chuyện tốt ta Tiểu nội thật lợi hại. Vài người vừa nghe đều phi thường cao hứng, khen xong rồi liền bắt đầu dò hỏi khởi An ca công tác rốt cuộc như thế nào, như là có thể hay không thích hướng A. Có thể hay không chịu xa lãnh A. Có thể hay không mệt A. Có hay không kỳ nghỉ A. Từ từ, An ca một trận đầu đại, quay đầu nhìn về phía một bên trầm mặc An lao cha. Dựng lỗ thai nghe An đóng quốc đột nhiên không kịp phòng ngừa mà tiếp thu đến khuê nữ ám chỉ. Hắn theo bản năng mà liền quay đầu tránh đi. Một lát sau mới phản ứng lại đây thật mạnh ho khan một tiếng, đánh gậy tống thị quẩn quận không ngừng vấn đề. Cái kia hài nhi mẹ nó, mấy ngày hôm trước không phải thu được phong thư sao. Cấp khuê nữ đi. Thừa dịp người đã trở lại, còn không chạy nhanh lấy ra tới. Nhìn ta này đầu vóc Ngươi không nói ta thật liền cấp đã quên. Tống thị một phách chán hấp tấp mà chạy ra đi, tại đây chờ ta, ta đi lấy tới. Trong phòng bếp An ca thở dài nhẹ nhõn một hơi, lập tức kêu ở đây An gia huynh đệ hỗ trợ cùng nhau thu thập chén đũa Vài người cùng nhau động thủ thu thập lên liền phi thường mau, chờ Tống Thị trở về trên bàn đã sạch sẽ. Nhạ, người mau nhìn xem có phải hay không Tiểu Lâm gửi. An ca tiếp nhận nhìn mắt gửi tới địa chỉ hướng về phía Tống Thị gật đầu, sắc thật là Lâm thừa dịch gửi tới. Đại hoa cùng nha nha vừa nghe là ba ba gửi tới, lập tức thấu đi lên, mắt trông mong mà nhìn An ca. Bọn họ cũng muốn biết ba ba viết gì, có phải hay không tưởng bà bảo. An ca cũng không để ý, mở ra xem. Liếc mắt một cái đảo qua đi tin một đống vô nghĩa tất cả đều là lâm thừa dịch ăn cái gì làm cái gì nàng lập tức ý thức được chính mình nhìn lầm rồi một lần nữa xem qua trong đầu nhanh chóng mà đem đầu chữ cái thấu cùng nhau tạo thành một đám tiếng anh chữ cái phiên dịch lại đây cũng chỉ có tam câu dược bán sao nhưng lượng sản bánh quy bán sao mặt sau một câu rõ ràng là lâm thời hơn nữa bởi vì lâm thừa dịch trung gian cắm thật dài một đoạn buồn nôn nói tống thị xem an ca trong chốc lát cười trong chốc lát nhíu mày bộ dáng không cấm lo lắng làm sao vậy chính là đã xảy ra chuyện an ca đem giấy viết thư nhét trở lại phong thư chiết khấu dùng túi gáo làm che giấu trực tiếp thu vào không gian mới dường như không có việc gì mà đối tống thị nói không có việc gì làm ta lại gửi điểm tương ớt qua đi nói là bộ đội huynh đệ đều cho hắn ăn xong rồi khen mẹ làm ăn ngon ăn mới cơm không có việc gì làm cái gì như mày làm ta sợ muốn chết tống thị trừng mắt nhìn mắt an ca đi ra ngoài nha nha ôm lấy an ca mụ mụ Ba ba nhắc tới ta cùng ca ca sao. Đại hoa cũng chờ mong mà nhìn nàng. An ca cẩn thận hồi ức một lần, giống như liền đề ra một câu hải tử tốt không. Liền không có. Nhưng nàng cũng không đành lòng xem hải tử thương tâm. Có, ba ba nói muốn giao giao cùng hiên hiên, còn muốn bảo bảo đáp ứng ba ba ngoan ngoắn nghe mụ mụ nói. Hảo hảo ăn cơm hảo hảo ngủ vui sướng lớn lên. Nha nha đáp ứng ba ba. Đại hoa trịnh trọng gật đầu, ân. Thật ngoan. Buổi chiều An ra người cùng thường lui tới giống nhau suốt công đi, An ca ngồi ở trong viện nhìn mấy cái hải tử ở trong sân chơi. Từ đại hoa lần trước bị phòng sau, nàng mang hải tử liền lại không dám đại ý. Đôi mắt chú ý hải tử, trong đầu lại ở nhanh chóng mà vận chuyển. Hiện tại lâm thừa dịch đột nhiên hỏi đến những cái đó dược lượng sản, chắc là đã khiến cho bộ đội chú ý. Kết quả này An ca cũng dự đoán quá, cho nên ở An ca xem ra chuyện này không tồn tại hảo hoặc hư mặc dù là chuyện xấu An Ca cũng có năm chắc đem nó biến thành một cọc chuyện tốt. Những cái đó dược có mấy vị nguyên vật liệu là mạt thế nghiên cứu chế tạo biến dị chủng loại, chúng nó sinh trưởng sở cần chất dinh dưỡng, thổ nhưỡng cùng hoàn cảnh đều cùng cái này thời không không có một chỗ là tương đồng, quan trọng nhất chính là nơi này không có thực vật hệ dị năng giả hỗ trợ khai thông năng lượng, khẳng định sẽ dứt lấy đại phiền thoái. Ban đầu nàng tính toán qua mấy năm nay đặc thù thời kỳ liền thành lập một cái chuyên môn viện nghiên cứu, Xem có thể hay không nhân công chế tạo ra thỏa mãn này sinh trưởng sở cần sở hữu điều kiện. Nàng nghiên cứu chế tạo sơ tâm vốn dĩ cũng là muốn hiến cho quốc gia hiến cho bộ đội. Một phương diện là bởi vì mặt thế trải qua lệnh nàng đối với quốc gia quân đội vẫn luôn tràn ngập cảm kích kính trọng, rốt cuộc ở mặt thế nếu không phải quốc gia dị năng giả quân đội đi ngang qua trời xuôi đất khiến giúp nàng, nàng cũng không thể nhanh như vậy liền làm ơn tra tấn. Về phương diện khác nàng cũng có tư tâm, nàng yêu cầu quốc gia duy trì, như vậy nàng có thể đi xa hơn. Nàng nghiên cứu cũng sẽ không có nhiều như vậy hạn chế Hiện tại cũng chỉ là trước tiên mà thôi Nàng nhưng thật ra không lo lắng quân đội hoài nghi chính mình thân phận Bởi vì mặc kệ như thế nào cha đều chỉ có thể cha được nàng là một cái dân bản xứ nông thôn phụ nữ Chính là đến tìm cái cơ giải thích nàng vì cái gì sẽ chế dược L -E -O -S -I -N G Phần 81 Trưng 81 trọng sinh nhân Sĩ An Tố Phân Cầm chiều qua đi, thôn đôi dưỡng như lều bên kia một cái bao vây kín mít nữ sinh lén lút mà gõ cửa trúc lão mở cửa thấy nữ sinh rất là kinh ngạc nhưng trong mắt cũng không có cảnh giác rõ ràng là nhận thức nữ sinh khắp nơi nhìn quét phát hiện không người đi theo mới nhanh chóng mà đi vào đóng cửa an ca từ âm u chỗ đi ra xem ra là có khách nhân vậy ngày mai lại đến đi nàng mới vừa xoay người liền nghe được nữ sinh chắc chắn nói lập tức trốn đi tiếp tục nghe trực giác nói cho nàng khẳng định sẽ có thu hoạch các ngươi nhất định phải tin tưởng ta nhất định có thể trở lại nguyên lai bộ dáng các ngươi ngàn vạn không thể từ bỏ a còn có chớ quên ta a nếu không phải chiếu cố các ngươi các ngươi còn không biết như thế nào đâu làm người không thể vong ân phụ nghĩa biết đi mấy cái lao nhân liên nhau trúc lao tự xa ngã mà thở dài ngươi mỗi lần đều nói như vậy chúng ta phía trước đều tin chính là lâu như vậy cũng chưa chờ đến đã sớm từ bỏ ngươi trở về đi chúng ta chính là có tâm giúp ngươi cũng không giúp được a trúc lão ngươi không thể như vậy tưởng nhất định phải tỉnh lại lên, nhanh nhanh, lập tức liền có thể đi trở về, đến lúc đó địa vị của ngươi ngươi tải phú nhà của ngươi đều sẽ cho ngươi. Triệu lão, nhiều lần đều là nhanh, nhiều lần đều làm chúng ta thất vọng, ngươi đứa bé này chính là thiện tâm không tiếc nói dối lừa ta đi. Đúng vậy, đừng lừa ta, chúng ta đều nhận mệnh. An tố phân đột nhiên hét lên, không thể, các ngươi như thế nào có thể tưởng đâu. Tuyệt đối không thể. Ngươi, ngông nô. Một lão thái thái lập tức che lại nàng miệng khuyên đến. Hoa hoa, hoa hoa đừng tê đừng bị người phát hiện lâu. An tố phân gật đầu, Lão thái thái mới buông ra tay. Tiểu phân nột, không phải chúng ta này những lao gia hỏa không biết tốt xấu, mà là ngươi tổng nói nhanh nhanh cũng không có chuẩn xác thời gian, chúng ta xác thật vô pháp tin ngươi à. An tố phân túi đầu nhấp môi như thế nào cũng không nói. Chúc lao ám chọc chọc mà chụp hạ triệu lao phía sau lưng. Triệu Lão đột nhiên che miệng anh anh khóc, cố nén thống khổ không khóc ra tiếng. Ai ra, Lão triệu đây là lại không muốn sống nữa. Tôn tử không có, con dâu chạy, nhi tử cũng trách ngươi không cần ngươi, khó trách ngươi mỗi ngày đòi chết đòi sống. Ta lý giải ngươi, nhưng là ngươi không thể liền như vậy từ bỏ a. Vốn dĩ giả khóc triệu lao lúc này là thật khóc rối tinh rối mù, trong lòng bị chát cái đại lỗ thủng. Trúc lao một bên nói một bên xem An Tố phân phản ứng. Tiểu phân nói rất đúng, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Mặc dù lừa chính mình lập tức, cũng không biết phải có nhiều ít cái lập tức, nhưng tốt xấu có cái hy vọng. Mấy cái lao nhân cũng lau nước mắt khuyên triệu lao. Lão Thái Thái run run rẩy rẩy mà lôi kéo An Tố Phân thỉnh cầu nói: "Ngươi mau bịa chuyện cái thời gian làm lão Triệu có cái tồn tại hy vọng đi." "Ta ta ta. Các ngươi thật sự không cần lo lắng, ta nói tuyệt đối là thật sự. Nhiều nhất, nhiều nhất chính là 2 năm thời gian." Triệu lão vọt tới An Tố Phân trước mặt đôi mắt nhìn chằm chằm nàng mừng rỡ như điên, "Thật sự, ngươi không phải gạt ta đi." Những người khác cũng khẩn trương mà nhìn chằm chằm nàng. An Tố Phân bất chấp tất cả, gật đầu. 76 năm các ngươi khẳng định là có thể đi trở về, đến lúc đó nhất định không thể đã quên ta An Tố Phân. Yên tâm đi, hảo hài tử. Ta đây đi rồi, các ngươi nhất định phải bảo mật. An Tố Phân đem mặt một lần nữa bao vây lại, đột nhiên nhớ tới cái gì tùy ý hỏi, gần nhất có người nào đã tới sao? Mấy cái lao nhân trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà xua tay, không có A. An ca không có tới quá. Trúc lao nghi hoặc nói, An ca rốt cuộc là ai A. Quan trọng sao? Không quan trọng. Ta đi rồi. Xem ra nàng An Tố Phân thật sự có thể thay đổi đời trước quý đạo, đời trước An Ca Lão Công Hải Tử đều thành nàng, ngay cả chút hàng cái chỗ dựa đều là nàng. Kỳ thật nàng cũng không phải nhất định phải nhầm vào An Ca, chỉ là nàng sợ chính mình dùng hết tâm tư được đến hết thể sẽ một ngày kêu hóa thành bọt nước, cho nên nàng tuyệt không có thể làm An Ca tiếp xúc đến đời trước quan trọng vài người cùng sự. An Ca không nghĩ tới tùy tiện nghe cái góc tường đều cùng chính mình có quan hệ. Đối phương hẳn là biết tương lai cũng không biết là đoán trước dị năng giả vẫn là cùng nàng giống nhau từ dị thế giới xuyên tới. Tựa hồ còn ở phòng bị nàng, An ca cười, không cho nàng tiếp xúc những người này nàng càng muốn. Phòng nội, được đến xác thực tin tức mấy cái lao nhân hỉ cực mà khóc, đang muốn mở miệng nói điểm cái gì cửa lại có người gõ cửa. Ai? An ca? Mấy cái lao nhân buồn bực, hôm nay sao lại thế này như thế nào mỗi người đều chạy tới xem bọn họ. Trấn trên kia vương cảnh sát chạy tới liền tính. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này đối bọn họ đều rất chiếu cố. Vương Bách tùng chân trước đi, hồi lâu không xuất hiện quá an tố phân liền sau lưng đến. Hiện tại an ca kêu nha đầu lại tới nữa. Mấy cái lao nhân trong lòng cất bất an, nhịn không được nghi thần nghi quỷ, tổng cảm thấy có phải hay không muốn đã xảy ra chuyện. Vẫn luôn an an tĩnh tĩnh kiểu kiểu từ trên giường bò xuống dưới, lộc cục mà chạy tới mở cửa. Tỉ tỉ, xem ra ra. Ra ra ngủ rồi, chúng ta không đi quấy giày ra ra. Vậy được rồi an ca bế lên kiểu kiểu mang lên môn đi vào an nha đầu hôm nay như thế nào lại đây nghe nói hải tử đi chân trên đọc sách học tập thượng cùng được với sao hải tử học tập thực hảo không cần lo lắng ta hôm nay tới xác thật là có việc thỉnh giáo trúc lão trúc lão luyệt một chút trong dâu rất là cảm thấy hứng thú nói nga chuyện gì có thể làm khó ngươi ta tưởng cùng ngài học y nghỉa nàng phía trước học quá nhưng không ai biết hiện tại phụ cận liền có cái phương diện này lao sư Mặc kệ nhân ra hiện tại là tình huống như thế nào, tốt xấu có thể ngăn trở một ít người nghi kỵ. Trúc mặt già thượng cười đột nhiên cứng đở, thu trở về đứng dậy liền đi. An ca vội vàng buông tiểu kiều đổi kịp, lão sư, ta là nghiêm túc. Đừng gọi ta lão sư, ta sẽ không đáp ứng ngươi, ngươi đi đi. kia như vậy, trúc lão ngài giúp ta phân tích phân tích cái này nước thuốc. Trúc lão nhìn nàng một cái, đi theo ta. An ca đi theo hắn đi đến cách gian lấy ra dược bình đưa cho trúc lão. Trúc Lao vừa mở ra nắp bình liền kích động vô cùng, lôi kéo An ca càng nói càng hăng say. Mỗi loại dược liệu dược tính sinh trưởng hoàn cảnh cùng điện cố đều nói cái biến. An ca mỗi lần đều có thể không hề áp lực mà tiếp thượng hắn nói, thậm chí còn có thể sáng tạo nói ra hắn chưa bao giờ nghĩ tới cách dùng. Hai người mê mẩn, không chú ý thời gian, Triệu Lao gõ cửa nhắc nhở nói, đã khuya, An nha đầu cần phải trở về. Trúc Lao mới chưa đã thèm mà chui vào giường phía dưới một trận sờ soạng, móc ra một quyển dùng bố bao hậu thư. Đưa cho An ca, lấy về đi chính mình nghiên cứu, bái sư liền không cần. Ngươi này dược có thể hay không cho ta mượn? Có mấy vị dược liệu ta còn không có biết rõ ràng, có mấy vị nhưng thật ra rất giống, nhưng dược hiệu không có khả năng tốt như vậy. Tặng cho ngươi. Ta đây liền không khách khí trúc lao thu hồi dược, thư nhưng đến tàng hảo, còn có khắc lộng hỏng rồi muốn trả ta. Có vấn đề cũng có thể tới hỏi ta. Cảm ơn lão sư. Trúc lao hổ mặt, đều nói không phải lão sư, đừng nói bậy. Ở lòng ta ngài chính là ta lão sư. Đi thôi, đi thôi, nhanh lên trở về. L-E-O-S-I-N-G Phần 82 chương 82 An Tố Phân bị tròng bao tải. An ra tới sau liền đem thư thu vào không gian. Nàng cũng không có về nhà, mà là quải đạo đi nhị đại gia gia. Nói là nhị đại gia, kỳ thật cùng An ra căn bản liền không có một chút huyết thống quan hệ, chẳng qua mọi người đều họ an thôi. Đã trễ thế này nhị đại gia ra trừ bỏ ngáy thanh cùng tiếng hít thở liền không cái nói chuyện thanh, anga vô pháp dựa vào lỗ thai nghe âm sắc tới phán đoán nàng người muốn tìm rốt cuộc ở đâu. Cho nên, nàng cọ cọ vài cái liền bò lên trên nóc nhà, sốc mái ngói. Vận khí tốt, sốc đến để nhị gian liền phát hiện ngủ say an tố phân. Bởi vì không phân ra cho nên mười mấy hảo người tê ở bên nhau, tổng cộng cũng liền bốn gian phòng mà an tố phân một người liền một mình chiếm hữu trong đó một gian. Nếu chỉ xem bên trong bài trí phòng trừng không có người sẽ hoài nghi ra nhân này có thâm nhập cốt tủy trọng nam khinh nữ tư tưởng. Nếu không phải nàng tư tưởng kiên định, nàng đều phải hoài nghi chính mình khi còn nhỏ ký ức có phải hay không thật sự. Khi còn nhỏ nàng hai đái ngộ có thể nói là hai cái cực đoan, phía trước trong thôn khuyên nhiều như vậy thứ cũng chưa sửa, như thế nào mười mấy năm không thấy nhị đại gia gia người liền đều cải tà quy chính. Bất quá mặc kệ có hay không miêu nị, đều cùng an ca không quan hệ nàng mặt vô biểu tình mà móc ra một lọ màu đen thuốc bột nín thở sau mở ra nắp bình đối với nằm ngửa an tố phân đâu đầu rác ngay sau đó an tố phân đột nhiên ngồi dậy lầm bầm lầu bầu biểu tình trong chốc lát khóc trong chốc lát cười có vẻ phá lệ dữ tợn và mẹo an ca khái hạt dưa kiểu chân bắt chéo nghe bắt quái an tố phân nhân sinh trải qua xác thật xuất sắc một đường đấu kỳ ba đấu cực phẩm đấu tình địch đấu đến bây giờ có chút tài sản nhi nữ song toàn phu thê hòa thuận lệnh người cực kỳ hâm mộ Nghe xong một đống việc xấu xa, rốt cuộc tới rồi trọng điểm. An ca, người chờ có trách ta, người không vì mình, trời chu đất diệt, huống chi hắn muốn dĩ thích chính là ta, dựa vào cái gì muốn cho cho ngươi, đời trước là ta ngu xuẩn, bỏ lỡ lang giật ca ca, may mắn trời cao chiếu cố làm ta có thể trọng tới một hồi đền bù tiếc đối. Quả nhiên ngu xuẩn, trọng tới một hồi còn có thể lầm người. Nàng từ đầu đến cuối đều chỉ có lâm thừa dịch một người nam nhân. Nàng mới không tin cái gì đời trước liền thích thượng cái kia tiểu bạch kiểm đâu. Chứ bỏ lâm thừa dịch an tố phân trượng phu cũng là trong thôn thím nhóm miệng khách quen hiện giờ ở trấn trên cục cảnh sát làm bảo vệ cửa nghe nói là vừa tổng quân không bao lâu đã bị đưa về tới hình như là nhân thương xuất ngũ tuy rằng hai người tên rất giống còn đều là quân nhân nhưng chưa từng nghe nói qua có người sẽ đem hai người kia trộn lận a rốt cuộc lăng giật làn da bạch cùng khối đậu hủ dường như nhìn liền yếu đối mong manh mà lâm thừa dịch là phi thường đẹp màu đồng cổ thả một thân cơ bắp ô ô thực xin lỗi thực xin lỗi Ta không phải cố ý đẩy ngươi, là chính ngươi muốn cùng ta cáu kỉnh, ngươi vì cái gì muốn cùng ta cáu kỉnh. Không đúng, không phải ta, là ngươi xứng đáng. Ngươi mới xứng đáng. Xứng đáng có bệnh. Ta không hối hận, ta tuyệt không hối hận, ngươi vốn dĩ chính là muốn ốc, trách không được ta. Đối, ta chỉ là làm ngươi trước tiên một chút mà thôi, dù sao đều phải bị tội, sớm một chút vãn một chút có cái gì khác nhau đâu. Thảo. Mặt thật đại. An ca khí tùy tay nhặt một khối mái ngói ném xuống đi. An Tố Phân trên mặt bị tạp suốt huyết, nàng lại hãy còn cười kiêu ngạo. Ha ha ha ha, đều là của ta, hết thể đều là của ta. Ai cũng đoạt không đi. An ca cũng không được. Người đã chết thật tốt, đã chết ta liền không cần lo lắng hãi hùng. An ca, thật ác độc một nữ. Làm sao bây giờ, nàng rất sợ hại a. Dược hiệu mau không có, là thời điểm làm việc. An ca nghiêm túc mà rửa sạch hảo rác rưởi, từ cửa sổ phiên đi vào, dùng bao tải bộ trụ An Tố Phân, bắt đầu điên cuồng phát ra. An Tố Phân rốt cuộc tỉnh táo lại, gào khóc ngao ngao kêu to, người tới á mau tới mỗi người nhi ô ô, đường đánh. Thế, đau đã chết. Lao công ngươi không ở bọn họ cứ như vậy khi dễ ta. Phía trước động tĩnh lớn như vậy, nhị đại gia gia người trên thực tế cũng đã sớm tỉnh, nhưng nhẫm là không ai ra tới nhìn xem An Tố Phân ra chuyện gì, có thể thấy được này sùng ái hơi nước bao lớn. Nay hội kiến động tĩnh ngừng đánh giá là đoán được đánh người cái kia đã đi rồi. Liên một đám trang làm mới vừa tỉnh bộ dáng ôm trên mặt đất An Tố phân khóc kêu, kêu thương tâm hối hận. Đã ra cửa An ca nhìn bên trong trò khơi Hải, vặn vẹo cổ cười nhạo một tiếng, còn không co sông đâu, khi dễ nàng còn đã từng mơ ước quá Lâm thừa dịch, mặc dù cuối cùng lầm đối tượng cũng không thể tha thứ. L E O S I N G. Phần 83. Chương 83 An Tố phân tiến cục cảnh sát. Ngày hôm sau buổi trưa thời gian, đại đội bộ loa phá lệ vang lên, khẩn cấp triệu tập đoàn người đến đại đội bộ trước đất chống tập hợp. Nói là có việc. trừ bỏ nhị đại gia ra chỉ tới an tố phân nàng nhị tẩu, những người khác đều là cả nhà đến đông đủ. An ca nắm một chuỗi tiểu đậu đinh cùng an ra người hội hợp. An trưởng xuân cùng đoàn người chào hỏi liền một đầu chui vào hải tử đôi. An trưởng sinh ngoan ngoãn mà nắm mẹ nó triệu uyển như tay. An trưởng hữu hoa ở hắn ba trong lòng ngực hưng phấn mà xem náo nhiệt. An tử phong đem vóc tiểu nhân nha nha đà ở trên cổ. An ca tắc ôm đại hoa mới vừa đứng yên đâu liền nghe thấy bên cạnh mấy cái thím tụ ở bên nhau thần thần bí bí nói cái gì thanh âm áp cực thấp nhưng an ca vẫn là nghe rõ ràng nghe nói sao nhị đại gia gia cháu gái tiến cục cảnh sát ta biết ta biết trời còn chưa sáng đâu đã bị bắt đi sao hồi sự a như thế nào đột nhiên bị bắt ta nghe nói làm buôn bán bị người cấp cử báo phi đó là xứng đáng ai các ngươi nói ai cử báo a còn có ai đắc tội với người bái Các ngươi là không biết, ai ra huy, bị đánh nhưng thảm. Hư, tới tới. Hai cái công an lãnh một cái phi đầu tán phát nữ nhân đến gần. An ca ánh mắt đầu tiên liền đã nhìn ra nữ nhân này là tối hôm qua bị đánh an tố phân. Trong lòng không khỏi có chút phức tạp, nàng ban đầu còn đang suy nghĩ muốn xử lý như thế nào người này đâu. Hiện tại hảo không cần phải nàng ra tay. ồn ào đất trống lập tức trở nên cực kỳ an tĩnh. Mọi người mắt nhìn nữ nhân bị đẩy đến trên đài. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà một chút. Nữ nhân trực tiếp quỳ ghé vào trên mặt đất. An Tố Phân trọng sinh tới nay vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước muốn gì có gì, khi nào chịu quá loại này bất khí. Lập tức liền quay đầu chất vấn nói, ai đẩy ta. Nhìn quét một vòng, không phát hiện đẩy nàng người, nhưng thật ra thấy một cái nàng nhất không muốn nhìn đến người. An Tố Phân ánh mắt hoảng sợ mà nhìn An Ca, không ngừng sau này lui cất bước muốn thoát đi lại bị hai cái công an bắt được cấn ở trên mặt đất không thể động đậy. An Ca, nàng như vậy đáng sợ sao? Phía dưới người tựa hồ mới phản ứng lại đây, một mảnh ồ lên. Này không phải nhị đại gia ra an tố phân sao? Làm sao vậy đây là? Mấy cái lao nhân không đành lòng, đại đội trưởng, đây là sao? Phân nha đầu phạm gì sự a? Có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? núp ở phía sau mặt an tố phân nhị tẩu ôm ngực tâm thai nhạc hòa nói, suy có thể có cái gì hiểu lầm a? Kia chính là nàng chính miệng nói sao có thể có giả? Phụ trách gáp giải công an cũng là cái miệng đại, các ngươi không biết sao? trên đài cái kia sáng nay ở cục cảnh sát toàn triều trừ bỏ các ngươi biết đến cái kia từ các nàng ra lục soát ra không ít thứ tốt đâu còn có ta cùng ngươi các ngươi rằng nga người nọ lúc trước oan uổng đại đội tiểu học lý vân đồng chí trực tiếp thế nhân ra công tác đâu thật thật là rắn rết tâm điệu tâm tác thật là không nghĩ tới a nay khuê nữ vẫn là cái sơ chúng tốt nghiệp học sinh đâu sao có thể làm ra như vậy có tổn hại đại đội hình tượng sự tới phía dưới vẫn luôn giấu ở góc lý vân không thể tin tưởng mà ngẩng đầu nhìn trên đài an tố phân tích góp nhiều năm đoán khí rốt cuộc tìm được rồi phát tiết khẩu nàng không màng mọi người khuyên can trực tiếp xông lên đài đệ nặng an tố phân tay năm tay mười ngươi không biết xấu hổ ta đem ngươi đường tìm muội ngươi liền như vậy đối ta đoạt công tác của ta còn tới giả mù xa mưa mà an ủi ta ta phi lúc này an ca lại nghe thấy an tố phân nhị tẩu nói xứng đáng làm ngươi khuyến khích kia mấy cái bạch nhãn lang xa lánh ta Phi! Đánh đi đánh đi, đánh càng tàn nhẫn ta càng vui vẻ. Rõ ràng là ta trượng phu ta nhi tử, dựa vào cái gì mọi việc đều đến nghe ngươi. An ca tưởng nàng có lẽ đã tìm được cử báo người. Đại đội trưởng Lưu Trụ khuyên Lý Vân vài câu cũng chưa dùng sau chỉ có thể đưa tới mấy cái phụ nữ đem người kéo xuống. Cuối cùng Lưu Trụ nhìn mắt chật vật an tố phân thở dài một tiếng lắc đầu chắp tay sau lưng xuống đài, phía trước như thế nào liền như thế nào đi. Một cái không quen biết nam tử dẫn đầu nhảy lên đài. Đầu tiên là lòng đầy căm phẫn mà bày ra mấy hạng chịu tội, sau đó lại chỉ vào An Tố Phân chính là hảo một đồn mắng, tới rồi cuối cùng còn muốn triều nhân ra phun ra khẩu nước miếng mới chưa đã thèm ngầm tới. An Tố Phân bị mắng choáng váng, thẳng ngơ ngác mà đứng ở kia, chờ nam tử đi xuống mới đột nhiên kêu khóc ra tiếng, lao công ngươi mau tới, bọn họ đều khi dễ ta. Nói thật, này thê lương kêu thảm thiết xứng với nàng này phúc mặt mũi bầm dập bộ dáng quái đáng thương, cho nên phía dưới đã có người bắt đầu do dự đồng tình nàng kết quả lý vân trực tiếp xông lên đi lấy vớ nhét vào miệng nàng ngươi không xứng đại gia đồng tình nếu không phải ngươi giải rác lời đồn oan buồng ta ta sao có thể sống thành dáng vẻ này ngươi chẳng lẽ không biết nữ nhi ra thanh danh có bao nhiêu quan trọng sao ngươi có hôm nay đều là ngươi xứng đáng nói lý vân xốc lên bao ở cổ vải bông sau đó vén lên trường tụ cánh tay thượng là từng đạo hoa ngân trên cổ cũng có lưỡng đạo thực rõ ràng lập ngân lý vân tựa hồ khống chế không được chính mình cảm xúc điên cùng nói này đó đều là bởi vì ngươi Đều là ngươi. Lý Vân cha mẹ xông lên đi ôm lấy nữ nhi khóc lóc ngạnh lôi kéo nàng đi xuống. Hảo, lúc này rốt cuộc không ai đồng tình An Tố Phân. Một đám hận không thể hiện tại liền xông lên đi mắng vài câu, nhưng vẫn là nhịn xuống ấn trật tự tiến lên. Mấy cái lao nhân tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ An Tố Phân muốn thay đổi triệt đề, một lần nữa là người. An ra người đều vô tình đi lên nút kết, nhưng bất đắc dĩ mọi người đều nhìn bọn hắn chằm chằm, phảng phất các nàng ra không đi chính là có tội. An Đông Quốc ngăn lại An Ca cùng hai cái nhi tử, đem đầu thuốc cắm ở trên lưng quần, chính mình chắp tay sau lưng lên đài trung quy trung cũ mà nói một câu, ngươi hảo hảo sửa lại. Kế tiếp trường hợp thật sự không nên bọn nhỏ quan khán. Cho nên ở xin chỉ thị quá lớn đội trưởng sau, An ra liền trước tiên một bước trở về nhà. Tông thị chạy nhanh đóng lại viện môn lôi kéo An Ca cùng nhi tử con dâu ngàn dặn dò vạn dặn dò không cần đi mạo hiểm, có tiền hay không không sao cả ngàn vạn không thể đem chính mình đáp đi vào. An ca mấy người vội vàng bảo đảm sẽ không đi, tống thị mới nhẹ nhàng thở ra. Cơm chưa qua đi, đại đội lại có người tới kêu, nói là phải làm đoàn người mặt thiêu hủy từ an tố phân ra lục soát ra đồ vật. An ca ngẩn người, vội vàng cùng hai cái công an chủ động xin đi hỗ trợ. Khuôn vắt trong quá trình, An ca ám chọc chọc mà thay cho không ít chân quý văn vật thu vào không gian, mặt khác giả ngụy kém phỏng chế phẩm liền mặc kệ. Ai? Ta như thế nào cảm thấy giống như thiếu không ít? Ngươi nhìn lầm rồi đi. Vẫn luôn chính là như vậy điểm. Phải không? An ca mặc không hề răng mà khẽ ngọn lửa, làm này thiêu đốt càng mau. Xong rồi sau An ca còn thu hoạch tới rồi hai cái cảnh sát chân thành tha thiết cảm tạ. Liên quái ngượng ngùng. Cùng ngày An Tố Phân bị quan vào cục cảnh sát, nàng trưởng phu nơi nơi buôn tẩu tìm quan hệ, thậm chí quỷ gối Lý Vân trước mặt cầu tha thứ, nhưng là người bị hại Lý Vân kiên trì muốn cáo An Tố Phân thả không tiếp thu bất luận cái gì hình thức giải hòa. Lại sau lại An ca liền nghe nói An tố phân bị phán tù có thời hạn 10 năm. L-E-O-S-I-N-G Phần 84 Trưng 84 toán học để tàng bí mật. Hai ngày kỳ nghỉ lập tức liền đi qua, vì không chậm trễ bọn nhỏ đi học, An ca yêu cầu mang theo đại hoa cùng Nha Nha suốt đêm chạy về trấn trên. Người trong nhà đều không yên tâm, nói là nhất định phải là một người nam nhân đi đưa đưa. An tử phong sung phong nhận việc. 10 phút sau, An ca đặng xe đạp, phía trước ngồi đại hoa ghế sau là ôm nha nha an tử phong tuy là nàng thân thể lần đồng sức lực lại đại cưới bốn cái giờ cũng mệt mỏi nằm liệt an tử phong cùng hai đứa nhỏ cực có nhãn lực kính chịu thương chịu khó mà cấp an ca bưng trà đổ nước xoa vai đấm lưng ấn chân an ca tiếp nhận an tử phong truyền đạt thủy buồn đầu rót một chỉnh chén mới cảm giác chính mình rốt cuộc sống lại trơ trông vội gặt vội kết thúc nhất định phải mang ngươi đi huyện thành nhìn xem ngươi này chân cũng nên hảo còn có ngươi có phải hay không đến rèn luyện rèn luyện quá yếu an tử phong hốc mắt ướt gác ngượng ngùng nói tiểu muội vất vả ngươi an ca vội vàng xua tay làm hắn đừng yên tâm thượng nàng cũng liền thuận miệng vừa nói không có ghét bỏ hắn ý tứ an tử phong một giây rừng an ca lập tức nói sang chuyện khác nhị ca ngươi hôm nay buổi tối liền không cần đi trở về trụ trên lầu tả số đệ tâm gian đại hoa nha nha mang cứu cứu đi xem phòng hai hải tử hoan hô một tiếng cao hưng phấn chấn mà lôi kéo an tử phong một gian gian giới thiệu an tử phong chỉ cảm thấy hiếm lạ Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy sáng sủa phòng, như vậy trắng tinh mặt tường, như vậy tiện lợi vê nút cờ, như vậy mới lạ trang trí. Mỗi cái phòng đều có cái chủ đề, là an ca nhất thời hứng khởi dùng thuốc màu hoạt thượng. trừ bỏ phòng ngủ chính, mặt khác phòng đều không lớn nhưng bên trong ngũ tạng đều toàn, thống nhất giường đôi, án thương, ghế dựa, liền đơn môn tủ quần áo đều có. Quan trọng nhất chính là có độc lập vê nút cờ cùng độc lập tắm rửa gian. Lầu một cùng lầu hai phân biệt có gian vê nút cờ. Hơn nữa bất đồng với nông thôn thổ xí, là cái loại này dùng nước trôi, bên trong đều sừng có thùng nước cùng cái muỗng. Như vậy vê đút cờ ở nông thôn vẫn là hiếm thấy, ít nhất hắn An Tử Phong chỉ nghe người ta nói quá. Chờ An Ca vào phòng cầm bộ nam trang ra tới tìm người khi tìm khắp mấy cái phòng đều không thấy bóng người, cuối cùng ở lầu 2 vê đút cờ mới tìm ba người kia. An Tử Phong cùng đại hoa hai người đưa lưng về phía cửa ngồi xổm xí hố trước, mà nha nha tắc đối với gương xú Mỹ một tới gần liền nghe thấy an tử phong hưng phấn thanh âm đại hoa cái này ống dẫn chính là cái này vê nút cờ mấu chốt an ca gõ gõ môn Tiểu muội người tới vừa lúc mau tới ta cùng ngươi nói một chút cái này vê nút cờ cấu tạo nghe sống không còn gì luyến tiếc đại hoa phảng phất thấy quang có một chút đứng lên chạy về phía an ca ca không nội, ngươi đi trước tắm rửa đây là lâm thừa dịch không có mặc quá quần áo ngươi cầm đi xuyên đi an tử phong sờ sờ cái hót cười nói tiêu hành đại hoa thấy thế chạy về phòng ôm bộ áo ngủ ra tới lôi kéo an tử phong thủ hạ lâu cứu cứu ta mang người đi tắm rửa gian ở lầu một hậu viện ở nguyên bản tạp vật trong phòng cách nói tường biến thành hai gian phòng tới gần phòng bếp kia gian liền làm tắm rửa gian trong phòng bếp tân giá cái đại hào bếp lò chuyên môn dùng để nấu nước bếp lò là căn cứ an ca ý nguyện đặc chế có căn mang theo van ống dẫn nghiêng thông hướng tắm rửa gian tắm rửa gian có cái chuyên môn thùng gỗ tiếp theo nước cấm Cho nên An tử phong chỉ cần để thùng nước lạnh đi vào đoái nước cấm là được. Tắm rửa thùng gỗ đều rán nhãn, đại nhân cùng tiểu hài tử cách ra dùng. An tử phong tẩy xong sau, ở đại hoa nhắc nhở hạ đem thùng gỗ dư lại thủy đảo vào cách vách thùng lấy tới hướng B lúc cờ. An ca lúc này mới ôm nha nha đi xuống tắm rửa. Sợ nhị ca lần đầu tiên rời nhà không thói quen, An ca đơn độc gọi tới đại hoa, làm hắn bồi cứu cứu ngủ một đêm. Bên này An ca chờ nha nha ngủ rồi, mới đứng dậy đi trước thư phòng cấp lâm dịch hồi âm. Ngày hôm sau ngày mới đánh bóng, An tử phong liền đi trở về trong thôn, hai hải tử cũng đi đi học, An ca đầu tiên là đi bưu cục gửi tin sau đó liền trực tiếp đi xưởng quần áo đưa thiết kế đồ. Năm ngày sau, đệ mươi tám quân, bùi đoàn văn phòng. Bùi đoàn trước một bước bắt được An ca gửi ra tin, cân nhắc một buổi sáng nhẫm là gì tên tuổi cũng không thấy ra tới, thấy thế nào đều là một phong thư tình thêm một chương toán học đề. Bạo tính tình lên đây, trực tiếp hướng về phía một bên chính ủy quát, ý gì, đây là ý gì sao? thật đúng là thỉnh giáo toán học để tới chính ủy châm trước nói có lẽ ta lầm này phỏng trường chính là tiểu lâm tức phụ gửi tới thư nhà không phải cái kia cái gì chế dược bằng hưu gửi tới lạc không có khả năng trực giác nói cho ta bên trong tuyệt đối có ta muốn tin tức người mau nghĩ lại biện pháp kia nếu không vẫn là đem tiểu lâm gọi tới đi chính ủy nói vừa ra lâm thừa dịch liền thở hồng hộc mà đuổi tới hiện trường thủ trưởng nghe nói có ta tin nộp nhắc tào tháo Tào Tháo liền đến. Ngươi mau đi xem một chút kia viết ý gì. Là. Lâm Thừa Dịch tiếp nhận hai phong thư. Theo bản năng mà dùng đầu chữ cái tạo thành tiếng Anh phiên dịch ra tới. Sau đó lật xe. Ra tới từ ông nói gà bà nói vịt. Rõ ràng phương pháp không đúng. Vì thế Lâm Thừa Dịch tĩnh hạ tâm tới nghiêm túc xem chỉnh phong thư nhà nội dung. Mấy khắc chung sau. Lâm Thừa Dịch lộ hai bạo hồng. Trái tim thỉnh thịch thỉnh thịch luận nhảy. Bùi đoan nhìn không được. Một cái tát hô hắn cái hót thượng mặt nói phát cái gì lăng đầu, lâm thừa dịch cũng không thèm để ý, thần thần bí bí mà đem tin cất vào túi quần, xem nhẹ những cái đó, lệnh người mặt đỏ tim đập lời ô uếm, nhìn đến cuối cùng một đoạn mới hoàn toàn minh bạch. An ca ý tứ, tiểu ca nhi đây là biến đổi biện pháp mà khảo sát hắn cái này lão sư hợp không đủ tiêu chuẩn đâu. tâm tình nhộn ngạo tiểu lâm đồng chí đầu một hồi khinh bỉ chính mình lão lãnh đạo, nói ngươi cũng không hiểu, ngây hà tính tình thẳng bùi đoàn thật đúng là không nghe hiểu, tiểu tử, ta nếu là hiểu, muốn ngươi làm gì? Chính ủy nghẹn cười hỏi, bên trong rốt cuộc nói gì đó chạy nhanh nói cho chúng ta biết đi, dược rốt cuộc có thể hay không lượng sản. Đợi chút, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nói lâm thừa dịch xông ra ngoài. Lại khi trở về, trên tay ôm một sắp thư. Người đây là làm gì? Cho ta giấy cùng bút, lập tức thì tốt rồi. Lâm thừa dịch đem thư đặt lên bàn, cầm kia trương toán học để một đám mà đối. Trên giấy toán học tính toán đề đều xuất hiện ở lâm thừa dịch phía trước cấp than ca sẹt qua trọng điểm trương bên trong. Bao quát tiểu học đến cao trung chi thức điểm. Lâm thừa dịch căn cứ ký ức tìm ra đối ứng chương lại phiên đến nguyên đề, dùng nên biểu thức số học đáp án đi đối ứng nguyên đề vấn đề trung đệ mấy cái tự, cuối cùng đem tự nhất nhất ghi tạc trên giấy. Này thao tác đem một bên hai người đều làm mẫu bức, cái nào người bình thường có thể nghĩ đến đi toán học sách giáo khoa tìm bí mật. Liên tính nghĩ tới, nhiều như vậy sách giáo khoa nột. Từng đạo đi phiên còn không được đem người làm điên. Một giờ sau, Lâm thừa dịch đem giấy đưa cho đoàn trên giấy nội dung thực ngắn gọn nhân trước mắt không có điều kiện đại lượng gieo trồng mấu chốt mấy vị dược liệu dược vô pháp lượng sản nhưng là trải qua nàng cùng lao sư tham thảo phát hiện mấy vị dược tính tương tự dược liệu nhưng tiến hành thay đổi thực nghiệm cho thấy dược hiệu yếu bất phần trăm ba mươi điểm bảy nhị thả vô hậu di chứng dùng không cần tùy ngày phương thuốc dâng lên chúc các huynh đệ cả đời bình an bùi đoàn mừng rỡ như điên ở nguyên lai cơ sở thượng bảo trì sáu mươi chín điểm nhị bắt dược hiệu cũng đủ lệnh người chấn kinh rồi Thay ta cảm ơn ngươi tức phụ lão sư, Nga, còn có ngươi tức phụ. Hắn chụp hạ lâm thừa dịch bả vai, mang lên quân mũ tiếp đón chính ủy khẩn cấp chạy tới đóng quân bệnh viện, đi. Chính ủy, ta hiện tại liền đi bộ đội bệnh viện cấp lao vương nhìn xem, mau chóng nghiên cứu ra tới. L-E-O-S-I-N-G Phần 85 Trưng 85 trồng vội gạt vội Ở phương Nam, lúa nước giống nhau muốn loại hai mùa, bảy tháng lúa sớm thành thục, thu hoạch sau, đến lập tức cày ruộng tới mạng cần phải ở lập thu tả hữu đem lúa mùa mạ cắm hạ. Mà 8 tháng cắm hạ lúa mùa 10 tháng phải thu hoạch. Nếu trầm mùa, thu hoạch đem giảm đi, thậm chí tuyệt thu. Cho nên 7 tháng, 10 tháng là thu hoạch quý cũng là nhất vội mệt nhất mùa, tục xương trồng vội gặt vội. Mùa thu trồng vội gặt vội, giống nhau này đây lúa nước thu hoạch vì tiêu chuẩn, thông thường đều là ở 10 tháng thượng trung tuần, đem lúa nước, khoai lang đỏ, bắp trở cây nông nghiệp gặt gấp song sau gieo trồng gấp hạ cây cải dầu hoặc tiểu mạch. Lúc này Đại bộ phận nông thôn trường học đều sẽ phóng ngày mùa giả, giống nhau là 7 đến 12 thiên, mà vào thành làm công nhân viên cũng cho mời giả chồng vội gặt vội. 10 tháng số 5, đại hoa cùng nha nha trường học tuyên bố nghỉ, có 10 thiên đâu. An ca cùng ngày liền thu thập đồ vật mang theo bọn họ về nhà. Ngày hôm sau sắc trời tờ mờ sáng thời điểm, đoàn người liền xoa còn buồn ngủ đôi mắt cầm lưỡi hái trọn sọt hạ điền làm việc. Chờ quảng bá vang lên khi, đại gia đã làm một hồi lâu. An Ca dẫn theo ấm nước cùng bánh nướng áp chảo đón Đức quắm tiếng ca đi cấp An ra người đưa thức ăn. Chờ bọn họ ăn qua sau cũng không tính toán về nhà, mà là nhắc tới ống quần xuống đất hỗ trợ. Trong đội gặt vội chồng vội gặt vội, liền ở một cái đoạt tự gạt gấp reo trồng gấp đoạt thời gian. Thời gian cấp bách, nhiệm vụ nặng nghề, đồng ruộng tất cả mọi người bành thần kinh, mặt hướng tới hoàng thổ, múa may trên tay lưỡi hái, thuần thục mà nhanh chóng. An Ca học đoàn người bộ dáng ngồi sồn xuống thân mình cắt hạt thóc, vừa mới bắt đầu động tác mới là có chút chậm dần dần mà nắm giữ kỹ xảo liền trở nên càng lúc càng nhanh đại khái bảy tám điểm bộ dáng đại đội trưởng lưu trụ cùng một cái không quen biết nam nhân đột nhiên lánh tới một đám mười ba mười bốn tuổi hải tử các đồng chí đám hải tử này là trấn trên hy vọng trung học học sinh tới xuống nông thôn chi nông chờ lát nữa phân đến các tổ các ngươi nhiều giáo giáo còn có các bạn học cũng muốn nghiêm túc nghe cẩn thận xem ấn quy củ tới ngàn vạn đừng bị thương dứt lời lưu trụ liền trực tiếp điểm người phân đến mỗi cái tiểu tổ bên trong đi lên bọn nhỏ lão sư lại lần nữa cường điệu các bạn học lần này hoạt động nhất định phải ghi nhớ đại đội trưởng đồng chí nói lão sư yên tâm chúng ta nhớ rõ dứt lời một đám chạy hướng trong đất nhiệt tâm thôn dân đều thực nghiêm túc mà giáo bọn nhỏ như thế nào ở không thương đến chính mình tiền đề hạ lại mau lại sạch sẽ mà cắt lấy hạt thóc cũng may phí không mất bao nhiêu thời gian trên cơ bản thả chậm động tác làm cho bọn hắn xem cái một hai lần là đủ rồi bọn nhỏ ngay từ đầu đặc biệt hưng phấn kết quả không mấy khắc chung liền có người chịu không nổi không ngừng kêu mệt cái kia nam lão sư chạy tới cùng kia mấy cái học sinh rót tâm linh canh gà liền một bên ăn ca sau khi nghe xong đều cùng tiêm máu gà dường như huống chi kia mấy cái học sinh đã sớm bị lừa dối quẻ. lại qua một giờ tả hữu an ca đánh giá hải tử đã tỉnh liền cùng tống thị cùng tẩu tử nói một tiếng dẫn theo dông tuyết thấm nước về nhà nàng không cho bọn nhỏ tới gần bẫy bếp cho nên ở phòng bếp trên bàn cơm để lại điểm tâm nếu tỉnh nói có thể trước điền điền bụng An ca về đến nhà khi, mấy cái hài tử đã đem điểm tâm ăn không còn một mảnh, An ca tống cổ bọn họ đi ra ngoài rửa tay, mới đánh trứng làm canh trứng. Tích thượng vài giọt thị ru giải lên hành thái thì tao, chưng 10 phút tả hưu thì tốt rồi. Mang sang tới lạnh một lát thời gian An ca liền bắt đầu hướng phào sữa mạch nha. Sữa mạch nha bình trang lại là sữa bột, thích hợp 3-7 một tuổi hài tử dùng ăn, chủ yếu cấp bọn nhỏ trưởng thành cung cấp tất yếu nguyên tố. Cấp bọn nhỏ ăn xong bữa sáng sau. An ca cho bọn hắn khuôn mặt nhỏ cùng trên người lộ ra làn da đều bôi lên trẻ con kem chống nắng, lại mang lên to rộng màu đen che nắng ngũ, chờ thượng 10 phút tả hữu liền khóa lại viện môn đi ra ngoài. An ca nắm bọn nhỏ đến ăn ra phân đến miếng đất kia, bên cạnh sân đập lúa bên trong đã có thật nhiều cái tuổi không sai biệt lắm hải tử ở nhặt mạch tuệ, đại hoa không cần An ca nhắc nhở liền mang theo các đệ đệ mội mội gia nhập trong đó. Bọn họ người tiểu làm không được mặt khác sống, nhưng là nhặt mạch tuệ còn có thể tránh cái một hai phân công điểm đâu. An ca còn lại là buông pha loãng linh truyền thủy ấm nước, lại lần nữa xuống đất hỗ trợ. Đến giờ liền lánh hải tử về trước ra nấu cơm, trong đất gặt gấp người không rảnh về nhà ăn cơm, An ca chỉ phải đưa qua đi. Đại khối thịt trôn ở cơm, mâm liền hai cái rau xanh, không đủ liền ăn thượng hai khối nhân thịt bánh nướng áp chảo, ăn xong sau lại đến thượng một chén đậu xanh nước đường, lệnh vất vả một buổi sáng an ra đại tiểu hỏa tử nháy mắt mãn huyết xuống lại. Buổi chiều ngày đại, An ca không cho bọn nhỏ đi ra ngoài nhặt mạch tuệ. Mà là câu ở nhà làm bài tập, thỉnh cách vách đại tỷ tỷ viên viên hỗ trợ nhìn. Liên tiếp vài thiên đều là cái dạng này hình thức, bởi vì có An ca người này lực máy móc ở, An ra phụ trách kia bộ phận cắt cốc đánh hạt ngũ cốc sớm liền hoàn Công. Đại đội trưởng Phát nói chuyện, hoàn Công người có thể đi về trước nghỉ một lát, công điểm chiếu lấy. Một đám người mỗi ngày đều là từ buổi sáng 4 điểm nhiều làm đến buổi tối 10 giờ tả hưu, liền giữa trưa ăn cơm đều là nữ nhân trước tiên một chút về nhà làm tốt đưa quá khứ. Như vậy cao cường độ công tác đem đại gia mệnh quá sức, nhưng là nhìn xếp thành đôi hạt ngũ cốc, trong lòng miễn bàn nhiều vui vẻ nhiều thỏa mãn. Cũng là vì năm nay thời tiết hảo, được mùa. Hơn nữa phân công minh sát hiệu suất cao, năm nay cũng so năm rồi muốn kết thúc sớm. 8 ngày sau, đại đội trưởng liền làm chủ giết đầu heo, khao khao đoàn người, ấn mỗi nhà công điểm tới phân thị. An Đống Quốc mỗi ngày có thể có 10 cái công điểm, triệu huyển như Cùng Tống Thị là 7 phần, An Thanh Hà là hoàn toàn, An Tử Phong 11 phần lệnh người ngoài ý muốn chính là an ca cũng cầm mười một phân năm cái hải tử một người nửa cái cm tám ngày thêm lên liền có bốn trăm tám mươi phân nếu đổi thành tiền nói đại khái có tám khối sáu phần mười hai cái công điểm tương đương với hai mao tiền tống thị hào phóng mà toàn cát phân tới rồi mười cân bảy lượng thịt bảy mươi lăm cân đoàn người đều bị nàng hào khí khiếp sợ tới rồi đêm đó toàn thôn đều phiêu đãng các loại thịt hương vị nhì, nơi nơi đều là hoàn thanh tiêu ngữ buổi tối Tông thị đề ra hai cân thịt làm An ca đi tặng người, An ca kinh ngạc vẻ mặt một bức, đưa ai à. Đừng giả ngu, trùng bỏ cùng thái Lão. Đừng cho là ta không biết ngươi mỗi ngày buổi tối lén lút mà đi thôn đôi, có phải hay không có việc cầu người ta. Những người đó xác thật là có bản lĩnh người, nhưng ngươi cũng không thể thừa dịp người gặp nạn liền khinh thường nhân ra, chúng ta đến lễ nghĩa nhất định phải làm toàn. An ca nghe hiểu, lập tức tiếp nhận thịt ra cửa đưa đi, cảm ơn mẹ. Hai cái lao sư đối nàng có ân. Nàng sao có thể không chiếu cố điểm, mỗi lần về nhà đều sẽ trộm đạo đi đưa điểm ăn, nhưng cũng không nhiều lắm, rốt cuộc đều là người thông minh sợ làm cho hoài nghi. Dư lại hai ngày kỳ nghỉ, An Ca liền biến đổi Pháp Nhi làm các loại mỹ thực cấp gầy cũng đen đoàn người bổ sung năng lượng. Trở về chấn thượng khi, Tống Thị đem bao vây đưa cho An Ca kêu nàng gửi cấp lâm thừa dịch, sau đó dặn dò cùng nhau đi An Tử Phong chú ý điểm khác lòi. Tông thị cùng An Ca cố ý chọn ở phân heo khi đoàn người đều ở đây dưới tình huống cùng đại đội trưởng cấp An Tử Phong thỉnh giả nói muốn mang đi huyện thành nhìn xem chân, không thể chậm trễ hắn cưới vợ. Đại đội trưởng tự nhiên là một ngụm liền đáp ứng rồi, lập tức liền viết thư giới thiệu. L -E -O -S -I -N -G. Phần 86, chương 86 An Tử Phong đi huyện thành xem chân. Vì giấu người thay mắt, An Ca thật đúng là liền mang theo An Tử Phong đi một chuyến huyện thành mà yêu cầu đi học hai cái tiểu hài tử tắc làm ơn vương phú đồng chí hỗ trợ chiếu cố, chủ yếu là cơm trưa vấn đề cùng sớm muộn gì đón đưa. An ca cùng An tử phong dẫn theo một túi dược khi trở về đã là đêm khuya. Mua thuốc là bởi vì huynh mội hai nhất trí cho rằng, hắn cái kia trình độ chân thương muốn ở mọi người trong mắt khỏi hẳn cần thiết phải có cái giảm sốc kỳ, nếu như đi một chuyến bệnh viện về nhà liền toàn hảo, kia cũng quá giả, rốt cuộc hắn phía trước cũng không phải không đi qua bệnh viện. Mà kia dược còn lại là An ca công an tử phong từ nàng trong không gian móc ra các loại vitamin phiến cùng thuốc tiêu hóa. Làm cho đoàn người mặt mỗi loại một ngày một mảnh liền tính ăn cái nửa tháng cũng tuyệt đối sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề. Trong phòng, bọn nhỏ đang ngủ say, vốn tưởng rằng đã đi rồi Vương Phú lại nằm ngửa ở ghế trên đánh khỏe khè. An ca đi qua đi nhẹ nhàng lây tỉnh Vương Phú, chỉ chỉ cửa ý bảo hắn đi ra ngoài nói chuyện. Vương Phú xoa xoa mắt buồn ngủ ngáp một cái, chậm chậm mà đứng dậy cùng mộng du dường như phiêu ra cửa. An ca cũng không vội thẳng đến hắn ra tới mới nhẹ nhàng mà đóng cửa lại. Xuống lầu khi An ca hỏi, hôm nay đa tạ ngươi, bọn nhỏ không nháo đi. Vương Phú híp mắt xua tay nói, không có, giao giao cùng hiên hiên đều thức ngoan, đúng rồi, nhị ca chân có thể chị sao? Bác sĩ nói như thế nào? An ca gật đầu, có thể chị, yên tâm đi. Rửa mặt xong An tử phong tiến lên ôm lấy Vương Phú bả vai trượng nghĩa nói. Huynh đệ, hôm nay phiền thoái ngươi. Về sau có việc tìm ta? Ta tuyệt không chối tử. Nhị ca, đều là huynh đệ, làm gì sự khách khí như vậy? An tử phong cảm thấy vương phú nói quá đúng, ngươi nói rất đúng, là ta hồ đồ. An ca đánh gây bọn họ, vương phú, ngươi đêm nay còn phải đi về sao? Hồi, ta tức phụ nhi khẳng định còn đang đợi ta đâu. Tưởng tượng đến này vương phú liền nháy mắt thanh tỉnh. Kia hành, ta cũng không lưu ngươi, đã trễ thế này chạy nhanh trở về đi. Đúng đúng, đều đã trễ thế này cần thiết đến đi trở về. Vương Phú vô cùng lo lắng mà chạy ra đi lên xe quay cửa kính xe xuống, ta đi rồi, đường đưa. Để mội vậy ngươi hảo hảo cùng nàng giải thích rõ ràng, còn có đường thượng chú ý an toàn. Vương Phú gật đầu, yên tâm đi, ta đã sớm cùng tức phụ báo bị quá, hắc hắc. Sau đó riêu lên xe cửa sổ khai hỏa nhấn ga liền mạch lưu loát. An ca đứng ở cửa xem xe khai xa mới khóa lại đại môn, tiến hậu viện rửa mặt, An tử phong tắc về phòng ngủ đi. Hai người buổi sáng trời chưa sáng liền đi ra ngoài xếp hàng mua vé xe lửa, đến huyện thành thẳng đến bệnh viện lấy dược, lại mã bất đình để mà chạy về nhà ga bài lao lớn lên đội mua được hai trường vé đứng. Về đến nhà cũng đã mệt nằm liệt, cho nên An ca chỉ nghĩ nằm ở trên giường hảo hảo ngủ một giấc, đến nỗi học tập ngày mai lại bổ đi. Một đêm ngủ ngon. Ngay hôm sau, An ca đưa song hải tử về nhà liền thấy nhà mình cửa đứng một cái lệnh người ngoài ý muốn nam nhân. Vương Cảnh Sát Nàng không rõ Vương Bách Tùng như thế nào đột nhiên tìm nàng. Rốt cuộc nàng như vậy an phận thủ thường một người, đánh nhau hầu đả trái pháp luật phạm tội sự nàng nhưng cũng không chủ động lây dính. Vương Bách Tùng trên mặt hiện ra một tia cười nhạt, thanh âm trước sau như một mà thanh lãnh, đã lâu không thấy. An ca đôi tay trống ở xe đạp đem trên tay nhướng mày cười như không cười, cũng không bao lâu đi. Ta nhớ rõ mấy ngày hôm trước còn ở trong thôn gặp qua đâu. Khi đó An ca trên mặt đất làm việc, Vương Bách Tùng đi theo Thái Lao đi ngang qua hai bên còn chào hỏi. Vương Bách Tùng không hề gợn sóng mà đẩy hạ mắt kính, trước sau như một mà bình tĩnh, phải không? Xin lỗi, ta đã quên. An ca nghe lời, nói chuyện phía ngưng hẳn. Đem xe đạp ngừng ở bên cạnh khoa kỹ, sau đó đẩy ra hở khép đại môn tiếp đón vương cảnh sát đi vào, vào đi, trà vẫn là nước sôi để nguội, Lại không nghĩ vương Bách Tùng cự tuyệt, không cần. An ca buông chén trà mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm hắn, vậy ngươi là tới làm gì? Đang muốn cùng ngươi nói. An ca không nói lời nào, liền nhìn hắn. Vương Bách Tùng cũng không cảm thấy có gì không đúng, tiếp tục chính đề, lần trước sự kiện ngươi cử báo có công, ta đáp ứng rồi sẽ vì ngươi cấp hướng thượng cấp xin khen thưởng, hiện tại phê xuống dưới liền cho ngươi đưa tới, ngươi nhìn xem. Nói, Vương Bách Tùng xoay người nhắc tới một cái mang đỏ thấm hoa phích nước nóng cũng một cái phong thư trịnh trọng mà đưa cho An ca. An ca không có làm ra vẻ, nhận được trên tay sau, liền đem phích nước nóng phóng một bên, trực tiếp mở ra phong thư xem. 50 đồng tiền cùng một chương viết tay giấy khen, tự không tồi rất có đại gia khí khái. An ca thu hồi tiền cùng giấy khen, dơ lên khuôn mặt nhỏ lộ ra tám cái răng nghiêm túc biểu đạt một chút chính mình cảm tạ, cảm tạ tổ quốc. Cảm tạ đảng cùng tổ chức. Cảm tạ vương cảnh sát. Không cần, ngươi chỉ cần ước thúc hảo tự mình, không cần làm hồ đồ sự là được. An ca nháy mắt thu hồi giả cười. Vương bách tung, ngươi như vậy ngược lại bình thường chút. Sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì? Lấy ra một phần báo chí triển khai chỉ vào một chỗ ý bảo nàng xem. Đây là phương nam nhật báo, ngay lúc đó sự tình đã sớm đã đưa tin ra tới, chẳng qua đến ta trên tay chấm điểm, ngươi không cần lo lắng, ta cố ý công đạo quá giấu đi tên của ngươi ảnh trụ, dùng AG thay thế. An ca cầm lấy báo chí nhìn kỹ một lần. Có hai thiên chuyên môn đưa tin việc này văn trương, một thiên dùng từ nghiêm cẩn AG chỉ là cái sơ lược tiểu nhân vật. Một khắc thiên dùng từ hoạt bát liền kém viết thành tiểu thuyết mà nàng là cái kia che giấu đại lao sỏ xuyên qua toàn bộ sự kiện. Ngưu Bức, nàng cũng không biết chính mình lợi hại như vậy. Cố ý nhớ hạ tác giả tên nô Tương. Sắc thật như hắn theo như lời, hai thiên đều không có xuất hiện tên nàng. Vì thế nàng cảm kích nói, Vương Cảnh sát suy nghĩ chu toàn, đa tạ. Không cần, không có việc gì ta liền đi trước. Vương Bách Tùng nói đi là đi. An Ca vội vàng đuổi theo ra đi, giơ giơ lên trong tay báo chí. Vương cảnh sát, báo chí. Vương Bách Tùng không có dừng lại, cho ngươi. kia cảm ơn. An ca đem báo chí xem xong liền tùy tay ném một bên, đến nỗi phích nước nóng tắc kéo xuống hoa hồng tính toán mang về nhà đi, 50 đồng tiền tắc thu vào không gian. An tử phong trong khoảng thời gian này đều ở tại trấn trên, Mỹ danh rằng dưỡng thương. Mãi cho đến 5 ngày sau hai hải tử nghỉ mới cùng nhau quang minh chính đại mà hồi thôn. Thiến thôn đã bị một đám thím vây quanh. An ca đã về rồi. Ai ra, cười như vậy vui vẻ. Người ca chân có phải hay không trị hết nha? Thầm nhi, hai tử nghỉ liền đã trở lại. Bất quá ta ca chân còn không có hoàn toàn hào đâu. Nhưng là bác sĩ cũng nói, ta ca chân chỉ cần dựa theo lời dặn của bác sĩ dùng dược nhiều nhất cũng liền hai tuần khẳng định có thể khỏi hẳn, đến lúc đó như thế nào chạy như thế nào nhảy đều không đáng ngại. Ha ha ha, kia thật tốt ta, liền sẽ không chậm trễ cưới vợ. Đại tiểu hỏa tử cũng nên cưới vợ. Miễn cho mẹ ngươi mỗi ngày nhớ thương lại nhảy. Muốn hay không thẩm giúp đỡ thu xếp thu xếp. Này bốn dặm tám hương nhà ai có vừa độ tuổi đãi gả cô nương ta đều biết. Không biết như thế nào, vừa nói đến tức phụ, An Tử Phong trong đầu liền hiện ra ngày ấy thân cận trước chạy chối chết đuổi cô nương, kia tiếng cười còn có nàng kia khẩu phi thường chỉnh tề hàm răng trắng đến nay khó quên, ân liền phi thường mà tính. An Tử Phong ở ngây người, An ca đành phải chính mình lên sân khấu huyền chuyển cự tuyệt các nàng hảo ý. Nhưng mà mặc kệ nói như thế nào, chính là không dùng được. Càng quấy công lực nàng rốt cuộc không bằng thượng tuổi các bác gái, an ca trên mặt giả cười đều phải duy trì không được, nha nha đột nhiên chen vào tới, tay nhỏ ôm thí thí không ngừng dậm chân, tiểu nại ôm lại biểu đạt rất rõ ràng, mụ mụ, mụ mụ ta phải về nhà, muốn không nín được lạ, kia thím, không hàn huyên, an ca lập tức bế lên nha nha liền hướng ra chạy, lại bị mấy cái thím giữ chặt, liền ở bên cạnh thảo đôi thượng đi, nhưng đừng đem hải tử nghẹn hỏng rồi, đúng vậy đúng vậy, đừng cảm thấy ngượng ngùng. Tiểu Hai Tử sao? Mọi người đều lý giải. Nha Nha nóng nảy, không muốn không muốn, Nha Nha không cần. Tiểu Hùng Lão sư nói, không thể tùy chỗ đại tiểu tiện. An Ca bỏ qua một bên mấy cái thím tay ôm Nha Nha chạy bay nhanh. An Tử Phong cùng Đại Hoa lập tức đuổi kịp. Mấy cái thím lại có chút thẹn thùng. Nha Nha nói rất đúng, không thể tùy chỗ đại tiểu tiện. Nhưng này không phải trong thôn đoàn người đều như vậy lại đây sao? Thành thói quen. Bên này về đến nhà Nha Nha lại không có đi về lúc gở mà là ôm lấy An Ca chân ngưỡng đầu cười tủm tỉm mà cầu khích lệ mụ mụ ta bổng không đồng An Ca đã hiểu cười ngồi xổm xuống nhẹ điểm hạ nàng cái mũi nhỏ khẽ nói tiểu thông minh chứng làm không tồi. hắc hắc là ca ca dạy ta ca ca nhất đồng L E O S I N G phần 87 chương 87 Đại Hoa cùng nha nha cấp đoàn người mua đường hồ lô nga Đại Hoa giỏi quá Đại Hoa híp mắt thẹn thùng mà cười cười Theo sau An ca vỗ vỗ hai hải tử đầu làm cho bọn họ đi sân phơi lúa đem An trưởng Xuân Tam huynh đệ kêu trở về. Đại hoa cùng nha nha cái gì cũng chưa hỏi lập tức liền chạy ra đi gọi người. Thực mau mấy cái hải tử tiện tay nắm tay dịu rít mà về nhà. Ly đến thật xa liền bắt đầu kêu cô cô, có thể thấy được bọn họ đối An ca cỡ nào mà thích. An ca chạy ra đi ngay đón. Một đám ôm qua đi, mới lánh bọn họ vào phòng, dùng bố bao che giấu thực tế là từ trong không gian móc ra đường hồ lô đưa tới bọn họ trên tay đây là đường hồ lô một người một chỗ mấy cái hài tử kinh hô một tiếng lập tức tiếp nhận nói lời cảm tạ một đám đều cao hứng hỏng rồi cảm ơn cô cô cô câu ngươi quá bổng lạp. chúng ta đều siêu gái ngươi an ca cười không khép miệng được nhưng vẫn là giải thích rõ ràng đây là nha nha cùng đại hoa dùng chính mình tiền mua cùng cô cô nhưng không quan hệ nga mấy cái hài tử thực cơ linh cảm ơn đại hoa ca cùng nha nha tỷ Hàng chứa đường hồ lô không thể mở miệng, hai đứa nhỏ nhấp miệng cười lắc đầu tỏ vẻ không cần cảm tạ. Kế tiếp, không khí một chút liền an tĩnh. Nhai con nhóm xếp hàng ngồi ở trên ngạch cửa thành kính mà phủng đường hồ lô liếm, hóa nước đường hồ ở bọn họ trên mặt cũng làm bẩn bọn họ quần áo. Vậy mua đường hồ lô tiền tự nhiên là An ca cấp. Trước hai ngày Đại Hoa cùng Nha Nha lần đầu tiên khảo thí liền mỗi người cầm hai cái một trăm phân, kia không được khen thưởng một phen sao? Vì thế An ca liền hỏi bọn hắn nghĩ muốn cái gì nha. Hai đứa nhỏ chỉ do dự một lát liền mở miệng nói đòi tiền. Nàng lúc ấy cũng thực ngoài ý muốn, rốt cuộc trong nhà ăn uống đều chuẩn bị mà thỏa thỏa thật sự nghĩ không ra hai đứa nhỏ đòi tiền làm gì, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, tiểu hai từ sao, hẳn là chính là thèm ăn một ít đồ ăn vặt đi, An ca lại không cho bọn họ ăn, tự nhiên liền nghĩ tới chính mình lấy tiền mua. Cho nên An ca tự hỏi một chút, một người cho năm mao tiền, đến nỗi mặt sau bọn họ tính toán mua cái gì, An ca cũng hỏi, nhưng hai hải tử đều nói bảo mật. Hôm nay buổi sáng hai đứa nhỏ lần đầu tùy hứng, một hai phải làm an ca quải đạo đi bọn họ cửa trường. Tới rồi mới biết được hai hải tử cầm tiền tồn vài thiên chính là tưởng cho đại gia mua đường hồ lô. Đường hồ lô năm mao tiền hai xuyến, một chuôi chỉ có bốn viên, hai đứa nhỏ thấu cùng nhau cũng chỉ có một khối tiền cho nên chỉ có thể mua bốn xuyến. Hai hải tử chính nhỏ rộng mà mưu hoa như thế nào phân đâu, kết quả bán đường hồ lô thúc thúc liền nói nàng hai vận khí tốt gặp gỡ hoạt động mua một tặng một này không đồng nhất trên đường đều kích động đến không được. trộm cắp đại thuốc tắc tiền an ca ẩn sâu công cùng danh. giữa trưa, tông thị bọn họ đến giờ liền trở về ăn cơm. một cái rau xanh một cái củ cải một cái bắp xương sườn canh một cái cơm thẻ. tốt như vậy thức ăn ở bọn họ sông nhỏ thôn tuyệt đối là độc nhất phân. lệnh người hâm mộ nhưng ăn ra lại thấy nhiều không trách. như thường lui tới giống nhau, ăn cơm thời điểm, phòng bếp cửa sổ đều là đóng lại. không bao lâu, đại hoa cùng nha nha bưng không chén, mụ mụ, ăn no. An ca đứng dậy cầm một cái bùn đặt ở trên mặt đất múc một phần ba thủy ở bên trong, đối với hai đứa nhỏ vây tay. Đại hoa cùng nha nha ngồi sổng xuống. Ngoan ngoãn. Tống thị này một tiếng đem mọi người dọa nhảy dựng, hai hài tử càng là thiếu chút nữa tay run lên cầm chén quăng ngã, nghi hoặc mà nhìn về phía tống thị. Tống thị vội vàng phóng thấp giọng âm đứng dậy, phóng, bà ngoại tới tẩy. An ca giữ chặt tống thị, mẹ, làm các nàng chính mình đến đây đi, không có việc gì. Tống thị còn muốn nói cái gì? Nha nha lập tức lấp kín, bà ngoại, lao sư nói, chúng ta trưởng thành, chính mình sự tình muốn chính mình làm. Kia chính mình chén có phải hay không cũng muốn chính mình tẩy nha. An ca trở lại, đúng vậy, chính mình tẩy, cẩn thận một chút Nga, đừng đem quần áo làm ướt. Hai đứa nhỏ gật đầu. An trưởng Xuân thấy thế cũng đảo trở về cầm chính mình không chén qua đi. Không để ý đến chuyện bên ngoài An trưởng sinh như cũ ở lùa cơm, An trưởng hưu tắc bưng lên chính mình chén bang một chút đảo khấu ở hắn ba trong chén kết quả chính là một nửa giải trên bàn đem an thanh hà khí sách lên nhi tử liền đấu. triệu huyền như yên lặng mà đem trên bàn hạt cơm quét tiến chính mình trong chén ăn tống thị bất đắc dĩ mà ngồi xuống sau vẫn là nhịn không được phun tảo này tẩy sạch sẽ sao kỳ thật trong thôn hướng đại hoa cùng nha nha lớn như vậy hải tử đã có thể giúp đại nhân làm không ít sống chính là tống thị đau hải tử triệu huyền như cũng đau hải tử mấy cái đại lao ra đều là nghe tức phụ an tử phong lại không quyền lên tiếng khiến cho mấy cái nhãi con sống không cần quá hạnh phúc An ca, yên tâm đi, mẹ, này không phải còn có ta đâu sao. Hai đứa nhỏ rất cẩn thận chưa từng quăng ngã qua chén, chính là tẩy không sạch sẽ, lúc này đây cũng không ngoại lệ, vì thế An ca ở tẩu tử triệu uyển như hỗ trợ hạ lại giặt sạch một lần. Cơm nước xong sau lại đợi trong chốc lát, An ca mới lấy ra đường hồ lô cấp các đại nhân phân, vừa vặn một người hai viên ngọt ngào miệng. Tống thị bắt được trên tay phản ứng đầu tiên chính là tiếp đón Ly đến gần đại hoa, đại hoa, tới, bà ngoại không thích ngọt, cho ngươi ăn an đông quốc an thanh hà cùng triệu Uyển như thấy thế cũng bắt đầu từng người triệu hoán nhãi con nhóm chỉ có an tử phong không hề gánh nặng cầm lấy liền cán an ca vội và nói mẹ đó là đại hoa cùng nha nha cố ý mua tới hiếu kính các ngài đúng vậy đúng vậy bà ngoại chúng ta đều ăn qua đại hoa nghiêm trang mà lắc đầu cự tuyệt kêu nha nha bọn họ đi ra ngoài chơi mấy cái hài tử thực nể tình chỉ có an trường sinh phảng phất định trụ tiểu trương sinh cũng không nhìn chằm chằm những người khác liền đứng ở An Tử Phong trước mặt ngẩng đầu mắt trông mong mà nhìn hắn. An Tử Phong xoay người, An Trường Sinh liền lao sạch nước miếng hoạt động chân ngắn nhỏ lại lần nữa chạy đến trước mặt hắn. An Tử Phong, đây là làm cái gì? An Tử Phong đem còn sót lại một viên đường hồ lô rơi đến trước mặt hắn, dụ hoặc nói, muốn ăn. Tiểu Trường Sinh ánh mắt sáng lên, lập tức nét miệng cười cốc lốc, nặng nề mà điểm điểm đầu. An Tử Phong giơ lên khỏe miệng nâng lên tay gỡ xuống đường hồ lô đem gậy gộc một ném, ác thú vị nói, ta liền không cho. Hắc hắc. Nói nhét vào chính mình trong miệng, cố ý phát ra âm thanh. Ân, an ngon. Tất cả mọi người chú ý an trường sinh biểu tình. Ngoài dự đoán mọi người chính là tiểu tham ăn thế nhưng chỉ là chép chép miệng liền đi theo tìm tới an trường xuân chạy ra đi. Đã lặng lẽ dịch đến an tử phong sau lưng tống thị ánh mắt loé lóe, thu hồi ngừng ở giữa không trung đã chuẩn bị tốt trổi lông gà. An tử phong chút nào không nhận thấy được chính mình tránh được một kiếp, ngược lại ngoài ý muốn nhìn không khóc an trường sinh kinh ngạc nói này vẫn là ta cái kia đứng hàng lão nhị đồ tham ăn cháu trai sao. Tống thị tàng hảo trồi lông gà, trường sinh tuy rằng ăn ngon, nhưng cũng là cái hiểu chuyện hài tử. Triệu uyển như phun tảo khởi chính mình nhi tử tới cũng là không lưu tình chút nào, tuy rằng ăn ngon, nhưng là hắn cũng không chủ động mở miệng, ngươi phải cho hắn liền ăn, không cho sẽ không ăn, dù sao như thế nào đều không có hại. Như vậy xem ra cũng coi như là cái khôn khéo. Vài người nhịn không được cười ra tiếng. An ca, ba mẹ. Ta cùng nhị ca thương lượng một chút, quyết định làm nhị ca lại chờ một cái tuần tả hữu mới hảo, rốt cuộc lập tức thì tốt rồi sẽ khiến cho hoài nghi. Tống thị không cần nghĩ ngợi nói, các ngươi suy xét đối. Như vậy, mấy ngày nay ngươi liền xin nghỉ ở nhà dưỡng thương, thường thường lặc đi ra ngoài đi một chút, đi bước một mà hảo cho đại gia xem. Mọi người đồng thời nhìn về phía An Tử Phong. An Tử Phong một phách bộ ngực bảo đảm nói, yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo biểu diễn. Chuyện này nhi liền tính là qua. An Ca đột nhiên lại nghĩ tới hôm nay ở cửa trường nhìn đến thông báo tuyển dụng gợi ý. Đại Tẩu, ta hôm nay thấy Đại Hoa bọn họ trường học ở chiêu lão sư. Ngươi nếu không đi xem. L E O S I N G Phần 88, chương 88 triệu tuyển như đương lão sư. Mọi người đều thật cao hứng. Triệu Uyển Như chợt vừa nghe cũng thật cao hứng, nhưng không biết nghĩ tới cái gì lại nhíu mày cúi đầu không nói lời nào. An Thanh Hà ở cái bàn phía dưới nắm lấy tức phụ nhi tay, ngược lại dò hỏi An Ca tiểu muội có nói muốn cái gì điều kiện sao. An ca hồi ước một phen, mặt trên viết muốn khảo thí. Kia không thành vấn đề, tức phụ nhi, ngươi đi đi. Ngươi khẳng định có thể. Tống thị do dự một chút, vẫn là khuyên triệu huyển như đi thử thử. Đúng vậy, tốt như vậy sự lần này cần là không đi, còn không biết lần sau muốn gì lúc, tiểu như ngươi đi đi, đừng lo lắng trong nhà, có mẹ ở đâu. Nàng chưa từng hoài nghi quá nhà mình con dâu cả sẽ thi không đầu. Sở dĩ do dự như vậy một chút. Là bởi vì trong thôn người đều nói thanh niên trí thức một khi được cơ hội liền sẽ trở về thành, đến lúc đó cái gì trượng phu hải tử đều từ bỏ, người chạy các nàng cũng không biết từ nào tìm khởi. Duy nhất biện pháp chính là đem người cột vào bên người, không cho các nàng có bất luận cái gì cơ hội rời đi. Tông Thị nói không lo lắng là giả, nhưng nàng càng hy vọng con dâu có thể cao hứng, nhân ra một cái phần tử trí thức nữ thanh niên gả cho nàng nhi tử bản thân chính là bị bị khuất, nếu là cả đời câu nàng chỉ có thể trên mặt đất bảo thực, kia mới là làm bậy huống chi mấy năm nay triệu huyển như biểu hiện nàng chính là xem đến thật thật nhân ra cô nương là thật thích an thanh hà cùng ba cái hài tử đối nàng cùng lao nhân cũng là phát ra từ nội tâm tôn trọng đối an ca các nàng cũng hảo cho nên tống thị cảm thấy chính mình hẳn là tin tưởng con dâu cả nhi thấy triệu huyển như vẫn là cúi đầu trầm mặc nhịn không được hận sắt không thành thép nói ngươi rốt cuộc còn ở do dự cái gì triệu huyển như ngẩng đầu không tự tin nói ta có thể đi sao các ngươi biết đến ta cái này thân phận tống thị không biết nói gì an thanh hà nắm chặt triệu huyền như tay nhìn về phía an ca an ca ngần người mới vừa rồi minh bạch tẩu tử ý tứ lập tức trả lời tẩu tử ngươi không cần lo lắng cái này chỉ cần khảo qua là được an ca đều nói đến này phân thượng triệu huyền như còn có gì hảo thuyết quan trọng nhất chính là nàng cũng tưởng như cái đừng ra tưởng nhiều kiếm ít tiền làm bọn nhỏ đều thượng đến khởi học tương lai như thế nào nàng không biết nhưng là nàng biết không quản khi nào đọc sách đều là một cái đừng ra tiêu hành ta đi thử thử An Đông Quốc buông tàu thuốc, không được liền trở về. Ta An gia không thiếu ngươi này khẩu cơm. Triệu Uyển như cười, cảm ơn ba, cũng cảm ơn mẹ. Tông thị ngượng ngùng mà xua tay nói, tạ gì, đều là người một nhà. An Ca lúc này cũng từ phòng cầm giấy bút ra tới, một bên trên giấy viết thượng chính mình địa chỉ, một bên dặn dò nàng nói, tẩu tử, ta trở về liền cho ngươi báo danh. Khảo thí thời gian tại hạ thứ tư buổi sáng chín giờ, nhà ta ở chỗ này, sợ không đuổi kịp ngươi có thể trước tiên một ngày tới chân trên. Hành. Triệu Uyển như tiếp nhận giấy cấp an thanh hà xem qua sau mới gấp hảo tiểu tâm mà bỏ vào trong túi. An ca tưởng nàng tẩu tử đều đã gả cho nàng đại ca nhiều năm như vậy, theo lý thuyết hẳn là sẽ không có cái gì thân phận thượng vấn đề đi. Nếu là thật sự không được, liền nhìn xem quốc doanh xưởng quần áo khương xưởng trưởng có thể hay không giúp đỡ. Nói ngắn lại, biện pháp khẳng định là muốn so khó khăn nhiều. Buổi chiều mấy cái hài tử ở ngủ trưa, tông thị mấy người đều đi bắt đầu làm việc, mà An ca còn lại là lấy ra vừa lấy được lâm thừa tin. Lúc này mới không đến hai tháng, hai người đã cho nhau cấp đối phương viết không dưới mười phong thư. Thấy không người cũng không có di động nàng hai liền dựa vào thư tử lui tới yêu đương. Nàng cảm thấy phương thức này tuy rằng chậm điểm nhưng chờ mong gửi thư quá trình cùng thu được tin thời khắc đó kích động vui sướng là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Hai đứa nhỏ gần nhất cũng bắt đầu thử cấp ba ba viết thư, còn không cho An ca xem. An ca không nhịn xuống lòng hiếu kỳ, mở ra nhìn một hồi, đại hoa tự thực đoàn chính ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái ghép vẩn. Mà nha nha trên giấy lại vừa vặn tương phản, tự không mấy cái, tất cả đều là ghép vần cùng tranh vẽ. An ca phỏng trường Lâm Thừa Dịch muốn xem hiểu nói phỏng trường đến toàn dựa hai cha con chi gian tâm linh cảm ứng đi. Lâm Thừa Dịch lần này tin so thường lui tới nhiều một chương 50 đồng tiền sợi, ngày là tháng trước, loại này sợi là muốn An ca chính mình đến cục biêu chính linh tiền. Nhưng là nàng nếu là nhớ không lầm nói, Lâm Thừa Dịch một tháng cũng mới 50 đồng tiền, này, toàn gửi đã trở lại, hắn dùng gì? còn có bên kia lâm mẫu mỗi tháng năm khối phụng dưỡng phí nói không cho liền thật không cho này tính cách tính tình nàng thích an ca đem sợi thu vào không gian tiếp theo triển khai giấy viết thư tin mở đầu chính là làm an ca đại hắn cảm tạ tống thị nói lần trước gửi tương ớt tan ngon quá thật sự còn có thị đinh cần thiết cảm tạ này tương ớt hẳn là chính là lần trước chồng vội gặt vội kết thúc an ca trở về chấn thượng khi tống thị làm nàng gửi cấp lâm thừa dịch trong bọc đồ vật đệ nhị đoạn lâm thừa dịch liền bắt đầu buồn nôn mà nói một hồi biểu đạt tưởng niệm nói Cuối cùng trọng điểm nói hắn phòng phân xuống dưới, đã trang hoàn hảo, thỉnh lão bà đại nhân tốc tốc mang theo hải tử tới kiểm duyệt. Đến nỗi bộ đội đem phương thuốc nghiên cứu ra tới đã có thể bắt đầu lượng sản chuyện này hắn chỉ ở cuối cùng đề ra một câu, rất giống là lâm thời nhớ tới hơn nữa thực dễ dàng bị xem nhẹ. Lâm thừa dịch đây là ở biến tướng dò hỏi nàng muốn hay không tùy quân sao. An ca không biết bên kia gì tình huống, hai hải tử lại vừa mới thích hướng trường học, nàng không nghĩ như vậy tùy tiện mà dẫn dắt hải tử đổi một cái xa lạ tân hoàn cảnh vì thế an ca đem tin nhét trở lại phong thư sau đó ở mặt trái viết thượng ngày cùng tâm tình của mình sau đêm này bỏ vào một cái chắp khóa lại sau thu vào không gian để bút bắt đầu hồi âm nói cho chính hắn muốn suy xét rõ ràng lại trả lời tùy quân vấn đề ít nhất năm nay là sẽ không đi lại rong dài mà nghĩ đến cái gì liền viết cái gì viết tràn đầy một trang giấy sau cùng hai đứa nhỏ tin nhét vào một cái tân phong thư phong hảo dán lên kem buổi tối an ca theo thường lệ đi bái phòng chúc lão là minh bạch trong lòng nghi vấn sau muốn đi Mấy cái lao nhân nhìn nhau gọi lại An ca cho nàng một cái bao vây. An ca nhìn mắt, là tiêu thạch, ra tới sau tìm cái không ai địa phương lập tức đem này thu vào trong không gian, sau đó bước nhanh rời đi. Tiêu thạch nhưng chế băng, An ca liền cầm một chút thử làm kem tươi. Chỉ là một lần liền thành công, An ca sợ ăn nhiều băng bọn nhỏ sẽ chịu không nổi tiêu chảy, cho nên cũng chỉ cấp bọn nhỏ đào mấy khẩu nếm thử hương vị dư lại toàn cho nàng chính mình ăn. Ngay hôm sau... An ca trở lại chấn trên liền thẳng đến trường học cấp đại tẩu báo danh, rồi sau đó nói bóng nói gió mà dò hỏi xuống nông thôn thanh niên trí thức có thể hay không lưu lại dạy học. Trường học bên kia nói toàn bằng thực lực nói chuyện, chỉ cần không ai nhàn không có chuyện gì cử báo nàng, trên cơ bản liền không thành vấn đề. An ca đi một bên đem tin cấp lâm thừa dịch gửi đi ra ngoài, sau đó gọi điện thoại đến thôn bộ nói cho triệu Uyển như tin tức tốt này. Triệu Uyển như không hề trì hoãn mà khảo đi vào, xếp hạng đệ nhất. Cùng ngay liền chính thức thành 5 năm cấp toán học lao sư. Sau khi trở về, An ca làm thứ cái lẩu chúc mừng một chút. Triệu Uyển như công tác có tin tức, trước mắt trụ liền ở tại An ca bên kia thẳng đến nàng tìm được chống không phòng cho thuê. An ca đưa ra đem an Trường Xuân Tam huynh đệ chuyển tới chân trên. Lần này triệu Uyển như không có kiên trì cự tuyệt. Mà là nói chờ một chút, như thế nào cũng đến nàng tự mình ổn định xuống dưới mới bãi. L-E-O-S-I-N-G Phần 89 Trưng 89 Tết âm lịch phóng không nghỉ. Triệu Uyển như cùng trượng phu thương lượng lúc sau quyết định chờ sang năm cấp hải tử làm truyền trường. An ca tuy rằng cảm thấy hải tử sớm một chút chuyển tới càng tốt chút nhưng cũng chưa nói gì, rốt cuộc đây là nhân ra ra sự, nàng mặc dù là an thanh hà thân muội muội cũng không thể can thiệp quá nhiều. Thời gian quá thật sự mau, nhoáng lên liền mau tới rồi cuối năm, ly bọn nhỏ nghỉ còn có năm ngày. An ca sở dĩ nhớ như vậy rõ ràng, là bởi vì lâm thừa dịch mấy ngày trước gửi thư nói năm nay an Tết hẳn là có thể về nhà đại hoa cùng nha nha hiện tại mỗi ngày ở nhà đếm trên đầu ngón tay mấy ngày từ đâu sưởng quần áo là không nghỉ không phải nói trừ bỏ trường học cả nước các nơi công tác đơn vị đều không nghỉ mấy năm trước càng đến tết âm lịch nhà xưởng công nhân liền biểu hiện càng thêm tích cực một đám mà đều chủ động xin không trở về nhà hiện tại nhưng thật ra có người tưởng về nhà nhưng vô dụng à nhà xưởng không nghỉ bất quá vấn đề này an ca cũng là hôm qua mới biết đến ngày hôm qua triệu uyển như hỏi nàng sưởng quần áo có phải hay không cũng không nghỉ Nói là nàng có vài cái đồng sự đều ở đoán giận chính mình trượng phu đã nhiều năm tết âm lịch cũng chưa trở về quá, vừa hỏi mới biết được trừ bỏ trường học mặt khác đơn vị đều hủy bỏ tết âm lịch kỳ nghỉ, năm nay nghỉ đến cũng sẽ không có ngoại lệ, vì thế vẫn an ca làm sao bây giờ. An ca lúc ấy có điểm mẫu bức, sau đó nghĩ nghĩ nàng ở nghiêm khắc ý nghĩa đi lên giảng cũng không xem như xưởng quần áo công nhân, tết âm lịch phóng không nghỉ cùng nàng hẳn là không có quan hệ. Dù sao nàng là nhất định phải mang hài tử về nhà rốt cuộc đây là nàng trở lại nơi này qua cái thứ nhất tết ấm lịch ý nghĩa trọng đại ngày hôm sau sáng sớm an ca đến giờ rời giường đi kêu hai đứa nhỏ đại hoa cùng nha nha tỉnh lại mặc chỉnh tề sau chuyện thứ nhất chính là móc ra tiểu vợ hoa nhật tử sau đó mẫu tử ba người ở lầu hai rửa mặt xuống lầu quả nhiên đại tẩu đã làm tốt bữa sáng triệu huyền như gặp người xuống dưới một bên cấp hải tử thịnh cháo lấy trứng gà một bên nhẹ giọng nhắc nhở nói chậm một chút nàng nha nha cùng đại hoa bò lên trên ghế cảm ơn mợ an ca cấp hai hải tử hướng phao hảo sữa mạch nha phóng một bên lạnh một lát lại bản thân thịnh một chén lớn cháo liền tống thị làm tương ớt tan triệu uyển như chính cầm đường vại cấp hai hải tử hướng cháo phóng đường Tẩu tử ngươi mặc kệ các nàng chính ngươi ăn những lời này nàng mỗi ngày ăn cơm đều phải tới một lần đáng tiếc triệu uyển như mỗi lần đều nói tốt sau lần sau lại tiếp tục hảo trên tay động tác cũng không dừng lại quả nhiên an ca bất đắc dĩ nhún vai, không hề quản Triệu huyển như không biết có phải hay không bởi vì ở tại nàng cái này cô em chồng này ngượng ngùng. Cho nên mỗi ngày buổi sáng đều khởi đặc biệt sớm, biến đổi pháp nhi cấp an ca mẫu tử ba người làm bữa sáng, an ca nguyệt chức còn có thể đi theo lên hỗ trợ trợ thủ, mặt sau càng ngày càng lạnh, liền không tính toán làm bữa sáng, đề nghị đi ra ngoài mua bánh bao ăn, kết quả chính là triệu huyển như trộm đạo lên làm tốt sau lừa nàng nói ở bên ngoài mua. An ca ngày hôm sau liền phát hiện, cùng triệu huyển như công bằng mà nói chuyên hạ mới phát hiện nàng cảm thấy bọn họ đại phòng thua thiệt tăng Ca, bởi vì tại đây lúc sau thật dài một đoạn thời gian các nàng đều phải trụ nàng ăn nàng, nếu không hề làm điểm cái gì nàng trong lòng thật sự không dễ chịu. An Ca lý giải, vì thế ở nàng mánh liệt yêu cầu hạ hai người rốt cuộc đạt thành chung nhận thức, triệu huyền như phụ trách cơm sáng, An Ca phụ trách cơm trưa, đến nỗi cơm chiều tắt hai người cùng nhau phụ trách, quét tước vệ sinh từ bốn người chính mình phụ trách chính mình phòng, công cộng khu vực An Ca cùng triệu huyền như thay phiên một vòng một tổng vệ sinh hai đứa nhỏ cũng muốn tham dự từ đầu tới đôi hai người cũng chưa để tiền sự an ca không nghĩ tới làm tẩu tử ra tiền triệu uyển như là thật sự không có bao nhiêu tiền không dám để về tiền vấn đề triệu uyển như cùng an thanh hà hai vợ chồng cũng co liêu quá lúc ấy hai người còn có khác nhau đâu một cái nói hiện tại ấn nguyệt cấp coi như tiền thuê nhà một cái nói trước nhớ kỹ chờ thuê tới rồi phòng ở lại tồn điểm tiền chậm rãi còn cuối cùng triệu uyển như thắng lợi an thanh hà kỳ thật ngay từ đầu không nghĩ tới phải cho an ca tiền rốt cuộc đều là thân huynh muội, tính như vậy rõ ràng thường cảm tình hơn nữa hắn biết tiểu mội nhất định sẽ không thu phòng chừng còn sẽ sinh khí mắng hắn một đốn nhưng là mặt sau lại cảm thấy tức phụ nói cũng rất có đạo lý rốt cuộc lao tổ tông xác thật nói qua thân huynh đệ muốn minh tính sổ tổng không thể liền lão tổ tông đều gạt người đi triệu uyển như đột nhiên nhớ tới tiểu muội hôm qua buổi tối cùng ngươi đề sự ngươi hôm nay đi hỏi một chút các ngươi sướng trường nhìn xem rốt cuộc có thể hay không nghỉ. Hảo! Ngày hôm qua nói tới chuyện này khi, hàng xóm đột nhiên tới xuyến môn tán gấu, hai người liền ăn ý mà nhảy vọt qua đề tài. An ca cảm thấy Tết âm lịch ở hoa hạ nhân tâm cổ hướng đến nay đều là quan trọng nhất một cái ngày hội, như thế nào mấy năm nay liền thay đổi đâu. Đại gia bên ngoài vất vả bận rộn một chỉnh năm còn không phải là vì ăn Tết khi có thể dẫn theo bao lớn bao nhỏ vẻ vang mà về nhà quá cái đoàn viên năm sau. Nghe nói ngay từ đầu là có người phát biểu văn chương đưa ra đoàn người không nên mỗi ngày nghỉ như thế nào chủ bị ăn tết về nhà công việc, mà muốn ở thời khắc mấu chốt nhiều suy nghĩ nhập học lại lên lớp lại cùng cách mạng, tiếp theo các nơi hưởng ứng phát ra tiếng tri viện, công nhân không trở về nhà, nhà xưởng không nghỉ, thanh niên trí thức không trở về thành. An ca không trải qua quá nhất dung chuyển kia mấy năm, vô pháp lý giải loại này cùng cương quyết vì. Mặc dù ở mặt thế bị tiến sĩ tẩy nao thành đôi quốc gia đối quân đội trở thành chính mình tín ngưỡng, nhưng cũng không đến mức tới rồi ngốc nghết nông nỗi. Một cái Tết âm lịch mà thôi, trừ bỏ đặc thù cương vị, mặt khác nhà xưởng đơn vị hưu mấy ngày nay giả có thể chậm trễ gì. Cho nên nói không hiểu a An ca như vậy nghĩ cũng lắc đầu. Triệu uyển như lấy khăn giấy cấp hai đứa nhỏ sát khỏe miệng một vòng vết sữa, thấy An ca lắc đầu nhịn không được hỏi, tiểu muội, suy nghĩ cái gì? a không gì. An ca thấy hai hải tử trước mặt chén không, sữa bỏ uống lên sao. Nha nha bưng lên gốm sứ ly cấp An ca xem. Uống xong lạc. Đại hoa gật gật đầu. Triệu uyển như không biết tiểu mội vì sao thích đem sữa mạch nha kêu thành sữa bò. Nhưng cái này cũng không quan trọng cũng không để ở trong lòng. Đem giấy xoa thành một đoàn ném vào thùng gỗ. An ca nói đó là thùng rác. An ca nhìn thời gian, sắp đến muộn. Vì thế lập tức lấy ra hai hải tử cặp sách giúp các nàng trên lưng. Sau đó cho các nàng tô lên tự chế kem bảo vệ ra phòng chống rét sang lại nhanh chóng mang lên mũ cùng tay nhỏ bộ. Nắm bọn họ tay liền phải ra cửa không ngờ triệu huyền như ngăn lại bọn họ tiểu muội hai đứa nhỏ giao cho ta đi tỉnh ngươi còn phải lại trở về rửa chén chậm trễ đi xưởng quần áo thời gian Hành, các ngươi trên đường cẩn thận chú ý an toàn kia tiểu muội chúng ta đi rồi triệu huyền như nắm hai hải tử đi nhanh đi ra ngoài mụ mụ tai kiến mụ mụ túi chảo không cần ở đường cái thượng chơi đùa nhất định phải chặt chẽ mà nắm mở tay nhớ kỹ không có nha nha một bên ném động chân ngắn nhỏ một bên quay đầu lại đầu nhỏ giống như gà con mổ thóc điểm phi thường nghiêm túc tân nụt tân nụt an ca hổ mặt xem lộ nha nha lại không sợ hướng nàng thẹn lưỡi nghịch ngợp cười quay đầu cùng triệu uyển như nói chuyện đi đại hoa nghe thấy thanh âm cương cổ không dám quay đầu lại an ca đám người ra tầm mắt phạm vi mới vào nhà rửa chén quét tước vệ sinh ba mươi phút sau an ca toàn bộ võ trang ra cửa thời tiết lạnh an ca cùng triệu uyển như đều không muốn kỵ xe đạp cảm thụ gió lạnh và mặt đến dương Hàn ý cho nên nàng ở quặn cuẹ e trên đường phố giống lao ra ra suy tay tay đi dạo tiểu bước khương tĩnh xem bóng dáng có điểm quen mắt để sát vào mới phát hiện là an ca sư phụ ân tiểu tĩnh nột. an ca gian nan mà bắt tay từ trong tay háo rút ra vén lên che đôi mắt mũ buồn bực nói ngươi hôm nay như thế nào không cưới xe đạp a l e o s i n g phần chín mươi chương chín mươi tuyết đầu mùa nga cùng ta giống nhau sợ lãnh an ca không đợi nàng mở miệng Liền vô vô Khương Tĩnh bả vai trên mặt lộ ra hiểu rõ với tâm biểu tình. Đáng tiếc bị khẩu trang che khuất, Khương Tĩnh nhìn không tới nàng mặt. Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi đường đi trong sưởng. Nói An ca bắt tay nhét trở lại đi. Khương Tĩnh thấy thế cũng không bắt tay suy tối áo, mà là nghiêm túc nỗ lực mà nhét vào trong tay áo, này tay đi vào liền cảm nhận được một cổ tử khí lạnh, nhịn không được một cái run run đội kịp, sư phụ, từ từ ta. An ca chưa bao giờ nghĩ tới thu đồ đệ. Hùng chi ở trang phục mặt trên nàng chính mình đều ở học tập giai đoạn, nàng ưu thế bất quá là đời sau dạng y cùng sách báo. Mà các nàng hai sư đồ quan hệ còn lại là Khương Tĩnh đơn phương quyết định, giải thích nhiều lần mặc kệ dùng cũng liền lười đến sửa đúng. Khương Tĩnh thích thiết kế quần áo, nhưng là không học quá. Phía trước nàng trộm đạo thông qua nhân ra ném phế bản thảo tới học tập, bị phát hiện sau bởi vì nàng bối cảnh không ra gì sự, cũng không ai làm cho nàng mặt nói cái gì đó, nhưng kia mấy cái thiết kế sư lại mỗi ngày âm dương quay khí hơn nữa mọi người đều sau lưng chảo phúng nàng ý nghĩ kỳ lạ nàng đều phải tự bế cũng may gặp an ca nguyện ý giáo nàng tuy rằng sư phụ minh sắc không nghĩ thu đồ đệ nhưng nàng chính là nhận định một ngày vi sư trung thân vi phụ nàng khương tĩnh lúc ấy liền thề nhất định phải cả đời hiếu kính an ca sư phụ sưởng quần áo khương sưởng trường an ca vừa đến sưởng quần áo liền cùng khương tĩnh đường ai nấy đi thẳng đến sưởng trường văn phòng lại bị báo cho người không ở hỏi một vòng mới phát hiện khương sưởng trường ở phân xưởng tra hóa đâu Có lẽ là phân xưởng máy may thanh âm quá xảo, cũng có thể là Khương xưởng trưởng quá mức mê mẩn, tóm lại đệ nhất biến người không phản ứng, An ca liền đi đến hắn phía sau tăng lớn thanh âm lại kêu một lần. Khương xưởng trưởng ăn mặc tạp dề mang bao tay khẩu trang vừa lúc phát hiện kiện quần áo đầu sợi ra tới, cầm lấy kéo muốn cắt đầu sợi đâu, này một tiếng thiếu chút nữa đem hắn hồn cấp cắt không có. Hắn tức giận mà trừng mắt nhìn mắt An ca, cố ý đem người lượm một bên. Đem trên tay quần áo đầu sợi cắt sau cẩn thận mà xem xét hai lần phát hiện thật không thành vấn đề mới gấp hảo bỏ vào một bên túi da rắn. Ngay sau đó cầm lấy cái thứ hai đệ tam kiện. An ca nhướng mẩy dọn điều ghế dựa ngồi hắn bên cạnh, cũng bắt đầu tra hóa, nàng cũng không thúc giục. Tra hóa người tự nhiên không ngừng bọn họ hai, khẳng định là an bài riêng người làm việc này. Này nói trình tự làm việc phía trước cũng có, nhưng trong xưởng không coi trọng, hiện tại An ca tới tự nhiên liền không khả năng cùng phía trước giống nhau. Cũng coi như là giúp xưởng quần áo xử lý một cái thai họa ngầm đi. Nha, hôm nay như thế nào có rảnh tới tìm ta? Tìm ngươi có việc đâu? Chuyện gì? Tết âm lịch phóng không nghỉ? Tự nhiên là phóng. Ân, Không phải nói mọi người đều không nghỉ sao? Tiết âm lịch không nghỉ? Ngươi hỏi một chút các nàng có nguyện ý hay không? Không muốn, không muốn. Yếm hải tử còn chờ yếm về nhà ăn tết đâu? Ta nếu là ăn tết không trở về nhà, ta cha mẹ chồng lại nên nói. Khương sướng trường thật không nghỉ a vì sao a sườn quần áo công nhân ba phần tư đều là nữ tính nữ tính tựa hồ trời sinh liền phải càng cố ra một ít vừa nghe ăn tiết khả năng không nghỉ một đám đều cùng ăn thuốc nổ dường như nóng nảy mà không được ngày thường không dám thấu xưởng trường trước mặt lúc này lại vây quanh ở hắn bên người lôi kéo nhân ra quần áo dò hỏi sao hồi sự cùng đoàn người nói giờ đâu tiết âm lịch như cũng nghỉ chẳng qua cùng thường lui tới giống nhau đoàn người đến lượt nghỉ đều điệu thấp điểm xưởng trưởng ngươi yên tâm chúng ta đều hiểu được ha ha ha kiêu hành chạy nhanh làm việc đi cuối cùng một đơn chúng ta cố lên sớm hoàn thành sớm nghỉ Hảo ai cảm ơn sưởng trưởng đám người tan an ca nhịn không được thấp giọng do hỏi cả nước nhà xưởng đều không nghỉ ngươi này làm đặc thù không sợ sao nói ngươi ngốc thật đúng là ngốc ta hỏi ngươi quốc gia có hạ văn kiện tiêu đề đỏ cường lệnh hủy bỏ tết âm lịch kỳ nghỉ sao còn có ngươi đương mọi người đều cùng ngươi giống nhau ngốc sao nghỉ ngươi có thể làm ngươi biết Liên Tính phát hiện chúng ta cái này kêu điều hưu sợ gì? Cái nào nhà xưởng không điều hưu? Thật đem người đương xúc sinh sử sớm muộn gì đến đi vào an đậu phượng Bất quá ngươi ngốc cũng có chỗ lợi. An ca, ta liền hỏi một câu, cần thiết nhân thân công kích sao? Nàng không ngốc, này không phải không trải qua quá không thân, cũng không dám tùy tiện hỏi sao. Ai nha. An ca đánh gãy khương xưởng trưởng lại nhảy lẩm bẩm đứng dậy nôn nóng, mặt vô biểu tình, mà sờ sờ bên cạnh người, ta đổ vật quên mang theo, đi trở về ha. Khương sưởng trưởng chưa kịp nói điểm cái gì, An ca liền lao ra đi. Khương sưởng trưởng cười lắc lắc đầu, đứa nhỏ này. Ra tới sau An ca tùy tiện kéo cá nhân dò hỏi tết âm lịch năm rồi là như thế nào An bài kỳ nghỉ. Tết âm lịch nghỉ 20 ngày, thực tế ở nhà 10 ngày tả hữu, bởi vì đoàn người là luôn tới, mỗi cái bộ môn chính mình thương lượng làm. An ca đã hiểu, 20 ngày nàng không sai biệt lắm có thể ở nhà đợi cho tiểu hài tử khai giảng. Hỏi rõ ràng An ca liền tính toán về nhà và đông. Thời tiết này nàng luôn luôn đều không nghĩ ra cửa. Lúc này, đi ở trên đường An ca bỗng nhiên ngầm đầu, kinh ngạc mà nhìn không chung bay múa bông tuyết. Tuyết rơi. Ở phương Nam, hạ tuyết vẫn là rất khó được. Tóm lại nàng đầu dưa kia còn xót lại mấy năm khi còn nhỏ trong trí nhớ căn bản liền chưa thấy qua tuyết. An ca thực hưng phấn, bên đường lui tới người nhìn dáng vẻ cũng thực kích động, sôi nổi nghỉ chân thưởng thức. Tảng lớn tảng lớn bông tuyết bay là tả mà xoay tròn mà xuống. Trắng tinh không tì vết mà bộ dáng như là rơi xuống thế gian tinh linh, vì phiến đại địa này tăng thêm sắc thái. Một mảnh bông tuyết nghịch ngậm mà treo ở An ca lông mi thượng trời đánh đu, bất quá một lát sau liền hóa thành thủy. Này lệnh nàng đôi mắt có chút không khỏe, An ca cũng không để ý không màng mà cười. Nàng nhớ tới một câu, nếu bông tuyết dừng ở lông mi thượng, liền đại biểu cho có người tưởng những ngươi Mặc kệ người khác tin hay không, dù sao nàng tin. An ca giống cái hải tử giống nhau vui vẻ mà rỗi tay đi tiếp bông tuyết. Đẩy xe đạp Vương Bách Tùng vừa lúc thấy, trong lòng có một cái chớp mắt rung động, nhưng hắn biết kia không phải thích, chỉ là thấy mỹ nhân thân thể tự nhiên phản ứng, không coi là cái gì. Vương Bách Tùng không có quấy dày nhân ra chơi tuyết ý tứ, đẩy xe đạp bước đi. An ca thấy được cũng không để ở trong lòng. Hy vọng tiểu học. Hằng ngày thất thần tiểu béo đôn một tiếng thét chói tai, mau xem. Tuyết rơi. Tiểu băng hữu đều tiến đến cửa sổ trước trận tròn mắt to nghiêm túc mà xem, có còn vươn tay đi tiếp. Mấy cái gan lớn trực tiếp chạy đến bên ngoài giải điên. Mấy cái lao sư vừa mới bắt đầu cũng thực ngạc nhiên, một lát sau lập tức tổ chức duy trì trật tự, nhưng tiểu bằng hữu lần đầu tiên nhìn thấy sách giáo khoa tuyết nhưng không kinh ngạc kích động sao. Mỗi người đều cùng tiêm máu gà giường như hương phấn nột. Đặc biệt là thấp niên cấp tiểu bằng hữu nơi nơi chạy, có dương miệng đi tiếp bông tuyết, hữu dụng ống tay háo đi tiếp. Tóm lại các lao sư căn bản liền quản không được. Một năm nhất ban ngay từ đầu cũng là cái dạng này nhưng là ông lão sư mang theo nghiêm túc nha nha cùng đại hoa một đám mà kêu về phòng học. Vừa mới bắt đầu không ai nguyện ý trở về, Lâm Vũ Hiên đồng học một nhữ mày trứng mắt, tiểu bằng hữu liền nhanh như chấp mà chạy về chính mình vị trí thượng ngoan ngoãn mà ngồi xong. Không biết là cái nào lão sư đi ngang qua thấy một màn này cảm khái một phen thuận tiện tuyên dương một chút. Vì thế từ hôm nay khởi hy vọng tiểu học có cái lớp bị chịu chú mục, thành tích hảo còn chịu quản giáo, khắc lão sư trong miệng nhất hâm mộ lớp. Gia trưởng nhất tưởng tắt hải tử đi vào lớp phi nó mặc trúc. Bên kia sông nhỏ thôn. Không chuyện gì mọi người đều hoa ở nhà miêu đông. Bờ ruộng thượng trừ bỏ mấy cái dầm chân xoa tay hán tử ở tuần tra trong đất lương thực ngoại cũng chỉ dư lại bốn cái trộm đi ra tới chơi tiểu hải tử. Tuyết rơi. Tuyết rơi. Mẹ. Hạ tuyết lạp. Bọn nhỏ hoan hô đem toàn thôn người đều tạc ra tới. Đại đội trưởng, thật là tuyết ta. nay có phải hay không ý nghĩa chúng ta sang năm muốn được mùa? Đối. Đây là hảo dấu hiệu. Ha ha ha. Đều nói tuyết lành báo hiệu năm bội thu. Bọn họ có thể không cao hứng sao. Đoàn người trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc, khát khao sang năm được mùa. L-E-O-S-I-N-G Phần 91 Trường 91 về nhà. Chờ đến Anca đi tiếp hai đứa nhỏ tan học khi. Này tuyết đã hạ đã lâu. Toàn bộ chấn nhỏ đều dường như phủ thêm tuyết trắng sao y y Mỹ đến tựa tiên cảnh. Nhưng mặc kệ cỡ nào Mỹ hình ảnh. Vừa đến hùng hài tử trên tay liền xe băng. Cổng trường. An ca trầm mặc mà thu hồi bước chân. Bên trong một đám hải tử chơi chính hải, trường hợp cực độ hỗn loạn. Quỷ khóc sói gào hùng hải tử gặp người liên tạm, hôn bùn đất tuyết cầu toàn trường bay loạn còn vô khác biệt công kích, vẫn luôn đuổi theo hải tử chạy lao sư nghẹn ngào giọng nói nhị khăng tay, vô tội tao hương gia trưởng càng là điên cuồng dít gào. Nay đàn hùng hải tử với lên đầu, cũng mặc kệ tới người có nhận thức hay không dù sao chính là tạp. Lao sư cùng gia trưởng cũng chưa có thể may mắn thoát nạn. An ca đã dự đoán tới rồi đám hải tử này về nhà sau kết cục. An ca tuy rằng thực không nghĩ đi vào, nhưng hải tử vẫn là muốn tìm. huống chi nàng cũng rất tò mò hai đứa nhỏ hiện tại đang làm cái gì, là cùng đại gia cùng nhau điên cuồng đâu vẫn là tránh ở một bên xem náo nhiệt. An ca đi vào liền đụng phải ở tìm người triệu huyền như, cấp điên rồi nữ nhân nhìn thấy nàng liền dường như thấy cứu mạng dâm dạng. Tiểu Muội, ngươi tới vừa lúc, giao giao cùng hiên hiên này, hai hải tử vừa tan học liền không thấy bóng người, cũng không biết chỗ nào vậy như thế nào tìm cũng tìm không ra tẩu tử đừng nóng nội, đại hoa là cái ổn trọng đại ca ca sẽ chiếu cố hảo chính hắn cùng muội muội ngươi yên tâm đi an ca dứt lời vừa nhắc đầu liền phát hiện hai tên nhóc tì tránh ở chỗ cao chơi đến vui vẻ vô cùng đâu vì thế chụp hạ triệu uyển như ý bảo nàng xem hai người phối hợp ăn ý một cái chịu thương chịu khó mà nhặt tuyết cầu đệ tuyết cầu một cái nhón chân ló đầu ra tiếp nhận tùy ý mà đi xuống ném mỗi chung một cái nha nha liền che miệng cười trộm phía dưới một đám hải tử lại ở hoa hoa kêu to dân dân mà bọn nhỏ tựa hồ cũng ý thức được có người tránh ở chỗ tối vì thế càng ngày càng nhiều hải tử tụ lại đây ồn ào muốn tìm ra hung thủ vì đại gia báo thủ nha nha cùng đại hoa thấy thế cục không ổn vội vàng miều thân mình muốn chạy anga cùng triệu uyển như vẫn luôn đi theo hai tên nhóc tì mặt sau nhìn hai người trốn trốn tránh tránh mắt thấy trốn không xong đại hoa nháy mắt biến thân tiểu lão đầu nhăn bám lấy khuôn mặt nhỏ quan sát bốn phía nha nha còn lại là hữu môi sốt ruột An ca xuất hiện. Nha nha cùng đại hoa ánh mắt sáng lên liền phải buộc miệng thốt ra mụ mụ hai chữ. An ca vội vàng che lại các nàng miệng, chỉ chỉ bên ngoài người ý bảo không cần nói chuyện. Hai đứa nhỏ nháy mắt đã hiểu. An ca đưa bọn họ trong lòng ngực ôm tiểu cặp sách đưa cho Triệu Uyển Như, một tay ôm một cái. Cùng Triệu Uyển Như liếc nhau, bắt đầu làm bộ phi thường dáng vẻ khẩn trương một đường cảnh giác mà tránh người chạy chậm ra cổng trường. Ra cổng trường sau, bốn người đều nhịn không được cười to ra tiếng. Về nhà trên đường tuyết như cũ tại hạ, thả có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế, An ca sợ đông lạnh hải tử, liền đem người bọc tiến áo khoác, đem mang đến dù căng ra làm triệu uyển như năm lấy, nhanh hơn bước chân. Như vậy lành thời tiết, này dọc theo đường đi bọn họ vẫn là gặp không ít treo nước mui hồng cái mui tiểu hải tử ngồi sổm ven đường chơi tuyết, An ca không thể không bội phục bọn họ. Vừa đến ra An ca liền cấp hải tử thay đổi thân quần áo, triệu uyển như còn lại là bưng tới nước cấm làm đoàn người ấm áp, sau đó mới bắt đầu ăn cơm An ca chạy tới kéo đèn lại phát hiện không lượng, nhìn không được phung tảo, như thế nào lại cúp điện. Vì cái gì nói lại đâu. Bởi vì chấn trên tuy rằng thông điện nhưng là một chút cũng không ổn định. Ba ngày hai đầu mà cúp điện, bất quá cũng may sẽ không đỉnh thật lâu. Nha nha phi thường thuần thục mà từ bàn phía dưới móc ra ngọn đến, đại hoa phủi đi que diêm điểm thượng. Cơm nước song song một hồi lâu điện cũng chưa tới, nhưng đại hoa cùng nha nha còn có chữ to cùng số học muốn viết, triệu huyển như cũng muốn soạn bài, An ca cũng muốn học tập tiếng Anh ngọn đến ánh lửa thật sự là không ổn định, đôi mắt cũng không tốt. Triệu huyền như cảm thán, nếu là ta có thể chính mình phát điện thì tốt rồi. An ca hoắc mắt đứng dậy hướng về phòng, nàng có A. Nàng trong không gian có ra nhiệm vụ khi dùng loại nhỏ máy phát điện. Về phòng sau ninh hạ bóng đèn móc ra máy phát điện hảo một đốn lăn lộn mới lộn cái giản dị đèn bàn. An ca đem cửa sổ dùng che quang bố che thượng sau kích động mà ấn xuống chốt mở, độ sáng vừa vặn, cũng sẽ không trói mắt bị kêu lên tới triệu huyển như thế này đèn rất là kinh ngạc nhưng cũng thực thông minh mà không hỏi chỉ là ở trong lòng yên lặng mà cho chính mình tẩy não đại hoa cùng nha nha còn lại là hưng phấn mà thấu đi lên tường sở bị an ca ngăn lại an ca lấy ra vợ cùng bút đưa cho bọn họ liên tiếp ba ngày đều là lông ngông đại tuyết trên mặt đất thật dậy một tầng tuyết nghiêm trọng ảnh hưởng giao thông an ca đều lo lắng lại hạ mấy ngày liền hồi thôn lộ đều phải tìm không ra trường học tựa hồ cũng suy xét tới rồi vấn đề này Trước tiên hai ngày nghỉ làm phải về thôn Hải tử chạy nhanh kết bạn trở về. An ca bên này cũng thu thập thứ tốt lập tức về nhà. An ca phi thường có dự kiến trước, trước tiên làm cái trượt tuyết làm Hải tử ngồi ở bên trong, nàng cùng tẩu tử triệu huyển như thay phiên lôi kéo đi, như vậy dùng ít sức nhiều. Buổi sáng xuất phát, đến trong thôn đều có thể trực tiếp ăn cơm triều. Ba mẹ đại ca nhị ca, chúng ta đã trở lại. Mau ra đây để đồ vật. Trong phòng sưởi ấm mấy người sửng suốt phần phật mà toàn đứng dậy xông ra ngoài an thanh hà vội vàng giúp đỡ tức phụ triệu uyển như cùng tiểu mội an ca để đồ vật an tử phong cùng an đóng quốc tắc nắm hai hải tử chạy nhanh vào nhà như thế nào như vậy vãn trở về a tống thị cấp an ca đạn rơi xuống trên vai tuyết sau đau lòng mà đi che tay nàng lanh đi mẹ cho ngươi che che. an tử phong để tới phích nước nóng đổ bốn ly trà hắn lấy hai ly phân biệt đưa cho an ca cùng đại hoa an thanh hà cầm hai ly phân biệt đưa cho hắn tức phụ cùng nhà nhà Tiểu muội uống khẩu trà nóng ấm áp thân thể Cảm ơn ca. An trưởng Xuân tam huynh đệ vây đi lên che nàng mặt cùng tay nói phải cho tiểu cô ấm áp. Triệu Huyền Như, thân mụ còn ở đâu? An Thanh Hà vội vàng xoa nhiệt tay che thượng nàng mặt, tức phụ, ta cho ngươi ấm áp. Triệu Huyền Như ra mặt mỏng, đẩy ra hắn tay, đường áo, ba mẹ đều nhìn đâu. Đúng rồi, hôm nay buổi sáng Tiểu Lâm gọi điện thoại đến thôn bộ nói tìm ngươi có việc, làm ngươi về đến nhà hồi cái điện thoại cho hắn, nột liền cái này dãy số. Tống thị móc ra bên người mang theo tờ giấy đưa cho An ca. "Hảo, ta ngày mai hồi." Trong tay dãy số không phải bọn họ bộ đội. Nàng cùng Lâm Thừa Dịch trao đổi quá nhưng liên hệ dãy số, nàng là xưởng quần áo, Lâm Thừa Dịch chính là chính hắn văn phòng. Xưởng quần áo kia bộ điện thoại không phải nàng tư nhân, rốt cuộc là không quá phương tiện, cho nên trừ phi tất yếu hai người đều là thư tử lui tới. Hôm nay buổi sáng Lâm Thừa Dịch hẳn là đánh quá xưởng quần áo điện thoại mới biết được nàng đã về nhà. L E O S I N G Phần 92. mươi 92 người có nghĩ ta. Ngày hôm sau An ca ăn xong cơm sáng liền đi đại đội bộ. Cùng đại đội trưởng lưu trụ chào hỏi mới đi vào bắt thông tờ giấy thượng số điện thoại. Bởi vì đánh chính là ngoại tuyến, cho nên nàng đợi đã lâu một khắc đầu mới có người tiếp. Một đạo phi thường tuổi trẻ giọng nam truyền đến, nghe được ra tới thái độ phi thường mà hữu hảo, uy, ngài hảo. Nơi này là hoa hạ nhân dân giải phóng quân A khắp cái biên phòng chi đội, xin hỏi ngài có chuyện gì? Ngài hảo phiên thoái ngài giúp ta kêu một người tiếp được điện thoại hắn kêu lâm thừa dịch là bảy trăm bốn mươi tám bộ đội đệ tam đoàn thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân ta là hắn phu nhân Tốt, ngài chờ một lát không khí đột nhiên lập tức liền an tĩnh lại ngay sau đó lại đợi thật dài một đoạn thời gian bên kia mới rốt cuộc chuyển đến nói chuyện thanh trong đó một thanh âm nàng phi thường mà quen thuộc nhịn không được có chút khẩn trương phụ trách chuyên môn tiếp điện thoại tiểu Ngô khởi thân túi chào lâm đoàn ngài điện thoại lâm thừa dịch gật đầu hảo cảm tạ nàng nói là ngài phu nhân nguyên bản còn thực bình tĩnh lâm thừa dịch lập tức đoạt quá điện thoại liền tưởng buộc miệng thốt ra một câu lão bà cuối cùng vẫn là nhìn xuống có người ở điều chỉnh tốt cảm xúc sau hắn cường trang chấn định nói thực xin lỗi an ca làm ngươi lợi lâu không có việc gì ta không thèm để ý cái này hơn nữa ta cũng có thể lý giải ngươi lại không nghĩ lâm thừa dịch lại tiếp tục xin lỗi thực xin lỗi an ca nhướng mày cười nói lâm thừa dịch ngươi gì thời điểm trở nên khách khí như vậy Tiếp theo ngữ khí vừa chuyển, trừ phi. Ngươi làm cái gì thực xin lỗi chuyện của chúng ta, có phải hay không bên ngoài có khác tiểu bằng hưu? ân Lâm thừa dịch, hoảng đến một con. Nếu không phải âm 30 độ thời tiết thật sự là lãnh, hắn mồ hôi lạnh đều phải toát ra tới. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có khẩn trương đến nói năng lộn xộn một ngày. Không không không, không phải như thế, lão bà, ta không thực xin lỗi ngươi không phải, ta thực xin lỗi ngươi nhưng ta bên ngoài thật sự không ai. Ta chính là tưởng cùng ngươi xin lỗi, ta. An ca bất đắc dĩ mà đỡ chán đánh gây hắn, là an tiết không về được đi. Lâm thừa dịch dừng một chút lại nhắc tới một hơi, ngươi đoán được. Ấn. Lâm thừa dịch giải thích nói, lâm thời có nhiệm vụ mới không thể quay về, không phải cố ý không trở về. Tiếp theo lại khẩn trước hỏi, ngươi có phải hay không sinh khí? Rốt cuộc ta phía trước nói qua có thể trở về rồi lại trên đường lật lọng, ngươi sinh khí cũng là hẳn là. Tuy rằng hắn không thể quay về là có nguyên nhân. Nhưng là mặc kệ như thế nào chuyện này chính là hắn không đúng. An ca không hỏi cái gì nhiệm vụ, quân đội quy củ nàng vẫn là biết đến. Cố nén ý cười ngạo kiều nói, ân hử. Ai, nếu ta thật sự sinh khí ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lâm thừa dịch nói câu chờ một lát sau đó nhìn về phía nhìn chằm chằm vào hắn vị kia huynh đệ, uyển chuyển mà mở miệng nhắc nhở. Thiếu ngô, ngươi có phải hay không có việc muốn đi ra ngoài làm? Nga đối. Thiếu ngô còn có thể sao tích, chỉ có thể phối hợp diễn xuất A. Vì thế một phách chán tựa hồ thật muốn lên có chuyện gì nhanh như chốc chạy. Đừng nói, chạy còn rất nhanh. Đám người hoàn toàn không thấy bóng người, lâm thừa dịch liền dường như thay đổi cá nhân, lao bà lao bà đừng nóng giận được không. Lao bà, phúc, làm nũng. Mệnh hắn nghĩ ra được. Bất quá sắc thật rất dùng được, an ca sắc thật rất ăn hắn này một bộ, người nam nhân này một làm nũng liền mệnh đều có thể cho hắn. Bất quá tiền đề là nàng thích hắn. Khu khu, lâm thừa dịch, tiêu lại ngọt cũng chưa dùng Ta muốn ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà trở về tự mình giáp mặt nhận sai. Tuân mệnh lão bà đại nhân. Lâm thừa dịch trong lòng cao hứng, tức phụ quan tâm hắn đâu. Lão bà, ta tưởng các ngươi, đại hoa cùng nhà nhà thế nào. Bọn nhỏ cũng rất tưởng ngươi. Kia, ngươi có nghĩ? Lâm thừa dịch đang chờ đáp hắn đâu, đột nhiên một người đẩy cửa mà vào, nói có khẩn cấp tình huống, không thể không tiếp nối mà cùng An ca từ biệt. An ca, ta này còn có việc, liền treo. Hảo, ngươi nhất định phải hảo hảo. Ta cùng hài tử đều ở nhà chờ ngươi. Lâm thừa dịch không có thời gian chờ An ca trước quải, liền ném xuống điện thoại mang lên mũ vô cùng lo lắng mà đi theo người tới lao ra đi. An ca nghe bên tai truyền đến tích tích thanh, khẽ cười một tiếng, đem điện thoại thả lại đi. Đi lên cấp lưu trụ giao một đồng tiền điện thoại phí, ngày thường đại đội có người gọi điện thoại đều là nhớ kỹ hoa công điểm. Nhưng là nàng lần này háo thời gian quá dài, An ca liền nghị trực tiếp đưa tiền là được. L-E-O-S-I-N-G Phần 93 Chương 93 A Khắc Cái Tuyết hai A Khắc Cái Biên Phòng Chi Đội Lâm đoàn, đại tuyết phong lộ, lại tùy thời khả năng phát sinh tuyết lở, vật tư xe cùng mặt khác bộ đội bị đổ ở trên đường hoàn toàn vào không được. Lâm thừa dịch nhanh chóng quyết định, têu lên các huynh đệ lấy bắt đầu làm việc cụ cùng ta đi mở đường. Hảo, nhân công mở đường cũng không phải lần đầu tiên, chỉ là lần này điều kiện muốn càng gian khổ chút. Âm hơn 30 độ thời tiết, xuyên cùng không có mặc giống nhau, tay chân đều đông lạnh đến không chi giác. Nhưng là từ đầu tới đôi đều không có bất luận kẻ nào mở miệng án dận. A khắc gái ở vào biên cảnh vị trí, hoàn cảnh ác liệt, hàng năm chỉ có một mùa, đó chính là mùa đông, năm rồi bình quân độ ấm đều ở âm mười mấy độ, lần này càng là bạo phát đặc đại tuyết hai độ ấm sang lịch sử tân thấp. Địa phương kỳ thật cũng có đóng quân bộ đội, nhưng là người là thật sự thiếu, hơn nữa địa phương lấy du mục mà sống nhà bạt là tứ tán khai rất khó tìm đến, cho nên bọn họ ở tình hình thai nạn phát sinh sau trước tiên liền phát điện thỉnh thị Cầu Chi Viện. Một phương gặp nạn bắt phương chi viện, các nơi bộ đội cùng quần chúng tích cực hưởng ứng nhanh chóng hành động. Điều binh phái vật tư chạy tới hai khu chợ giúp chịu khổ đồng bào. Lâm thừa dịch bọn họ bộ đội cũng là bị phái tới cứu tế. Bọn họ tới sớm nhất, còn không có bắt đầu thích ứng địa phương thời tiết liền bắt đầu đảo tuyết mở đường, thật vất vả đi vào lại mã bất đình để mà động thủ bảo tuyết cứu người cứu chăn uôi. Lâm thừa dịch mang theo các huynh đệ còn không có làm bao lâu đâu, liền phân phật mà tới một đám dân bản xứ. Bọn họ cầm sẻng nói đoàn người nghe không hiểu nói cười ha hả mà gia nhập trong đó. Mở đường không khó, khó chính là ở bạo tuyết thiên mở đường, bọn họ ở phía trước phí lao đại kính mới khai ra con đường tới, bất quá một lát sau mặt liền lại bị mới vừa hạ tuyết bao trùm ở. Cũng may có dân bản xứ Chi Chiêu, mới bảo đảm vật tư xe cùng sau lại mặt khác bộ đội thuận lợi đến mục đích điện. Bên này an ra. Sau khi trở về an ca đem lâm thừa dịch không trở lại tin tức nói cho hai đứa nhỏ, đại hoa thực mất mát nhưng cũng hiểu chuyện. Nha nha liền không vui, lúc ấy liền trốn vào ổ gà, náo loạn một buổi chưa tính tình, ai không đều phản ứng. Nha nha, mau ra đây, bà ngoại cho ngươi mua quần áo mới được không? Nha nha ôm gà nói thầm phản phất không nghe thấy có người kêu nàng. Kỳ kỳ thúc thúc, ta ba ba nói chuyện không tính toán gì hết, hán hư. Tống thị còn tưởng quên, bị an ca đẩy vào nhà, mẹ, bên ngoài như vậy lãnh ngươi chạy nhanh đi vào, nàng nha chính là gia ngứa thiếu thu thập. Tống thị vội vàng nhắc nhở nói, đừng động thủ đánh hải tử. Hảo hảo khuyên, nghe thấy không? Ta biết, ngươi yên tâm đi, đánh nàng ta còn đau lòng đâu. Tống thị vào nhà sau, An ca trở lại ổ gà bên ngoài. Gõ vài cái tấm ván gỗ, ngữ khí phi thường nghiêm túc, nha nha, ra tới. Nha nha vừa nghe liền biết mụ mụ sinh khí lập tức dò ra đầu đáng thương vô cùng mà lên ăn nói, không cần, mụ mụ, ba ba hư. Nha nha hảo khổ sở. Hai chỉ gà trống cũng lòng đầy căm phẫn mà hướng nàng gào hai tiếng, ơn ơn ơn. An ca nghe không hiểu liếc xéo bọn họ liếc mắt một cái cười tủm tỉm mà nói ra quyết định của chính mình lại không ra ta liền đem hoa hủy đi đem gà ăn an ca vớt cầm suy tư nay gà đủ phì có thể làm thịt ta ngẫm lại à làm gì ăn ngon đâu đại hoa phụ họa mụ mụ thời tiết lánh nấu canh hảo an ca vỗ tay một cái cho đại hoa một cái tán thưởng ánh mắt kỹ càng tỉ mỉ nói canh gà cách làm cùng cỡ nào mỹ vị nha nha cùng hai chỉ gà trừng mắt nghe mê mẩn nha nha ngươi chảy nước miếng muốn ăn sao nha nha đem nước miếng hút trở về phản xạ có điều kiện mà gật đầu sau đó lại nhanh chóng mà lắc đầu sau này lui hai cái gà rốt cuộc hoàn hồn bắt đầu điên cùng mà thét trói thai từ nha nha trong tay dãy rủa ra tới sau trốn vào góc chỗ sâu trong run bần bật nha nha muốn đi chấn an tiểu đồng bọn nề hạ an ca không cho nàng thời gian ta đếm ba tiếng đại hoa liền đi bắt gà đi Tốt, mụ mụ một nhị nha nha luôn cuống tay chân mà bỏ ra tới bóp eo nhỏ một dậm chân mụ mụ hư Hừ. mãi hung mãi hung tiểu bộ dáng thật sự không chút nào uy hiếp lực. An ca xách lên nhóc con, trường bản lĩnh A. Trốn bên trong làm gì? uy hiếp mụ mụ. Nha nha vùng vẫy đoạn tay đoạn chân muốn ôm An ca, bị xách xa chút hoàn toàn với không tới, ủy khuất ba ba tiểu nại âm dầm gì, bị An ca trừng, lập tức gục xuống đầu thật cẩn thận mà nhìn An ca, thành thật cực kỳ, mụ mụ, ta khó chịu. Mặc kệ như thế nào, đều không thể một người trốn tránh giận dỗi Bà ngoại cùng cứu cứu bọn họ kêu ngươi vì cái gì không ra. Nha nha chề môi liền phải khóc, ra sai rồi, mụ mụ ôm. An ca thở dài, đem tiểu nhân ôm vào trong lòng ngực, đi phòng bếp chuẩn bị nước gấm cho nàng lau khô mặt cùng tay nhỏ, quần áo liền tính, dơ thì dơ điểm đi. Tới cửa khi, An ca buông nha nha. Nha nha, mụ mụ có phải hay không cùng ngươi đã nói ba ba không trở lại là có nguyên nhân, chúng ta muốn lý giải ba ba, còn có đợi lát nữa hảo hảo mà xin lỗi. Ngươi tùy hứng làm bà ngoại bọn họ nhiều thương tâm A. Nha Nha gật đầu lại do dự mà không đi vào. Bên cạnh vẫn luôn đi theo đại hoa dắt lấy tay nàng an ủi nói, mội mội đừng sợ, ca ca bồi ngươi cùng đi. Hảo! An ca chống môn làm cho bọn họ đi vào. Bên trong người đều nghe thấy được An ca lời nói, vì thế nỗ lực mà bành mặt chờ Nha Nha. Nha Nha vào cửa sau chút nào không phát giác tới tình huống có gì không đúng. Nàng đem chính mình nhét vào tống thị trong lòng ngực ngọt ngào mà hô câu bà ngoại. Lại nhất nhất kêu những người khác, căn bản không cần xin lỗi, đoàn người liền banh không được tha thứ tiểu khả ái. L.E.O.S.I.N.G. Phần 94 Chương 94-74 năm cuối cùng một ngày Đại niên 30 trừ tịch dạng sáng Thiên còn hát đâu, An Đông Quốc cùng Tống Thị liền mang theo An Ca trộm đạo đi tế tổ. Bọn họ không mang thứ gì, sợ bị phát hiện không hảo giải thích, chỉ làm An Ca quỳ xuống đất thành tâm lễ bái một phen, cảm tạ tổ tông che chở. Sau đó Tống Thị cũng quỳ xuống nhắm mắt lại lẩm nhẩm lầm nhầm mà nói gì đó, An Ca không nghe rõ, nhưng đoán cũng có thể đoán được đơn giản chính là khẩn cầu phù hộ bọn họ này đó hậu bồi bái. Xong rồi sau, ba người lại cùng làm tặc giường như lo lắng để phòng mà trở về từng người trong phòng, An Ca vốn gì không sợ hãi, cũng bị làm đến trong lòng bất ổn, nằm ở trên giường như thế nào cũng ngủ không được liền bắt đầu miên man suy nghĩ. Nàng cùng lâm thừa dịch đã mo đoạn liền một tháng, thư tử chặt đứt là dự kiến bên trong vốn đang trông cậy vào tờ giấy thượng điện thoại nhưng lần thứ hai đánh đi thời điểm nói bảy trăm bốn mươi tám bộ đội nhận được thông chi đã điều đi rồi bên kia không có điện thoại ai cũng không biết đối phương như thế nào angka nao tế bảo phi thường sinh động mãi cho đến buổi sáng khoảng bảy giờ tống thị bắt đầu kêu người mới một lăn long lóc bỏ dậy đem hai hải tử diêu tỉnh mặc tốt quần áo ra cửa trừ tịch hôm nay có rất nhiều tập tục các nơi cũng không giống nhau nhưng mặc kệ nơi nào câu đối xuân song cửa sổ phúc tự đều là muốn thay tân ngụ ý đi cũ đón người mới đến an qua bữa sáng sau an ra tất cả mọi người đọc lên tống thị mang theo an ca phụ trách cắt dây dán cửa sổ cùng phúc tự triệu uyển như một cái ở một bên bàn lớn thượng viết câu đôi xuân an thanh hà cùng an tử phong hai huynh đệ dẫm lên cao ghế phụ trách xé cùng dán mấy cái hải tử phụ trách truyền lại đến nội an đông quốc hắn miễn cưỡng xem như chủ tính trung đi cầm điếu thuốc côn chỉ huy này đó nhìn thực dường giả kỳ thật cũng không nhiều ít sự hơn nữa an ra môn hộ thiếu không cần cắt rất nhiều Cho nên đoàn người hợp lực một giờ liền thu phục. Tập tục nhị, hợp phân Phát lương thực cùng tiền cùng với giao heo Giết heo, phân thịt heo Năm rồi hôm nay tuyệt đối là trong thôn thích nhất khánh náo nhiệt một ngày Đương nhiên năm nay cũng không ngoại lệ Mặc dù như vậy lãnh thời tiết đoàn người cũng muốn đỉnh tiểu tuyết xếp hàng An gia cũng là tất cả mọi người đi An Thanh Hà đi xếp hàng phân thịt heo Triệu Uyển như cầm tiểu vợ đến đại đội trưởng kia hợp phân An tử phong còn lại là cùng ba cái cái tiểu tử kéo heo thượng sưng một đầu một trăm ba mươi hai cân nộp lên quốc gia, mặt khác một đầu điểm nhỏ một trăm cân tả hữu đương trường bán cho xưởng chế biến thịt chủ nhiệm. Chủ nhiệm tiền bụng to chỉ huy theo tới hai cái người trẻ tuổi, một cái ghi sổ một cái đưa tiền. An ca liền mang theo năm cái hải tử chạm góc tò mò mà xem. Tập tụ tam, ngải diệp thủy tắm rửa. Nay đại linh thiên cũng không mà đi tìm cái gì ngải diệp, cho nên giữa chưa đơn giản mà ăn sau khi ăn xong an gia huynh đệ vội vàng đi nấu xôi nước mấy người phụ nhân phụ trách cấp bọn nhỏ tắm rửa sợ cảm mạo cũng không dám tẩy lâu lắm bọn nhỏ đều thu phục mới đến thiên mấy cái đại nhân chờ đoàn người đều thay quần áo mới khi đã là chẳng vạng quần áo là an ca căn cứ đại gia kích cỡ làm xưởng quần áo định chế điền chính là dùng nhiều tiền mua tân đông an ca cũng cấp lâm thừa dịch làm một bộ nhưng tạm thời gửi không ra đi liền đặt ở trong không gian đoàn người đã nhiều năm không có mặc quá tân áo đông một đám đều thực hiếm lạ cùng cao hứng tập tục bốn, cơm tất niên. Mỗi năm đại niên ba mươi cơm tất niên tuyệt đối là bọn nhỏ nhất chờ mong một cơm, bởi vì ngày đó vừa vặn phân thịt nhất định sẽ có thịt ăn. ăn ra cơm tất niên thực phong phú. ăn cơm trước chủ bếp ăn ca phụ trách giới thiệu món ăn. thịt kho tàu ngủ ý rực rỡ, mối hấp gà ngủ ý đại cắt đại lợi, trứng gà cuốn ngủ ý phát triển không ngừng, thịt heo viên ngủ ý đoàn đoàn viên viên, tạt ra hộp ngủ ý tốt tốt đẹp đẹp còn có sủi cảo lớn lên giống nguyên bảo ngủ ý phát tài đổi vận. An Tử Phong vỗ tay. An cơm. đoàn người đều thật cao hứng, Tống thị chấp thuận trong nhà mấy nam nhân uống xoàng mấy chén, không nghĩ tới, lập tức không chú ý, An đóng Quốc cùng An Thanh Hà liền say. An Thanh Hà vừa uống say liền ôm Triệu Uyển như khóc rối tinh rối mù, "Tức phụ nhi, ngươi không cần đi. Không cần ném xuống ta, ta là đệ tử tốt, ta học." Nói hắn lại đẩy ra người, thất tha thất thể mà lên tìm đồ vật, "Ta thư đâu? Ai cầm ta thư?" An Tử Phong khái hạt dưa xem náo nhiệt, "Ở ngươi trong phòng đâu?" An Thanh Hà né tránh triệu Uyển như nâng, nhét miệng cười làm cái thủ thế hô, hướng A. Buồn đầu liền đi phía trước hướng, triệu Uyển như vội vàng đuổi kịp, Tống Thị theo sau hỗ trợ, đám người không có việc gì mới rời khỏi tới. Mới vừa nhẹ nhàng thở ra, An Đông Quốc lại khởi sướng rượu điên, hắn bỏ đến trên bàn lung lay đứng lên cười ha ha đem đoàn người sợ tới mức quá sức. Ha! Ha! Ha! Tống Thị hét lên một tiếng chỉ vào hắn mệnh lệnh nói, ngươi cho ta xuống dưới. An Đông Quốc lắc đầu cố ý tăng lớn thanh âm. Ha! Tống thị nắm tay nắm chặt, lạnh lùng nói, xuống dưới. An lão cha đầu thiết, ha ha! An ca ở một bên che chở, An tử phong cười ha ha, mấy cái hài tử nắm kẹo que ngồi thành một loạt xem náo nhiệt. Tống thị nhịn không nổi, túng lao nhân lô thai liền vào nhà. An Đông Quốc ôm Tống thị nói thầm, ta cao hứng. Ta cao hứng nột. Tống thị thở dài, nàng làm sao không phải cao hứng đâu. An gia năm nay cũng không biết là đụng phải cái gì đại vận đầu tiên là An Ca hết bệnh rồi, lão nhị chân tật trị hết, sau đó là bọn nhỏ đều thượng học thành tích đều không tồi, tiếp theo An Ca tìm được rồi công tác vẫn là xưởng quần áo chính thức công đâu, Lão đại tức phụ nhi cũng lên làm chấn trên Lão sư, hết thể đều ở hướng tốt phương diện phát triển, nàng liền ngóng trông có thể vẫn luôn hảo đi xuống. An Ca nấu canh giải rượu đoan đi, ra tới xem thời gian không sai biệt lắm liền mang theo Hải Tử đi rửa mặt, hống ngủ Hải Tử mới ra cửa đón giao thừa, nói tốt cả nhà cùng nhau gác đêm vượt năm. Kết quả chỉ còn lại có An Ca cùng An Tử Phong huynh mội hai đại mắt chừng đôi mắt nhỏ. Không vi xem liền tính mấu chốt là liền điện đều không có. Không biết ai ra chủ ý, hai cuộc lốc liền ngọn đến chơi kéo búa bao, thua cái kia phải bị tay đấm. Thật sự quá ngây thơ, hai cái hơn 20 tuổi người miễn cưỡng chơi một lát liền không được, bắt đầu bưng trà nóng phát lốc. Cuối cùng An Ca về phòng cầm giấy cùng bút, chính mình vẽ một bộ bài bộ kẻ, giáo hội An Tử Phong như thế nào chơi chạy trốn mau Đơn giản tới nói, Chính là tìm được một cái trước sờ bài người, sau đó dựa theo thuận kim đồng hồ hoặc là nghịch kim đồng hồ trình tự sờ bài, bắt được hồng đào 3 người chơi ở vòng thứ nhất trước ra bài, sau đó bài cục ở cuối cùng một vòng từ người thắng ra bài. Cùng bài khi, người chơi có thể lựa chọn hay không ra bài. Nếu sở hữu người chơi đều không ra bài, cuối cùng chơi bài người chơi đem đạt được tân một vòng chơi pháp quyền, ấn nghịch kim đồng hồ trình tự chơi bài, sau đó vẫn luôn chơi đến cuối cùng xem ai trong tay còn có thừa bài. Cuối cùng trong tay thừa bài người liền thua. Hai người có thua có thắng, vẫn luôn chơi đến 12 giờ chỉnh, phóng tháo. Nhị ca, thân niên vui sướng. Tiểu muội, thân niên vui sướng. Hai người sau khi nói xong liền từng người trở về phòng ngủ. Ngày hôm sau lên phát hiện vốn dĩ nhỏ điểm tuyết lại bắt đầu hạ lớn, đoàn người đều ở nhà không tính toán ra cửa. An ca vốn dĩ tính toán muốn mang hải tử đi lâm ra thôn, nhưng thời tiết này Tống Thị không yên tâm không cho đi, nói chờ mấy ngày nhìn nhìn lại. An Tử Phong liền lấy ra hôm qua bài bổ kẻ giáo đoàn người cùng nhau chơi. An trường hữu tiểu bằng hữu không hiểu được thường xuyên quay rối ý đồ hấp dẫn đại gia lực chú ý. An ca liền một lần nữa vẽ một bộ làm đại hoa mang theo các đệ đệ muội muội chính mình đi chơi. L.E.O.S.I.N.G. Phần 95 Trường 95 chúc Tết Chơi chơi, An Thanh Hà, An Tử Phong cùng An ca ba cái liền bắt đầu phiêu, tay đấm, Có ý gì à, có tiền thật sự sao. Vì thế bọn họ tính toán liền trọng khai một bàn, đấu địa chủ đi khởi một phân tiền cục có thể tăng giá cả nhưng là không thể vượt qua ba phân tiền rốt cuộc hai ca ca trong túi ngượng ngùng kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu quy tắc trò chơi lúc sau ba người thí chơi mấy cái an ca thấy hai cái ca ca gật đầu liền chính thức bắt đầu rồi gian nan đưa tiền chi lộ bởi vì làm nông dân vô luận thắng thua đều có cái ca ca muốn thua tiền an ca dứt khoát môi đem đều đoạt địa chủ không cướp được liền tính cướp được liền tăng giá cả sau đó có kỹ xảo mà thua bài không đến một giờ an ca liền thua chín khối nhiều An ra hai huynh đệ đã bắt đầu ám chọc chọc mà cấp An ca phóng thủy, nhưng vô dụng nột, An ca vẫn là thua. Tống thị xem bất quá đi, một phen túm khai An ca, đi đi đi, một bên đi, ta tới. Tốt như vậy bài đều sẽ không ra. Bạch mù lao nương để lại cho ngươi đầu vóc. Chờ, lao nương đều cho ngươi thắng trở về. An ca, đưa cái tiền sao như vậy khó đâu. Trực tiếp cấp lại không ai muốn. Tống thị thấy hai nhi tử nhìn nàng phát ngốc không khỏi mà thuốc giục nói, mau, mau. Mau, còn thất thần làm gì? Tẩy Bài Nột. Hai huynh đệ nhìn về phía tiểu muội, An Ca hai tay một quán nhún vai tỏ vẻ bất lực. An Thanh Hà tẩy Hà Bài, tân một vòng bắt đầu. Tống thị lưu loát mà sờ bài mã bài, biên toé toé niệm, các ngươi cũng là, cũng không biết nhường muội muội. An Tử Phong nhỏ giọng bức bức, "Mẹ, tiểu muội nói, bài chàng vô huynh muội, mẫu tử cũng mặc đến." Tống thị ta mắt khuê nữ, An Ca vội vàng gật đầu. Tống thị nghiêm trang gật đầu, "Ta khuyên nữ nói rất đúng." Các ngươi nhiều cùng nàng học tập học tập. Hai huynh đệ cũng không dám thật sự cùng tống thị phân cao thấp, vì thế không che bao lâu tiền liền đại bộ phận vào tống thị túi, cuối cùng lại về tới An ca nơi này. An ca che mặt. Khó, là thật sự khó. Giữa trưa ăn cơm khi đại hoa lánh bốn cái củ cải nhỏ bắt đầu chúc tết, từ nhị lao bắt đầu một năm tới. Bao lỉ xì đã sớm chuẩn bị tốt, An ca từng cái mà sờ sờ đầu, đem bao lỉ xì nhét vào bọn họ trong lòng ngực, lại nói chút cổ vũ chúc phúc nói. Đến phiên An Trường Hưu thời điểm, An Ca lại giơ tay lên, đáp ứng cô cô cái gì tới. Mọi người cũng tò mò. Bốn tuổi Trường Hưu vi lăng một chút, chợt phản ứng lại đây, ngượng ngùng mài nết miệng lộ ra gạo cây nhà, lôi kéo An Ca quần áo lại thanh mai khí mà dầm gì, không đi tiểu. An Trường Hưu đái dầm tật xấu ở mùa hè khi còn không cảm thấy nhiều phiền thoái, nhưng một qua mùa đông, thật sự tuyệt. An Ca đều nghĩ tới muốn hay không cấp hải tử thử xem mặt thế ra nhiệm vụ khi cho chính mình chuẩn bị thành nhân ta ước. Cực kỳ lớn điểm, nhưng cột lấy hẳn là không thành vấn đề đi. Bất quá quá trói mắt không hảo lấy A, chỉ có thể mỗi ngày nhắc nhở hải tử, làm hắn có cái ý thức, sau đó lại chậm dại huấn luyện đi. Còn có đâu? Hưu hưu có si si muốn kêu mụ mụ. Giỏi quá, hưu hưu trưởng thành một tuổi chính là đại hải tử muốn nói đến làm được A. An ca đem bao lì xì đưa cho hắn, an trường hưu gật gật đầu chạy hướng triệu biển như, vui vẻ mà dương tới tay bao lì xì khoe ra nói, mụ mụ, bao lì xì Thật nhiều tiền. An Thanh Hà thuần thục mà rút ra ba cái hải tử bao lì xì đưa cho tức phụ, cấp mụ mụ bảo quản. Triệu uyển như cũng là nhét vào chính mình trong túi, mẹ cho các ngươi bảo quản, chờ các ngươi trưởng thành lại cho các ngươi. An Trường Xuân cùng An Trường sinh vẻ mặt quả nhiên như thế biểu tình, thở dài tốn đi ý đổ chơi xấu An Trường Hưu. Đại Hoa cùng nha nha nháy mắt nhìn về phía An Ca, lại không nghĩ An Ca cũng đang xem hướng nàng hai. Hai đứa nhỏ bồi quá thân lầm nhầm lầm nhầm một trận. Sau đó hai người lại đi đến An ca trước mặt, cấp. An ca cười khẽ lắc đầu, mụ mụ không cần, đây là các ngươi chính mình tiền chính mình phụ trách. Bọn nhỏ sự kết thúc, nên đến phiên đại nhân. Làm con cái, ngày lễ ngày Tết cấp điểm tiền hiếu kính trưởng bối lý là hạt là. Phía trước An ra đều là Tống thị trưởng tiền, đại gia trên tay không có tiền liền không cần nhọc lòng cái này. Từ An đại ca kết hôn sau Tống thị liền làm chủ đem bọn họ hai vợ chồng công điểm khắc tính. Bắt được tiền chỉ cần mỗi tháng nộp lên điểm sinh hoạt phí cấp tống thị là được, năm nay An Tử Phong cũng muốn nghị hôn cũng tự nhiên chuẩn ta tồn tiền quyền lợi. Cho nên năm nay tam huynh muội đều cần thiết cấp nhị lao hiếu kính tiền. Thương lượng hảo tới, một người cấp 50, An Tử Phong không có như vậy nhiều liền cùng An Ca mượn điểm. Trưa hôm đó An Ca liền làm ơn An Tử Phong làm hai cái dự chữ vại, sau đó buổi tối ngủ trước mang theo hải tử đem tiền đều móc ra tới số rõ ràng sau bỏ vào từng người mình. An Đông Quốc cùng An Thanh Hà hai cha con cấp hải tử bao lì xì đều là 5 mao tiền, tống thị cho hai khối tiền, triệu Uyển như cùng An Tử Phong là một khối tiền, An Ca cho 5 đồng tiền. Kêu mỗi cái hải tử đều có 10 đồng tiền, này số tiền cũng không nhỏ. Phải biết rằng An Tử Phong sống hơn 20 năm cũng mới tổn hơn 20 đồng tiền. Có thể thấy được An ra mỗi người đều là hào phóng. Đào mắt liền đến đại niên sơ chín. Sơ nhị bắt đầu tuyết liền ngừng, An Ca mang theo đại hoa cùng nhà nhà, An Tử Phong đi theo. Trở về tranh Lâm ra thôn cấp Lâm Phụ chúc Tết. Lâm ra. Ra ra, ra ra, đại hoa, nhà nhà, cho ngươi chúc Tết lạ. Lâm Phụ nghe thấy thanh âm vội vàng chạy ra, vừa thấy hai cái ngoan tôn liền cười thành một đoá cúc hoa, hoàn toàn bỏ qua An ca trên tay quả tạo. Ra ra ăn Tết hảo. Hảo, vào nhà vào nhà. An ca chính ngươi tiến bảo ha. Nói liền nắm hai hải tử đi vào. An ca bất đắc dĩ chống môn làm mặt sau dẫn theo bao lớn bao nhỏ nhị ca vào cửa. Tới. Bao lì xì thu hảo. Lâm Phụ vào nhà lấy ra gối đầu phía dưới chuẩn bị tốt một chồng bao lì xì rút ra hai cái đưa cho đại hòa cùng nhà nhà. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn nói lời cảm tạ thu hảo, ba người mới ra tới. An ca lập tức mở miệng, ba, an tiết hảo. An tử phong buông đồ vật, tổng cộng là hai cân mì sợi, một cân đường, hai bình tự chế trái cây đồ hộp cùng một lọ rượu. Thúc thúc, an tiết hảo. Lâm Phụ thấy an tử phong có chút kinh ngạc, hắn mới vừa rồi chỉ lo hai tôn nhi. Không chú ý tới lao đại tức phụ gia nhị tiểu tử cũng tới. an tiết hảo quá năm hảo. Thông ra còn hảo đi. Ta ba mẹ đều hảo, thúc yên tâm. tiết hảo, hai tử hắn cứu, ngươi trở về thay ta hướng ngươi ba mẹ hảo hảo mà bái cái năm. Tốt thúc. An ca đánh giá một vòng phát hiện trong nhà liền lâm phụ một người, ăn cơm thời điểm cũng không ai tới, liền quái quẳng cũng ế, lao đầu nhị quái đáng thương. Lâm thừa dịch nói qua nhà bọn họ mâu thuẫn, chỉ là không nghĩ tới an tiết cũng chưa người bồi bồi lao ra tử hơn nữa sinh hai cái xá xíu nhi tử còn liền ở cách vách đâu đều không muốn tới. An ca thở dài, nhưng nàng vẫn là tính toán cơm nước xong hồi An gia trụ, nơi này cũng chưa thu thập thả gì cũng không có, đông lạnh đến hai hải tử làm sao. Lúc gần đi An ca tắt 200 đồng tiền cho hắn, lâm thừa dịch làm ta cho ngươi, hắn không có thời gian trở về chúng ta cũng không ở chính ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình, muốn ăn cái gì liền đi mua. Ngươi nếu là một người ngốc nhằm chán, có thể xin nghỉ tới chấn trên nhìn xem bọn nhỏ chấn trên cho ngươi để lại phòng. Được rồi, ta hiểu được, ngươi mau mang theo hải tử trở về đi, đừng chậm trễ thời gian, hôm nay sắc cám đến sớm, sơ soạn trở về nguy hiểm. Hảo, ba, chúng ta đây đi rồi An ca khẽ đẩy đại hoa cùng nha nha nhắc nhở nói, cùng gia gia nói tai kiến. Chờ hai đứa nhỏ từ biệt sau, An ca bọn họ liền trở về An gia bên này. Liên tiếp thật nhiều thiên, toàn gia đều hoa ở nhà, trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu ngủ ở ngoài, duy nhất tiêu khiển chính là bài bộ kẹ. An ca đem chính mình biết đến chơi pháp toàn dạy cài biến, đến cuối cùng vẫn là nhảm chán, liền một đầu chui vào phòng bếp nghiên cứu các loại thực đơn điểm tâm ngọt, ngạnh sinh sinh mà đem đoàn người đều y béo 2-3 cân. Chiều hôm nay đột nhiên có cái dâu ria xồm xòm người trẻ tuổi dẫn theo túi da rắn gõ vang lên viện môn. Xin hỏi nơi này là An Thanh Hà ra sao? Ai A? L-E-O-S-I-N-G Phần 96 Chương 96 ai dám khi dễ tỷ của ta ta lộng hắn? Bị điểm danh an thanh hà nghi hoặc mà buông bài, ta đi ra ngoài nhìn xem, tức phụ ngươi tới giúp ta. Triệu huyền như tiếp thượng, hắn mới yên tâm mà chạy ra đi mở cửa. Vừa mở ra liền thấy một xa lạ nam tử. Nhìn qua khó coi, khuôn mặt tiểu tụy thân thể thon gầy hơi hơi lưng cỏng, xuyên y phục đơn bạc rách nát còn tất cả đều là mụ bá, trên chân giày còn lộ cái động. Duy nhất hấp dẫn người chính là cặp kia rất sáng đôi mắt đi, hình dáng cùng nàng tức phụ có điểm giống đều là mắt hạnh. Triệu Diệu Dương biết chính mình dáng vẻ này có bao nhiêu khó coi nhiều mất mặt, nhưng là hắn không đệ bụng, quan trọng nhất chính là hắn tìm được rồi A Tỷ. Ngươi hảo, xin hỏi nơi này là An Thanh Hà ra sao? Nga, ta chính là An Thanh Hà, ngươi tìm ta gì sự? Triệu Diệu Dương cao hứng mà truy vấn hắn, "Tỷ phu. tỷ của ta đâu? An Thanh Hà mẫu bức, trong mắt xuất hiện ba cái đại đại dấu chấm hỏi, cái gì? Triệu Diệu Dương lại gấp không chờ nổi mà vọt đi vào, lớn tiếng tê, A Tỷ. Trong phòng nghe thấy Thanh Triệu Uyển như cả người run lên, ném xuống bài liền ra bên ngoài chạy, Dương Dương. Triệu Diệu Dương ôm chặt Triệu Uyển Như, khóc giống cái hài tử giống nhau, "A tỷ, ta rốt cuộc tìm được ngươi." "Ô ô ô." Triệu Uyển Như cũng đỏ hốc mắt, thấy đệ đệ như vậy bộ dáng đau lòng muốn chết. Chính là nàng đến làm rõ ràng chẳng huống, Triệu Diệu Dương vì cái gì sẽ một người chạy tới tìm nàng, việc học đâu? Kia hai người sao có thể đồng ý làm hắn tới? Còn có hắn là như thế nào tới? lại lạ như thế nào biết địa chỉ triệu huyền như lau sạch nước mắt nhẫn tâm tàn khóc nói đừng khóc a tỷ có vấn đề hỏi ngươi ngươi chẳng hảo triệu diệu dương vừa thấy tình huống này liền biết muốn tính sổ đâu trong lòng liền bắt đầu luôn cuống thói quen tính trang đáng thương a tỷ ta đói vẫn luôn vây xem an ca tùy thời sen mồm tẩu tử mau mang đệ đệ tiến phòng bếp nếm thử ta tân nghiên cứu điểm tâm tống thị đúng đúng đúng tiểu như a mau mang vị tiểu huynh đệ này đi vào mẹ lại cấp xào hai đồ ăn hảo hảo ăn một đốn mẹ ngươi nghỉ ngơi xào rau ta tới liền hảo triệu uyển như sao có thể làm bà bà tới chiếu cố nàng đệ đệ lập tức cự tuyệt theo sau chừng mắt nhìn mắt triệu diệu dương ý bảo hắn đuổi kịp thầm ta kêu triệu diệu dương triệu uyển như triệu lóa mắt rượu, thái dương dương a tỷ cho ta lấy tên thiếu niên giới thiệu chính mình thời điểm phá lệ tiêu ngạo đoàn người xem ra tới này hai tỷ đệ cảm tình hảo không nghĩ tới liền tên đều là tỷ tỷ lấy An ca đem bánh kem mang sang tới cấp tẩu tử đệ đệ ăn Người cái này ta đã thấy Ta xuất ngoại lưu học thời điểm đồng học Mời ta ăn qua một tiểu khối Hắc hắc Nhưng hương ăn rất ngon Không nghĩ tới tỷ tỷ ngươi thế Nhưng sẽ làm như vậy bánh kem An ca cũng thực hương phấn Ngươi mau nếm thử Ta làm ăn ngon vẫn là nước ngoài ăn ngon Hảo Triệu rượu dương lấy cái muống đào một muống đưa vào trong miệng híp mắt cẩn thận nhấm nháp một phen sau lời bình nói An cái này bánh kem thời điểm Ta cảm giác giống cắn một mảnh đám mây, là như vậy mà mềm mại. Ngọt tư tư hương vị bạn mãi hương một chút đều không nghị người, tựa như ở vào mùa hè trong gió nhẹ. Thì, ngươi cái này ăn ngon. Vậy ngươi đều ăn xong. An ca cao hứng mà loát đem tiểu thiếu niên đầu tóc, lại không nghị cọ đầy tay du, Triệu rượu dương xấu hổ mà hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Không có việc gì, lên đường sao? không gội đầu bình thường. An ca an ủi một chút. Thì, ngươi là người tốt. Ta về sau sẽ báo đáp ngươi. Thiếu niên sao ngây ngốc cảm giác. Bất quá trên người hắn từ trường lệnh người thực thoải mái. An ca cười cười trộm đạo ở một bên đại ca trên người lau lau tay. Lúc này Tống Thị cùng Triệu Huyển Như cũng bưng tới một chén lớn mặt cùng hai cái tiểu thái. Hai tử ăn ngấu nghiến mà, hiển nhiên là dọc theo đường đi gặp không ý tội, đói cực kỳ. Hắn ăn cơm thời điểm, Triệu Huyển Như liền cấp hai bên giới thiệu một chút. Ta đệ đệ Triệu Diệu Dương, Lóa Mắt Diệu, Thái Dương Dương, 17 tuổi. Ta hai là cùng cha khác mẹ tỷ đệ, hắn là ta từ nhỏ mang đại tròn nên hai chúng ta cảm tình thực hảo. Dương Dương, đây là ta công công an Đống Quốc bà bà Tống trí Lan, ta trượng Phu An Thanh Hà, nhị đệ An Tử Phong Tiểu Mội An Ca. Bị gọi vào người đều gật đầu ý bảo một chút. Triệu Huyền Như gọi tới mấy cái hài tử, ta ba cái nhi tử, từ lớn đến nhỏ phân biệt là An Trường Xuân An Trường Sinh An Trường Hữu, đây là Tiểu Mội Hài Tử Nữ Hoa Hoa Lâm Dư Giao Nam Hoa Hoa Lâm Vũ Hiên triệu diệu dương đánh cái cách tò mò mà nhìn chính mình tiểu cháu ngoại trai hắn tỉ gà chồng có hài tử hắn là biết đến nhưng lần này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ba cái cháu ngoại trai khoe mạnh kháo khỉnh hảo đáng yêu đáng tiếc hắn không mang lễ gặp mặt triệu huyền như gặp người tựa hồ ăn không vô liền thu thập chén đũa triệu diệu dương đoạt quá tưởng hỗ trợ triệu huyền như không cho hai người tranh chấp không dưới ăn ca một tay đem đại ca đẩy ra đi đại tẩu đại ca nói hắn tới tẩy các ngươi lâu như vậy không gặp chạy nhanh ôn chuyện đi A đối, tức phụ nhi ta tới tẩy là được. Triệu huyền như cho hắn đoái nóng quá thủy mới làm hắn đi tẩy. Tông thị thấy hồi lâu không thấy tỷ đệ hai có chuyện nói, liền chạy nhanh đẩy đoàn người đi ra ngoài, các ngươi hảo hảo tâm sự, chúng ta đi ra ngoài. Cảm ơn mẹ. Dứt lời lại đem đầu mâu chỉ hướng chính mình đệ đệ. Nói đi, sao lại thế này? Như thế nào tới? Vì cái gì muốn tới tìm ta? Từ chỗ nào biết được địa chỉ? A tỷ, ta là chính mình ngồi xe lửa tới. Mặt sau là tìm cảnh sát thúc thúc đưa ta tới. Ta chính là tưởng A tỷ, liền tới rồi. Địa chỉ sao, hắc hắc ta xem báo chí khi đoán. Người đứa nhỏ này như thế nào như vậy lỗ mạng A. Vạn nhất ném ngươi muốn A tỷ làm sao bây giờ. A tỷ, ta đều phải thành niên, tính cái gì hài tử, lại nói ta lại không ngốc sao có thể sẽ đem chính mình làm ném. Triệu huyền như thấy hắn xem nhẹ lập tức cả giận nói. Triệu diệu dương, ta nói cho ngươi, đây là cuối cùng một lần, đừng làm cho ta lo lắng hảo sao quýnh lên nghẹn nước mắt liền rất xuống dưới tỷ tỷ ngươi đừng khóc ta bảo đảm không lần sau triệu diệu dương chân tay luống cuống mà an ủi a tỷ ta nói cho ngươi cái tin tức tốt ta hiện tại đã là ta đại đội một người quang vinh thanh niên trí thức đồng chí ai ra a tỷ an nghiêm lật tiểu thiếu niên ủy khuất ba ba ngươi đang nói cái gì chính ngươi biết không ta biết ta còn không phải là thanh niên trí thức sao ngươi đều có thể ta vì sao không được hơn nữa hắn lại không phải không đương quá hắn chính là đi nông trường ngây người hai năm thật hắn tử triệu uyển như nhìn hắn quần áo như mày trong nháy mắt dường như minh bạch cái gì xách lên hắn tay nải mở ra lật xem tức giận đến cả người phát run nghiến răng nghiến lợi nói ngươi còn có cái gì giấu giếm a tỷ triệu diệu dương câm miệng lắc đầu không nói triệu uyển như nhắm mắt hô khẩu khí thẳng đi hướng cửa mặt vô biểu tình nói em trai trưởng thành nghĩ đến về sau đều không cần a tỷ còn chứ ngươi muốn làm sao liền làm gì đi a tỷ a tỷ Ta nói, ngươi đừng nóng giận. Triệu rượu dương sốt ruột đố lại trụ tỷ tỷ, ta đem kia hai người cử báo. Bị bắt nghe lén an ca nhất thời sửng sốt, không phản ứng lại đây kia hai người là ai. Cái gì? Vì cái gì a? Ai làm cho bọn họ sinh ta lại không dưỡng ta, lần này còn khi dễ đến A tỷ trên đầu tới, lựa A tỷ về nước thay thế cái kia rồi trá nữ nhân xuống nông thôn, bằng gì nha? Dù sao ta chính là khó chịu, ta sớm liền nói quá, ai khi dễ ta A tỷ ta liền lộng hắn đáng giận bọn họ giấu giếm thật tốt quá ta biết đến thời điểm a tỷ hải tử đều có bằng không ta khẳng định sẽ nghĩ cách làm a tỷ trở về thành sinh nhi không dưỡng chỉ có ngươi ta đi ta mẹ ở thời điểm nam nhân kia tốt xấu vẫn là dưỡng quá một trận còn có không cần luôn là nữ nhân kia nữ nhân kia kêu đó là ngươi thân muội muội thật sự không thích cũng có thể trực tiếp kêu tên a tỷ những cái đó đều không quan trọng quan trọng là ta giúp ngươi báo thủ ta đem những người đó toàn lộng tiến nông trường cải tạo Triệu Uyển như hận sắt không thành thép mà chọc hắn chán. Ngươi a ngươi, đem chính mình cũng đáp đi vào đi. Hắc hắc, ta không tưởng nhiều như vậy. Bất quá ta làm tốt lắm trước tiên ra tới. Nhân gia hỏi ta muốn đi cái nào đội xuống nông thôn làm việc, ta phản ứng đầu tiên chính là tuyển có a tỷ địa phương. Triệu Diệu Dương cười sáng nhiên. Trước tiên là a tỷ chiếu cố ta, hiện tại đến lượt ta tới bảo hộ a tỷ. Triệu Uyển như cảm động mà ôm chặt đệ đệ khóc. An ca cũng bị cảm động tới rồi. Ai nói cùng cha khác mẹ hài tử liền không thể hào hào ở chung. L -E -O -S -I -N G. Phần 97 chương 97 triệu Uyển như thân thế Thanh niên trí thức đều đến trong thôn, đại đội trưởng cũng chưa tới tìm, chắc là còn không biết. Hiện tại thanh niên trí thức điểm nhà gỗ nhỏ cũng vô pháp chủ người. Trước đó vài ngày bị đại tuyết áp suy sụp, bất quá không có người xảy ra chuyện. Triệu Uyển như do dự một lát vẫn là đi tìm đại gia thương lượng xem có thể hay không làm nàng đệ trước ở nhà chính là ở phòng bếp đáp cái hoa cũng đúng chờ đầu xuân lại làm hắn đi thanh niên trí thức điểm ở mọi người đều không ý kiến tống thị khiến cho an thanh hà đi theo đại đội trưởng lưu trụ nói một chút cái này tình huống an tử phong chủ động đứng ra nói đại tẩu làm dương dương cùng ta trụ đi đem đổ vật phóng ta trong phòng trong nhà liền hắn trong phòng còn có thể dung tiếp theo cái một bảy mươi lăm thiếu niên triệu uyển như không có chối tử kêu cảm ơn nhị đệ theo sau an tử phong vào nhà cầm kiện quần áo của mình cấp triệu uyển như đại tẩu Ta xem hắn xuyên như vậy đơn bạc nghĩ đến hẳn là không có hậu quần áo xuyên, cái này quần áo là phía trước xuyên qua, hiện tại nhỏ điểm ta An Mặc có điểm đoạn, bất quá dương dương xuyên hẳn là vừa và tốt, nếu là không chê liền cầm đi xuyên đi. An Tử Phong quần áo Triệu Uyển Như vẫn là hiểu được, nàng rũ ra nhìn thoáng qua, cự tuyệt nói, đây chính là ngươi phía trước nhất hiếm lạ, mau lấy về đi. An Tử Phong không tiếp, mà là sờ sờ chính mình trên người quần áo, cất nhà nói, này không phải có tân sao? Triệu Uyển Như trên tay kia kiện cũng là áo đông. Nhưng tẩy rất sắc, miên đều trồng thành một đoàn một đoàn, nhưng dù sao cũng phải tới nói vẫn là man tốt, là An Tử Phong 15 tuổi năm ấy mua, xem như hắn tốt nhất một kiện quần áo mùa đông. Triệu Huyền Như lại lần nữa cảm tạ An Tử Phong sau liền lánh đệ đệ đi tắm rửa. Triệu Diệu Dương nhìn không được nói thầm nói, a tỷ, người này ánh mắt thật tốt. Gả cho hảo nhân ra, không tồi. Điểm này giống ta. Triệu Huyền Như liếc hắn liếc mắt một cái, công đạo hắn tẩy nhanh lên đường cảm bạo. Thấy Triệu Diệu Dương gật đầu mới rời đi. Nhanh chóng cởi quần áo ngồi ở thùng tắm rửa triệu rượu dương khỏe miệng nhịn không được dơ lên. Tới thời điểm hắn còn lo lắng đến không được, sợ A tỷ sẽ bị bà bà ngược đái hoặc bị tỷ phu ra bạo hoặc là ăn không đủ no mặc không đủ ấm sống thảm hề hề. Con hảo con hảo, hết thể đều là hắn suy nghĩ nhiều. Mặc dù mới như vậy điểm thời gian hắn cũng có thể cảm thụ được đến an gia người mỗi người phẩm hạnh đoan chính, đều là người tốt, mấu chốt đối A tỷ hảo, liên quan đối hắn cái này chưa từng gặp mặt người cũng thực hữu hảo. Bên này Triệu Uyển Như triệu tập đại gia, lần đầu tiên ở đoàn người trước mặt nhắc tới nàng gia đình. Triệu Uyển Như phụ thân nguyên bản là cái bộ ngoại giao tiểu quan, nàng mẫu thân là cái thương nhân trí nữ, hai bên cho nhau xem đôi mắt liền nhanh chóng thành thân nhanh chóng sinh hạ nàng. Ở nàng 7 tuổi phía trước các nàng gia tuyệt đối xương được với là mẫu mực gia đình, phu thê ân ái nữ nhi ngoan ngoãn thông minh. Nàng 8 tuổi khi mẫu thân đột nhiên nhân bệnh qua đời, từ đây về sau phụ thân liền một lòng một dạ mà nhào vào quan trường sự nghiệp thượng, đem nàng ném cho bà mẫu quanh năm suốt tháng đều nhìn không thấy hắn vài lần nàng từ lúc bắt đầu cáo kỉnh tuyệt thực thắt cổ đến mặt sau trầm mặc lãnh bạo lực đều không dùng được tóm lại nam nhân kia liền cùng thay đổi cá nhân dường như dường như phía trước gấm áp đều là giả chín tuổi năm ấy nàng có cái mẹ kế kia hai người như cũng là nhanh chóng thành hôn nhanh chóng sinh con đứa bé kia chính là triệu diệu dương nàng thân ba cùng mẹ kế lúc ấy đều ở vào sự nghiệp bay lên kỳ đại bộ phận thời gian đều ở bên ngoài Cho nên triệu diệu dương từ sinh ra khởi chính là nàng cái này tỉ tỉ cùng bảo mẫu nguyên gì hai người mang đại. Lúc ấy thế cục cũng không tốt, bọn họ vừa đi chính là vài tháng cực giả là háo cái mấy năm ở bên ngoài, cho nên bọn họ liền tưởng hài tử A, vì thế năm thứ hai liền ở nước ngoài sinh cái nữ hài, so triệu diệu dương tiểu một tuổi, bất đồng chính là một cái từ nhỏ bị vứt bỏ, một cái từ nhỏ bị mang theo trên người. Từ triệu tâm nghiên sau khi sinh, kia đối vợ chồng đem đối nhi tử thua thiệt toàn đền bù tới rồi nữ nhi trên người, dần dần mà quên đi trong nhà nhi tử, điện thoại cũng càng ngày càng ít, mỗi lần về nhà triệu tâm nghiên cùng Diệu Dương khắc khẩu tất là Diệu Dương sai, hỏi cũng không hỏi liền quát lớn hắn, cho nên triệu Diệu Dương ghét nhất chính là hắn cái kia thân mội mội. Triệu uyển như từ 10 tuổi bắt đầu liền nhận rõ cái gọi là thân tình, vẫn luôn xem thực đạm, cho nên không đã chịu thương tổn, ngược lại là triệu Diệu Dương bởi vì để ý bị không ít ủy khuất cuối cùng thất vọng tốt đình nói cái kia ra hắn chỉ nhận á tỷ cùng nguyên dì, nguyên dì là nàng nhà ngoại thỉnh bảo mẫu chiếu cố nàng ẩm thực cuộc sống hàng ngày, đãi nàng cùng nàng thích đệ đệ như thân sinh hải tử giống nhau hảo. triệu uyển như lần này xuống nông thôn là bị kia đối vợ chồng dùng nguyên dì bệnh nặng lừa về nước, chờ nàng vừa trở về liền bị nhốt lại, đến thời gian một tá bao cấp đưa ở nông thôn, sau lại mới biết được triệu tâm nghiên đắc tội người, nhân gia xử trá làm nàng xuống nông thôn, kia đối vợ chồng không tha a, liền động quan hệ, nhưng là cần thiết muốn tìm một cái thế thượng cho nên mới nghĩ tới nước ngoài niệm thư triệu huyền như nàng liên như vậy mơ màng hồ đồ mà bị người bài bố việc học cũng hủy hoại nhưng là nàng có gia đình khi còn bé khát vọng thân tình ngược lại ở chỗ này đạt được an thanh hà đau lòng tức phụ nhưng ăn nói vụng về hắn không biết như thế nào an ủi tống thị vô vô triệu huyền như đầu nơi này chính là nhà của ngươi ân cảm ơn mẹ vậy ngươi đệ đệ sao lại thế này a nhà ta sao lại không biết sao hồi sự cả nhà bị hạ phóng đến nông trường cải tạo Ta đệ đệ biểu hiện đến hảo, liền trước tiên ra tới, hắn hiện tại bị phân đến chúng ta đại đội. Triệu huyền như chưa nói là nàng đệ đệ cử báo, an ca cũng không gạch trần. Xuống nông thôn sau triệu huyền như sẽ cho đệ đệ viết thư nhưng chưa từng đã cho hắn địa chỉ, chính là sợ cái này không sợ trời không sợ đất đệ đệ một người ngàn dặm xa xôi chạy tới tìm nàng. Chỉ là không nghĩ tới bởi vì một chương báo chí bại lộ. Bọn họ sông nhỏ thôn lần trước cổ mộ cùng bắt được buôn lậu phạm sự tình ở báo chí thượng đăng. Hơn nữa nàng phía trước viết thư khi để qua một miệng chuyện này, này một liên hệ chẳng phải sẽ biết địa chỉ ở đâu sao. Triệu diệu dương tắm rửa xong ra tới, phi thường tự dắt mà chạy tới múc nước giặt quần áo. Mấy cái hài tử đều vây quanh ở hắn bên cạnh xem cũng không nói lời nào. Làm đến triệu diệu dương phi thường khẩn trương. Cái kia, bên ngoài lạnh lẽo các ngươi vào đi thôi. Ba cái hài tử lắc đầu, không lạnh. Nhưng thật ra An Trường Xuân cùng đại hoa nghe lời mà đứng dậy, lại là vào phòng bếp hắn còn không có tới kịp tiếp tục hống bọn nhỏ đi vào đâu liền thấy hai hải tử đã trở lại còn bưng một cái buồn hắn vội vàng đón đi lên hai cái tiểu hải tử cùng nhau nỗ lực bưng tới một chậu nước cấm thủy không nhiều lắm chỉ có một phần tư không đến nhưng cũng đủ ấm áp đến triệu diệu dương triệu diệu dương đem thủy đảo tiến giặt quần áo thùng, chân thành mà cảm tạ hai đứa nhỏ nhân hải tử hành động phá hắn trong lòng về điểm này câu nệ, cũng không kêu bọn họ vào nhà chủ động tìm khởi đề tài cùng bọn nhỏ nói chuyện thím chính hắn cũng chưa ý thức được Hắn tìm đề tài, đều là cùng Triệu Uyển Như có quan hệ. Triệu Uyển Như ra tới thời điểm, quần áo hắn đã tẩy hảo. Dương Dương, ngươi về sau liền ở tại kia gian phòng, cùng Tử Phong cùng nhau trụ, ngươi đem đồ vật bỏ vào đi thôi. A tỷ, ta trực tiếp trụ thanh niên trí thức thì tốt rồi, không phiền toái đại gia. Tống thị, nghe ngươi tỷ, liền trụ này đi. An Tử Phong tiến lên ôm lấy Triệu Diệu Dương bả vai mang theo người hướng hắn phòng đi, đi thôi, mang ngươi quen thuộc quen thuộc ta hoa. Ta quần áo còn không có lượng. Triệu huyền như phất tay, ta tới thì tốt rồi, các ngươi đi thôi. An ca nhìn rất nhiều liền đi hỗ trợ. Xuyên như vậy nhiều áo đơn, năm kiện áo trên liền một kiện áo lông áo dẹp kim hở cổ còn tương đối hậu điểm, quần cũng có 3 điều còn dài. Triệu huyền như trong lòng hực hẫng kia đối cha mẹ tuy rằng mặc kệ bọn họ, nhưng chưa từng đoán quá bọn họ vật tư cùng tiền tài, không nghĩ tới bọn họ sẽ có nghèo liền quần áo đều mua không nổi một ngày. L-E-O-S-I-N-G Phần 98. Mươi 98 hải tử khai giảng, hùng chiêu để mang thai. Ban đêm nằm trên giường triệu Huyền như càng nghĩ càng hực hững, đột nhiên trong đầu hiện lên cái gì nàng chạy nhanh bỏ dậy tìm kiếm. An Thanh Hà rất là nghi hoặc mà xuống giường hỗ trợ, đang tìm cái gì. Thanh Hà ca, nhà ta gửi tới tin để chỗ nào. Tại đây đâu, đều cho ngươi thu. An Thanh Hà nằm sắp xuống từ giường phía dưới lấy ra một cái hộp, lấy chìa khóa mở ra sau đưa cho tức phụ. Triệu Huyền như từ từng phong tin đảo ra tiền, tất cả đều là đại đoàn kết. Đếm đếm tổng cộng có 1.200. Hai phu thê ngồi xếp bằng ở trên giường trầm mặc. Nàng xuống nông thôn mấy năm trước nguyên gì mỗi cách 2-3 tháng đều sẽ cho nàng gửi một lần tiền, nhưng kia tiền nàng không nghĩ dùng. Bởi vì là kia đối phu thê, nàng ngại cách hứng. Mấy năm nay nhưng thật ra không gửi qua, nàng cho rằng kia người nhà đã đem nàng cấp đã quên, ngay cả nàng chính mình đều đã đã quên còn có lớn như vậy số tiền đâu. Một lát sau, triệu Huyền như lấy ra bốn trường, túi đầu nhẹ giọng nói. Ta tưởng lấy này tiền cấp dương dương, làm hắn mua mấy thân quần áo, thêm điểm đồ vật, dư lại tiền để lại cho bọn nhỏ đi học dùng, không được. Ta vẫn là trước thuê cái phòng ở đi, tổng chiếm an ca tiện nghi ta này trong lòng luôn là băn khoăn. An thanh hà ôm chặt triệu huyển như thanh âm mềm nhẹ thanh âm chân an nàng thấp thỏm tâm. Cấp dương dương tiền ta không có ý kiến, bất quá dư lại tiền chính ngươi lưu chữ dùng đi. Phòng ở sự không đổi, cái này phòng ở cũng không phải ta nói tìm là có thể tìm, cho nên ta từ từ tới. Đến nỗi tiền đâu ta sẽ nghĩ cách, tiểu muội nói lại quá đoạn thời gian liền có thể quang minh chính đại mà làm buôn bán. Tức Phụ Nhi, ngươi tin tưởng ta, ta khẳng định có thể kiếm đồng tiền lớn đem ngươi cùng hài tử đều chiếu cố trắng trẻo mập mạc. An Thanh Hà đem dư lại tiền toàn nhét vào trong dương khóa kỹ, lại đem cái dương cùng chìa khóa phân biệt tàng hảo sau, đem mấy cái đang ngủ ngon lành hài tử nhẹ nhàng mà đẩy bên trong đi, ôm lấy triệu uyển như nằm xuống. Ngủ đi. Ngày mai ta liền đi kêu mấy cái người trong thôn hỗ trợ đem thanh niên trí thức điểm sửa chữa lại một chút, tốt xấu có thể ở lại người, chỗ đó hiện tại xác thật là phá điểm. Tức phụ nếu làm buồn bán nói, ngươi cảm thấy ta làm cái gì tương đối hảo. Ngươi có học vấn ngươi cho ta già già chiêu nhi. Ta nghe An ca nói bảy quán cũng đúng, bằng không chúng ta liền bán. Vừa truyền đầu phát hiện người đã ngủ rồi, vội vàng câm miệng. Hắn chi khởi nửa người trên, tiểu tâm mà cấp tức phụ cùng bọn nhỏ áp hảo gấp chăn sau đó một lần nữa nằm xuống nghĩ nghĩ lại trộm đạo hôn hạ triệu uyển như lúc này mới ôm chặt tức phụ cảm thấy mị mãn mà nhắm mắt lại ngày hôm sau triệu uyển như đem tiền cấp dương dương triệu diệu dương tuy khở nhưng cũng minh bạch bốn trăm đồng tiền đối dân quê ý nghĩa cái gì chết sống đều không cần triệu uyển như khét cười một tiếng cong lại gõ hạ han chán tưởng gì đâu này tiền là kia đối phu thế cấp ta để lại điểm này đó cho ngươi ngươi hái muốn hay không muốn triệu diệu dương cướp đi tiền mặt vui dạo dực mà nhét vào túi cơm nước xong sau, an thanh hà đi tìm nhân tu thiện thanh niên trí thức điểm, an đống quốc tắc mang theo triệu uyển như đi tìm trong thôn nghề mộc đánh khung giường cùng bàn ghế cùng phóng quần áo cái dương, này đó cũng không phải một hai ngày có thể hoàn thành, cho nên triệu diệu dương liền ở an gia ở xuống dưới, hắn nhưng thật ra dung nhập thực mau, cũng không đem chính mình đưa người ngoài, nên cười cười nên nháo nháo nên làm việc cũng không nhàn rỗi, đương nhiên học tập cũng ở triệu uyển như yêu cầu hạ một lần nữa nhặt lên tới, triệu diệu dương cũng là cái nói ngọn thống tống thị cả ngày đều vui tươi hớn hở đại hắn so thân nhi tử còn thân nay không năm ngày sau thanh niên trí thức điểm tu sửa xong triệu diệu dương cùng ngày liền tưởng dọn đi thanh niên trí thức điểm tống thị là cái thứ nhất phản đối nói cái gì cũng không đồng ý không có biện pháp triệu diệu dương chỉ có thể đáp ứng thường xuyên về nhà ăn cơm mới như hắn ý ở ngày hôm sau thành công dọn đi ra ngoài bởi vì bọn nhỏ khai giảng là ở tháng riêng mười bảy cho nên an ca vừa lúc có thể mang theo hai đứa nhỏ ở nhà quá xong rồi tết nguyên tiêu 16 hào buổi sáng trở về trấn thượng. Triệu huyền như còn lại là ở Thế An Trường Xuân Hai huynh đệ song xuôi chuyển trường thủ tục sau, cũng chính là 17 hào buổi chiều đến trấn trên, bọn họ không có về nhà mà là trực tiếp đi trường học. Triệu huyền như mang theo hải tử buổi chiều tới, An Ca là biết đến. Cho nên bữa tối đâu, An Ca tính toán làm cái lẩu. Đoàn người hảo hảo mà xoa một đốn. Nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị tốt, liền kém nước cốt, An Ca chính cân nhắc ăn cái gì đáy nồi đâu, khách nhân liền tới cọ cơm tẩu tử chúc tiết lạp an ca nghe thấy thanh em ngầm đầu vương phú thật cẩn thận mà đỡ hùng chiêu đệ đi vào tới tiểu tâm bậc thang cẩn thận một chút cẩn thận một chút chậm một chút chậm một chút hùng chiêu đệ một tay đặt ở rốn mắt vị trí theo bản năng mà thả chậm tốc độ một cái tay khác lại vô vô vương phú tức giận nói đường náo không náo ta này không phải lo lắng thân thể của ngươi sao an ca nhíu mày sao hồi sự vương phú lắc đầu thần thần bí bì mà chuyện tốt Không đợi An ca đáp lời, chính hắn liền khoe khoang mà tự bạo, ta phải làm ba ba ha ha ha. Chưa đâu vào đâu cả sự, đừng nói bậy. Hùng chiêu đệ trừng mắt nhìn mắt vui mừng lộ rõ trên nét mặt vương phú. Đối với An ca cười cười, ngượng ngủng, hắn cho rằng ta mang thai, làm tẩu tử chê cười. An ca nhún mày, tiến lên cầm lấy tay nàng đem một lát mạch. Trong khoảng thời gian này đi theo chúc lao học đoạn thời gian trung y dì hề. mặt khác không dám cam đoan, nhưng hoạt mạch vẫn là có thể chuẩn bệnh. Sắc thật là hỉ mạch. Nhưng tháng còn thấp không phải thực rõ ràng, đánh giá không đến hai tháng. Trong khoảng thời gian này chú ý điểm, đừng cảm lệnh cảm mạo, cũng đừng mệnh chính mình, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, tâm thái phóng nhẹ nhàng liền không gì vấn đề lớn. Vương Phú cao hứng nuốt. Ngươi xem ngươi xem, ta mẹ cùng tẩu tử đều nói ngươi mang thai. An Ca phối hợp, kia khẳng định giả không được, cho nên chúc mừng chúc mừng. Hùng Chiêu đệ thực khắc chế, trước sau như một mà ôn nhu. Cảm ơn. Nàng ngồi ở ghế trên nhịn không được đi sờ chính mình bụng nhỏ. Rất khó tưởng tượng như vậy bình thản địa phương giờ phút này chính dựng dục một cái tiểu sinh mệnh đâu. Vương Phú móc ra chuẩn bị đã lâu tiểu vợ cùng bút, tiến đến An Ca trước mặt ra mặt dày do hỏi, Tẩu tử, ngươi có hai hài tử, mau truyền thụ truyền thụ kinh nghiệm cho ta bái. Thì như muốn như thế nào chiếu cố thai phụ? Thai phụ một ngày tàm cơm như thế nào tính bình thường? Luôn là nôn mửa là gì nguyên nhân như thế nào giải quyết? Ngủ không được hoảng hốt lại là sao hồi sự? Tạm thời liền như vậy, ta cũng đều không hiểu. Ngươi mau rào rào ta. An ca. Đầu đều lớn. Nàng lại không trải qua quá dựng dục sinh con quá trình. Không đúng, thân thể của nàng sinh quá hài tử, nhưng nàng không ký ức ca. Bất quá. Loại này vấn đề không phải nói có lý có thể sao. Ngươi nhiều chịu thời gian bồi bồi nàng, nhiều chú ý một chút nàng cảm xúc biến hóa, tận lực thỏa mãn nàng nhu cầu đi. Một ngày tam cơm chỉ cần bảo đảm bình thường ẩm thực thói quen là được, tốt nhất là dinh dưỡng cân đối, nôn mửa là bình thường hiện tượng quá một đoạn thời gian liên hảo cái này ta cũng không có biện pháp. An ca một hơi trả lời xong, thấy hắn còn muốn hỏi, nhịn không được ngắt lời nói, các ngươi tới vội vặn, chúng ta buổi tối ăn lẩu, muốn hay không cùng nhau. Hùng chiêu đệ cũng đã nhìn ra An ca tưởng nói sang chuyện khác, vội vàng đuổi kịp, cái này như thế nào ăn à? Cái này à, chính là muốn ăn cái gì chính mình kẹp đi vào năng một chút, chín kẹp ra tới chấm liêu ăn là được, đương nhiên cũng có thể không chấm liêu cũng ăn rất ngon. Vương Phú thấy thê tử cảm thấy hứng thú, Liền thu hồi vợ ở Hùng Chiêu đệ bên cạnh ngồi xuống, phương tiện tùy thời chiếu cố thế tử. An ca từng cái giới thiệu mỗi cái nguyên liệu nấu ăn cùng năng thời gian, thành công đem đang ngồi hai vị thẻm trùng cấp câu ra tới. L-E-O-S-I-N-G Phần 99 Chương 99 đến trễ lễ tình nhân lễ vật 4 giờ rưỡi, đánh giá thời gian không sai biệt lắm, Vương Phú Sung Phong nhận việc đi tiếp hải tử. An ca liền đi phòng bếp đem chuẩn bị tốt ống cốt canh mang sang tới ngã vào một bên trong nồi lại ở bên kia thêm nước trong cùng cà chua vị đáy nổi canh đế vô cay cà chua vị đáy nổi có một tí xíu cay nhắc tới vị bốn điểm bốn mươi lăm tả hữu một đám người liền đến ra bọn nhỏ còn một tay một cái bao lì xì an ca một đoán liền biết là cái nào cấp vương phú thấy an ca nhìn chằm chằm bọn nhỏ bao lì xì vội vàng giải thích khụ cái kia là ta cấp bọn nhỏ chúc tết bao lì xì sớm lên cấp này không phải ta tức phụ nhi mang thai sao liền không đi nhà ngươi chúc tết ngươi không nói ta cũng biết Hiên hiên giao giao mang hai cái đệ đệ đi rửa tay. An ca sai sử bọn nhỏ đi rửa tay, chính mình còn lại là lãnh hùng chiêu đệ bắt đầu hạ đồ ăn. Một lát sau, mấy cái hài tử cũng gia nhập trong đó, động tác không có bất luận cái gì mới lạ, rõ ràng phía trước ăn qua. Hùng chiêu đệ bởi vì mang thai chỉ có thể ăn ống cốt canh đế, cũng không chấm liêu, tuy rằng ăn rất ngon, nhưng thấy An ca kia đám người càng cay càng hang say bộ dáng, liền cảm giác đối phương rõ ràng càng tốt ăn. Không nhìn xuống thừa dịp vương phú không chú ý nhanh chóng mà ở hắn trong chén gấp khối nếm thử nhũ đầu một chút đã bị đánh thức nàng rốt cuộc minh bạch gian ca câu nói kia không cay cái lẩu không có linh hồn vương phú vội vàng đổ nước cấp hùng chiêu đệ tiểu tổ tông ngươi muốn ăn cái gì nói cho ta a ta cho ngươi tẩy một chút cay không cay hùng chiêu đệ che miệng ngay theo sau xua tay nói không cần cẩn trường ta chính là thấy các ngươi ăn như vậy hoan tưởng nếm thử hương vị điểm này cay ta có thể tiếp thu sau khi kết thúc Đoàn người đều thực nằm liệt ghế trên không nghĩ động. Cuối cùng triệu uyển như cùng an ca bắt đầu thu thập tàn cục. Hùng chiêu đệ đứng dậy cũng tưởng hỗ trợ. Vương phú một lăn long lóc đứng lên, đem hùng chiêu đệ đỡ hồi ghế trên, nhẹ giọng hống, tổ tông, ngài ngồi nghỉ ngơi, ta tới. Xoay người lại đem an ca hai người đẩy đến hùng chiêu đệ bên cạnh ngồi xuống. Các ngươi trò chuyện, rửa chén loại này việc nhỏ giao cho ta là được. An ca diễn ngược nói, ngươi nếu là tẩy không sạch sẽ, ta nhưng không cho chiêu đệ trở về nga. Yên tâm đi. Bảo đảm hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. An ca bọn họ còn không có liêu bao lâu đâu, vương phú mẹ nó cư nhiên tìm tới. Đây là ai cũng không nghĩ tới. An ca phản ứng lại đây, vội vàng tiếp đón, thẩm, mau tiến vào ngồi. Lao thái thái chống quải trượng cười tủm tìm mà, không cần không cần, ta tới chiêu đệ về nhà, đã trễ thế này ta không yên tâm. Vậy ngươi tiến vào ngồi chờ một chút đi, ta kêu một chút vương phú. Lao thái thái lúc này mới đi vào, hùng chiêu đệ cũng thực kinh ngạc vội vàng đứng dậy đi đỡ lao thái thái. Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Tới đón ngươi về nhà. An ca đi vào hậu viện thấy vương phú đích sắc tẩy sạch sẽ, chính là tẩy chậm. Nàng một bên tiếp nhận một bên nói, mẹ ngươi tới, chạy nhanh mang theo tức phụ trở về đi, dư lại ta tới là được. Không có việc gì, đợi chút không đáng ngại. Vương phú xem xét mắt An ca trong lúc lơ đãng mà nhắc tới, tẩu tử, ngươi có hay không tưởng hảo lại làm điểm cái gì xinh ý? An ca rửa chén tay dừng một chút, nghĩ nghĩ công đạo vương phú. Ngươi giúp ta nhìn xem chấn trên chỗ nào có phòng ở bán, muốn lựa người đại, giống trường học phụ cận cũng đúng, còn có chú ý một chút có hay không nhà xưởng đóng cửa bán ra, chỉ cần có đều cho ta mua đến đây đi, lấy lòng lại tìm cái thi công đội, những việc này đều không đội, ngươi từ từ tới, có một năm thời gian cho ngươi. Vương Phú không hỏi muốn làm gì, dù sao sớm muộn gì sẽ biết, kêu hành. Chén tẩy không sai biệt lắm, Vương Phú liền rửa sạch xe tay mang theo lão nương cùng tức phụ cáo biệt. An ca cầm chén dọn xong. Đi nấu nước. Sau đó đem hai chất nhi khăn lông mau soát cùng cái ly chuẩn bị tốt, dán lên tên. Đại hoa cùng nha nha mang theo bọn họ nơi nơi nhìn xem, triệu uyển như thì tại phòng chỉnh lý hai hải tử quần áo. An ca không có chuyện gì, liền ở thư phòng hủy đi bao vây. Lâm thừa dịch gửi tới, sơ tứ ngày đó đến, cách vách hàng xóm hỗ trợ thu, hôm nay buổi sáng cấp đưa tới. An ca mở ra bao vây, liếp mắt một cái liền thấy một cái váy đỏ, màu rượu đỏ thuần miên váy liền áo, bản hình thực rộng thùng thình lá sen biên cổ lật kiểu dáng trung quy trung củ trường tụ cùng làn váy khoa tay múa chân một chút nàng ăn mặc vừa vặn tốt đến cẳng chân vị trí trong quần áo biên còn có một chương giấy mở ra vừa thấy chỉ có một câu từng nét bút viết thực nghiêm túc lao bả lễ tình nhân vui sướng ta yêu ngươi nàng vội vàng nhảy ra ngày cũ lịch vừa thấy mới phát hiện tháng riêng sơ tứ thế nhưng là lễ tình nhân bảy mươi lăm năm hai nguyệt 14 bốn ngày an ca che mặt cười trộm làm sao bây giờ giờ khác này hảo tưởng hảo tưởng lâm thừa dịch lúc này nha nha đột nhiên hưng phấn mà chạy tới đánh gậy an ca suy nghĩ mụ mụ đây là ta cùng ca ca viết cấp ba ba tin đây là trường xuân đệ đệ trường sinh đệ đệ viết ngươi mau giúp chúng ta gửi đi ra ngoài a hảo mụ mụ thu hảo ngày mai sáng sớm liền gửi cấp ba ba nha nha gọi ca ca nhóm đi tắm rửa nên ngủ hảo tiểu nha đầu lộc cộc mà chạy an ca đem váy quải tiến tủ quần áo trên bản tờ giấy bao gồm nàng viết tin gấp nhét vào phong thư theo sau cùng trong không gian kia kiện áo đông cùng nhau đóng gói hảo ngày mai sáng sớm đi gửi thu thập mặt bản khi đột nhiên phát hiện còn có cái phong thư hẳn là bị váy mang ra tới nàng không chú ý tới phong thư phình thình an ca mở ra phát hiện bên trong có ba cái bao lì xì phân biệt viết an ca lâm vũ hiên lâm dư giao ba cái tên còn có một chương giấy đồng dạng rất đơn giản một câu cho ta ra ba cái tiểu bằng hữu chúc tết tân niên vui sướng An ca thu hảo tự mình bao lì xì lại lấy ba cái bao lì xì bao năm đồng tiền đi ra cửa tìm mấy cái hải tử đại hoa nha nha ba ba cho các ngươi gửi đồ vật muốn hay không đến xem a muốn ba ba gửi cái gì lặc chính mình xem nha nha hoan hô bao lì xì ca ca là bao lì xì ai an ca lấy ra ba cái bao lì xì nhét vào hai cái mắt trông mong nhìn chất nhi trong tay dượng cũng cho các ngươi gửi trường xuân giúp đệ đệ thu hảo Chờ đi trở về lại cấp trường hưu được không? Hảo, cảm ơn cô cô an trường xuân mặt mày hớn hở, cũng cảm ơn lượng." An ca thấy bọn nhỏ tắm rửa xong liền luyệt đem mấy cái hải tử đầu tóc, ngoan. Đi ngủ đi. Một đêm mộng đẹp, An ca ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, trên mặt đều là tươi cười. Hết thể làm từng bước, ăn cơm sáng sau đó đưa hải tử đi học. Bưu cục. Bên trong mấy cái thím đều cùng An ca quen thuộc. Một người thấy nàng tới liền treo chọc nói, mội tử lại gửi nhiều như vậy đồ vật cấp muội phu A. Đi cái trình tự, viết xuống địa chỉ cấp cái năm bao tiền. An ca cười cười đệ tiền sau mới tiếp nhận vùi đầu viết chữ. Vừa thấy chính là tân hôn vợ chồng, ta cùng ta nam nhân năm đó cũng là cái dạng này. Ai ra, ngươi nam nhân sẽ cho ngươi gửi đồ vật sao? Nàng nam nhân cũng thường xuyên cho nàng gửi. Một cái không kết hôn tiểu cô nương hâm mộ cực kỳ, thật tốt, ta về sau cũng tìm chính mình thích. An ca đem giấy bút nhét trở lại đi. Thiên thoái giúp ta chạy nhanh gửi đi ra ngoài được rồi muội tử yên tâm hôm nay là có thể đưa ra đi cảm ơn a an ca ra tới sau trực tiếp đi xưởng quần áo đưa tin xưởng quần áo công nhân đã toàn bộ đúng chỗ đoàn người trên mặt đều là hớn hở một đường cười cùng người chào hỏi mặt nàng đều cười cương an ca xoa gương mặt trải qua xưởng trưởng văn phòng khi lơ đãng thoáng nhìn bên trong người ở khiêu vũ vì thế nàng quải cái cong rửa vào cửa thưởng thức khương xưởng trưởng cắt đứt điện thoại tàn nhẫn véo một phen chính mình đùi mới rốt cuộc tin tưởng là thật sự hắn hô to một tiếng dèn tại chỗ dạo qua một vòng không nhịn xuống một người mỹ tư tư mà nhảy một đoạn khiêu vũ hữu nghị một đặc đạt, đạt nhị đặc đạt, đạt xoay tròn đến đối diện cửa khi đột nhiên không kịp phòng ngừa mà cùng an ca đối diện thượng an ca thấy thế lui về gõ gõ muốn hỏi khương sưởng trường chuyện gì như vậy cao hứng khương sưởng trường sửa sang lại hạ chính mình ăn mặc lộ ra tươi cười nắm lấy an ca tay hỉ cực mà khóc cảm tạ cảm tạ Nói hắn còn rất vài giọt nước mắt, nếu không phải ngươi ra chủ ý, chúng ta cái này xưởng sớm đóng, thật sự quá cảm tạ ngươi. An ca. L E O S I N G. Phần 100. Chứ 100 quân đội đại đơn đặt hàng. Bạch Bạch. Khương xưởng trưởng vỗ tay hấp dẫn mọi người lực chú ý. Đại gia đem trên tay động tác phóng một phóng ha, trước hết nghe ta nói. Chúng ta xưởng mới vừa nhận được cái đại đơn. Khương xưởng trưởng ý bảo An ca. An ca cầm điện báo thanh thanh giọng nói mùa hạ sáu mươi lăm thức cải tiến bản quân trang nam khoảng bốn nghìn năm trăm kiện nữ khoảng năm trăm kiện toàn trường yên tĩnh thẳng đến có người bắt đầu vỗ tay một cái kéo toàn trường theo sau là đoàn người gieo hò tiếng hoan hô xưởng trường ngươi quá lợi hại lớn như vậy đơn nột khương xưởng trưởng khoe miệng đều mau liệt đến cái hót hắn cực lực che giấu đắc ý hai tay đi xuống áp ý bảo đại gia an tĩnh trầm giọng nói chúng ta nhiệm vụ lần này đặc thù quân phục chế tác yêu cầu so mặt khác chế phục còn muốn cao yêu cầu càng tinh tế Càng nhân tính hóa, nhưng chúng ta đều phải tin tưởng thực lực của chính mình. Này một thực lực là trải qua quân khu hậu cần bộ nhiều lần thực địa khảo sát luận chứng. Tiếp theo hắn cất cao thanh âm, cho nên đoàn người có hay không tin tưởng. Mọi người thét trói thai, có, có, có. Tiếng hảo, chuyện này liền từ thiết kế bộ chủ nhiệm An ca đồng chí dắt đầu phụ trách đi. Ta cũng không sợ cùng đoàn người thấu cái đế. Việc này nột, toàn lại gần An ca đồng chí chúng ta mới có thể bắt được cơ hội này a. An kinh ngạc nhìn về phía Khương Sưởng Trường, nàng gì thời điểm thành chủ nhiệm. Nàng sao không biết. Khương Sưởng Trường chưa nói kỹ càng tỉ mỉ quá trình, tự nhiên rất nhiều người không tin. Không tin cũng không quan hệ, dù sao sự thật chính là như vậy, chân thật đáng tin. An phía trước là nghe Lâm thừa dịch đề qua một câu bộ đội muốn đổi thành 65 thức quân trang đang ở tìm thích hợp sưởng quần áo. Năm trước, nàng cầm chính mình cải tiến quá đến 65 kiểu dáng y y đưa bộ đội kiểm tra bộ phận cùng đưa quá khứ có nàng dẫn người sửa sang lại ra tới xưởng quần áo kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu tư liệu, quan trọng nhất một phần là tham dự hoạt động tiêu thư, lưu loát mà viết mười mấy trang giấy viết thư. Vốn dĩ cũng không ôm hy vọng, liền thử xem mà thôi, không nghĩ tới lâu như vậy đi qua, nếu hiện tại gọi điện thoại lại đây nói chúc mừng. Chuyện này ngay từ đầu cũng cũng chỉ có Khương xưởng trưởng cùng thiết kế bộ cá biệt người biết. Cho nên phía dưới một đám người nghị luận sôi nổi, nói cái gì đều có. Khương xưởng trưởng không phải không nghe được mấy cái toan ngôn toan ngữ. Nhưng hắn tin tưởng An ca. Giữ lại sự liền giao cho ngươi, hảo hảo làm. Tiếp theo đưa tới chính mình chất nữ, cái kia Khương Tĩnh, ngươi tới một chút. Khương Tĩnh chen vào tới ôm lấy An ca cánh tay, sư phụ. Ngươi cũng quá lợi hại đi. Quá cấp lực. An ca cười cười. Theo sau Khương Tĩnh mới nhìn về phía Khương Sưởng trưởng, đại bá, sao? Ngươi đi theo sư phụ ngươi trợ thủ Khương Sưởng trưởng theo sau nhìn về phía An ca, có gì sự muốn chạy chân, ngươi đều giao cho nàng. Đại bá. Người quá tuyệt vời. An ca đại khái minh bạch hắn ý tứ, bất quá nàng cũng không ngại mang mang Khương Tĩnh, hành. Chờ Khương sưởng trưởng đi rồi, An ca mới đứng ở trên đài, Khương Tĩnh hô to một tiếng an tĩnh. An ca hướng mọi người gật đầu. Phía dưới có người dùng sùng bái ánh mắt xem nàng. Tự nhiên cũng không thiếu mấy cái hâm mộ ghen ghét, vừa thấy An ca ở mặt trên liền mặt lộ vẻ ra khinh thường. An ca quét một vòng, đem mọi người biểu tình thái độ thu hết đáy mắt, ước chừng minh bạch người nào nhưng dùng người nào cần để phong điểm. Chúng ta chỉ có 2 tháng thời gian, cho nên trong xưởng 112 hào người từ giờ trở đi phân tổ phân nhiệm vụ tiến hành tam luân thay ca chế, ta tính hạ, chỉ cần đoàn người bảo trì thông thường hiệu suất, ở quy định thời gian nội hoàn thành nhiệm vụ khẳng định là không thành vấn đề. Còn có chính là, trong khoảng thời gian này đoàn người sẽ mệt chút, viên mãn giao hàng sau, khương xưởng trưởng cấp đoàn người mỗi người phong cái đại hồng bao khao khao đại gia. Cuối cùng đâu, ta trên tay chính là quân đội yêu cầu hình thức. Ta nhất định phải ấn bản vẽ yêu cầu tới. Tuyệt đối không thể sửa chữa, luôn mãi cường điệu, cái này kiểu dáng cùng nhan sắc cá đều phải làm được không hề lệ lạc. Yêu cầu này là có điểm cao, nhưng đây là ta một lần cơ hội a, Chỉ cần lần này làm tốt, còn sợ không đơn tử tìm tới môn sao. Còn dùng lo lắng ngày nào đó đột nhiên đóng cửa không công tác sao. An ca không chờ mọi người nói tiếp, một tiếng trống làm tinh thần hang hái thêm đem chính mình mệnh lệnh công đạo đi xuống. Ở sinh sản trong quá trình, thao tác nhân viên muốn đầu tiên tự kiểm, sau đó tiến hành lẫn nhau kiểm, đổ kiểm sở hữu trình tự làm việc sau khi kết thúc còn phải tiến hành một lần toàn diện kiểm nghiệm cuối cùng một bước từ ta dẫn người tự mình phụ trách trong quá trình có bất luận vấn đề gì đều tập hợp đến tổ trưởng nơi đó mỗi tổ tổ trưởng ngày hôm sau buổi sáng tới trước ta văn phòng mở họp hội báo tiến độ cùng gặp được vấn đề cường điệu một chút mở họp khi thỉnh đại gia thẳng đến chủ đề không cần lãng phí thời gian nói một đống vô nghĩa như vậy nô thẩm ngươi trước chọn mấy cái thận trọng tạo thành một cái tiểu tổ chuyên môn phụ trách kiểm tra Những người khác hiện tại liền phân hảo tổ đem danh sách tập hợp hảo giao cho Khương Tĩnh. Hảo, tạm thời liền những việc này, đoàn người đều động đứng lên đi. Nói An ca liền hồi văn phòng. Khương Tĩnh, đem cái này kích cỡ biểu phân hảo tổ giao cho mỗi cái tổ tổ trưởng trong tay An ca đốn hạ cường điệu một lần, ngươi trọng sao một lần, này trương ta còn hữu dụng. Hành! Sư phụ yên tâm! Khương Tĩnh thực nghe lời, cũng sẽ không hỏi nhiều nghĩ nhiều, điểm này An ca thực vừa lòng. Trong xưởng làm khí thế ngất trời. An ca cũng dần dần vội lên. Trong xưởng vải dệt rõ ràng là không đủ, vì thế nàng liền mang theo thiết kế bộ thành viên chạy biến toàn bộ tỉnh tiệm Vải, mới cuối cùng gõ định rồi vừa lòng hợp tác thương. Hàng huyện mặt khác xưởng quần áo không biết từ nào được đến tin tức, vài người tính toán liền cấp Khương xưởng trưởng tạo áp lực, muốn chính là cái gì không cần nói cũng biết. An ca lại một lần thấy mặt ủ mày hế Khương xưởng trưởng khi, không nhịn xuống tiến lên khuyên giải an ủi vài câu, ngươi ở lo lắng gì? Đây là bộ đội cấp chúng ta xưởng đơn tử. Trên hợp đồng chính là thiềm ta tên, ngươi nếu là phân bộ phân đơn cấp người khác nhi, vạn nhất ra điểm gì sự, ngươi có thể gánh vác hậu quả vẫn là ta có thể. Cho nên đừng nghĩ nhiều như vậy, chuyện này mặc kệ bọn họ mấy nhà gì phản ứng, chúng ta đều không thể nhả ra. Bọn họ nếu là có năng lực, bản thân tìm bộ đội người đi. An ca nói xong liền đi rồi, nàng vội vàng đâu. Thời gian quá thật sự mau, nhoáng lên liền đến giao hàng ngày. Quân đội cố ý phái mấy cái hậu cần bộ binh ca ca tới hiện trường kiểm nghiệm quần áo chất lượng không thành vấn đề sau cùng ngày liền bắt đầu trang xe đưa hướng ga tàu hỏa lúc này cũng chưa xe dám chạy đường dài đều là cùng ga tàu hỏa hiệp thương thuê một cái trống không thùng xe đưa hóa sườn quần áo tự nhiên cũng không yên tâm phái ba người đi theo trong đó liền có an ca cùng thương tĩnh bởi vì cái này là công tác an ca không mang hải tử nàng cũng không có khả năng cấp hải tử xin nghỉ cho nên trước tiên gọi điện thoại kêu tống thị mang theo an trường hữu đi trấn trên hỗ trợ làm làm cơm an ca ở nhận được thu hóa địa chỉ thời điểm Liên đại khái đoán được ai ở phía sau giúp đội, rốt cuộc bọn họ cái này sưởng quần áo danh không thấy truyền, lần này chúng thầu khả năng tính không thua gì heo mẹ cũng biết leo cây. Hai ngày tam đêm tra tấn, rốt cuộc tới rồi mục đích điện. Quân đội an bài người tới đón, ga tàu hỏa thấy thế cũng tới mấy cái hán tử hỗ trợ. Trang hảo xe sau, an ca ngồi trên ghế phụ. Máy kéo lung lay mà xử hướng nơi dừng chân. Xe lửa là buổi sáng 8 giờ tả hưu đến trạm, bọn họ đến nơi dừng chân khi lại là buổi chiều 2 điểm tả hưu thuyết minh vẫn là rất xa. Phụ trách giao hàng quan quân không phải lâm thừa dịch, xem trang phục cũng nhìn không ra gì chức vị. Đến bộ đội ta song hóa sau, lại một lần mở ra kiểm tra rồi. Không thành vấn đề sau, hai bên giao tiếp. An ca thu được một bộ phận tiền hàng cùng một chương cái hảo chương đơn tử. Bằng cái này đơn tử có thể đến ngân hàng lãnh dư lại tiền hàng. Hợp tác vui sướng. Hai bên hữu hảo bắt tay. An ca A. Đúng vậy. An ca kinh ngạc nhưng cũng không tưởng quá nhiều rốt cuộc ký tên thời điểm cẩn thận chút là có thể nhìn đến tên nàng lưu lại ăn một bữa cơm ta lại gọi người đưa các ngươi đi nhà ga đi thử xem ta cơm tập thể sư phụ già tay nghề vẫn là không tồi nga an ca xem khương tĩnh cùng một cái khác người trẻ tuổi một bộ hướng tới biểu tình liền biết nên như thế nào trả lời cảm ơn thủ trưởng phiền thoái ngài không phiền thoái không phiền thoái ngươi từ từ ta gọi người mang các ngươi qua đi vinh thăng thành lữ trưởng bùi bảo châu hắn ba ấn cái cái nút Tiêu đệ Tam đoàn đoàn trưởng lại đây một chút. Theo sau Bùi Lữ lại lần nữa cười tủm tỉm mà nhìn An Ca, uống trà, uống trà. An Ca đại khái đoán được gọi tới người là ai. L e o s i n g phần một trăm linh một chương một trăm linh một cái miệng nhỏ thật ngọn. Lâm Thừa dịch gần nhất liền thấy trên sofa nói cười hiến hiến An Ca, khỏe miệng nhịn không được dơ lên. Gõ cửa túi chảo, báo cáo. Sợ chính mình thất thố, liền nhiều xem hai mắt không dám, liền nhìn chằm chằm Bùi Lữ trưởng mắt nhìn thẳng. Bùi lữ chế nhạo mà chỉ vào lâm thừa dịch cười nói. Nhìn, ta kêu người tới. Tiểu tử ngươi, tốc độ rất nhanh ha. ân như vậy đi, cho ngươi phóng hai ngày giả Bồi ngươi tức phụ đi thôi. Lâm thừa dịch ngượng ngùng mà liếc mắt An ca, nỗ lực duy trì đứng đắn là. Cảm ơn thủ trưởng quan tâm. An ca đứng dậy đứng ở lâm thừa dịch bên người dắt lấy hắn tay. Nghiêm trang nói, lãnh đạo yên tâm, bảo đảm châu về hợp phố. Được rồi, đừng ở chỗ này hoảng ta đôi mắt. Khi dễ ta tức phụ không ở đúng không? Bùi lữ hăng say, ta cùng ngươi giảng. Lâm thừa dịch không chờ hắn mở đầu, liền lập tức nắm lấy An ca tay chạy. Ra tới sau Lâm thừa dịch cùng An ca thấp giọng giải thích nói, thủ trưởng là cái Huyên thê của ma, một khi cho hắn cơ hội, hắn có thể tóm được ngươi lao cả ngày đều không mang theo trọng dạng, từ nàng hai khi còn nhỏ chuyện tới hiện tại sự hắn đều nhớ rõ rành mạch. An ca nhún mày, thì ra là thế. Văn phòng nội, đi theo Khương Tĩnh cùng người trẻ tuổi sợ ngây người bọn họ cũng không biết an tỉ trưởng phu thế nhưng là quân nhân, con hảo xảo bất xảo liền hợp tác thượng. bên này bùi lữ lắc đầu bất đắc dĩ mà uống ngụm trà, ngẩng đầu lại phát hiện còn có hai cái người gô ở văn phòng, không khỏi nghi hoặc nói: các ngươi sao còn tại đây? còn có việc. khương tĩnh lập tức lắc đầu, chạy chậm đuổi theo, lại không nghĩ bị cạnh cửa thượng đảng phùng thất ngăn lại, làm gì đi, các ngươi dẫn đường là ta. khương tĩnh thua không để phòng phạm mà tiếp xúc gần gũi đến như vậy, xinh đẹp. Nàng cảm thấy chỉ có thể dùng này hai chữ mới có thể hình dung trước mắt mỹ nhân, so nàng gặp qua tất cả mọi người đẹp, bao gồm ăn tỷ. Tay nàng che thượng sao động ngực, đôi mắt đều thẳng. Này này này, trong quân đội nhan giá trị đều như vậy cao sao. phùng thất không phản ứng phạm hoa si nữ sinh, mà là đối sau lại người trẻ tuổi nói, đi thôi, trước mang các ngươi đi nhà ăn ăn cơm, đói bụng đi. Người trẻ tuổi gật gật đầu, cảm ơn ca. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đến quẹo vào chỗ bỗng nhiên phát hiện thiếu cá nhân phung thất nhíu mày xoay người nhìn về phía hãy còn ngốc tại tại chỗ nữ sinh không kiên nhẫn mà hô uy đuổi kịp a khương tĩnh hoàn hồn vội vàng đuổi kịp một đường đều cúi đầu không dám lại xem nam sinh nàng sợ chính mình nhịn không được nhào lên đi từ lãnh đạo văn phòng ra tới sau lâm thừa dịch cũng không có mang theo an ca nơi nơi dạo mà là trực tiếp trở về nhà thuộc lâu hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới an ca trạng thái thật không tốt làm như thực mệt mỏi người nhà lâu là cái loại này nhà ngang trấn trên cũng có nhiều là ở nhà xưởng phụ cận, một cái thật dài hành lang hợp với thật nhiều cái phòng, vệ đút cửa cùng phòng rửa mặt đều là công cộng, một tầng một cái, cũng may phân nam nữ. người nhà lâu nhìn thực tân, hẳn là mới vừa kiến thành không lâu. lâm thừa dịch phân đến phòng là ở một đống lầu 2 hữu số đệ tam hộ, này một đống trên cơ bản đều là bộ đội cán bộ lãnh đạo, người nhà tố chất đều còn hành, chỉ có cá biệt tính cách tương đối khiến người chán ghét. đương nhiên này đó đều là lâm thừa dịch nói cho nàng, hẳn là tới rồi cơ điểm. Từng nhà đều ở trên hành lang đắp cái giản dị bẫy bếp, chỉnh tầng lầu đều bay một cổ đồ ăn hương. Lâm thừa dịch này một đường đều ở lặp lại, lao bà của ta, An Ca. An Ca, đây là... Sau đó An Ca cũng đi theo một đường mỉm cười chào hỏi. Thật vất vả vào phòng, An Ca đã không rảnh bận tâm phòng bố cục cùng trang hoàng phong cách, trực tiếp nằm liệt trên sofa. Lâm thừa dịch đem hành lý bông, tùy tay đem cửa đóng lại, cùng cục một tiếng khóa lại. Hắn đổ chén nước đặt ở một bên trên bàn, tiếp theo ngồi vào bên người nàng đem người bế lên tới an ca thuận thế khóa ngồi ở hắn trên đùi đôi tay vòng lấy cổ hắn chống hắn cái chán thân mật mà cọ cọ nửa híp một đôi mắt đào hoa sống thoát thoát một cái liêu nhân tiểu yêu tinh tiểu yêu tinh dầm dì một tiếng ta khác lâm thừa dịch đại trưởng cô nàng eo hôn hôn nàng cằm, ánh mắt nóng rực tiếng nói chấm thấp ta huy ngươi an ca lắc đầu ngón tay điểm hắn chán kéo ra khoảng cách theo sau cầm lấy trên bàn ly nước một, một ngụm buồn. sảng lại đến một ly Lâm Thừa Dịch khẽ cười một tiếng, "Vẫn là ta uy ngươi đi." Đoạt quá cái ly tùy tay một ném, ấn xuống An Ca đầu, ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt hôn lên nàng ngôi. Hắn nhắm mắt lại thật cẩn thận mà miêu tả nàng ngôi hình. An Ca nháy mắt thanh tỉnh, đổi thành ngồi quỳ tư thế, nâng lên hắn mặt nỗ lực mà đáp lại. Gốm sứ ly ở trên sofa lăn một cái, lại theo ao hãm chỗ về tới hắn hai bên người. Một lát sau, Lâm Thừa Dịch ôm An Ca đứng dậy. An Ca lập tức ôm chặt cổ hắn, hai cái đùi câu lấy hắn eo, nghi hoặc nói, Làm sao vậy? Trong lòng thấp thỏm bất an, không phải đâu. Nhanh như vậy. Lâm thừa dịch một người, không rõ nàng vì sao như vậy khẩn trương, bất quá vẫn là thành thật mà trả lời, về phòng. Phục lại chủ động thân thượng An ca. An ca mơ hồ không rõ mà lẩm bẩm, làm ta sợ nhảy dự. Lâm thừa dịch không nghe rõ, cũng không để ý. Hai người một đường hôn vào phòng. An ca một chân tướng môn đá thượng. Lâm thừa dịch một tay che chở nàng đầu hai người ngã vào trên giường lâm thừa dịch cảm giác chính mình thật sự nhịn không nổi nữa phí lao đại kính nhi mới khắc chế xúc động hắn ngồi dậy từ an ca trong quần áo thu hồi tay một bên giúp dưới thân nhân nhi sửa sang lại quần áo một bên thở dốc nói ta đi nấu cơm ngươi ngủ một lát ngoan thanh âm khàn khàn mà mê người đầu óc choáng váng an ca như cũ vẫn duy trì bạch thuộc tư thế trước một đôi ngập nước mắt to mê man gật đầu đã là một bộ nhậm quân thải kết tiểu bộ dáng câu nhân tâm phách lâm thừa dịch trong lúc lơ đãng đối thượng nàng đôi mắt thiếu chút nữa thất bại trong gan tức cũng may nhiều năm huấn luyện vẫn là có điểm dùng nhưng cũng chứng minh rồi anka bản nhân rõ ràng so với phía trước gặp được những cái đó mỹ nhân kế càng tốt dùng cuối cùng hắn vuốt ve nàng tóc ôn nhu mà hôn hạ cái chán của nàng đôi mắt cái mũi miệng cuối cùng hung hăng hôn khẩu nàng cổ chân thật đáng tin nói ngoan nghe lời giờ phút này anka đã thanh tỉnh nhưng lại bắt đầu cả người không thoải mái đặc biệt là nam nhân thân nàng cổ khi cùng điện giật giường như run rẩy từ đầu ma đến chân Vội vàng đem hai chân từ hắn trên eo xuống dưới, xả quá chân lăn một cái đem chính mình bọc thành cái đại bánh trưng theo sau từ trong chân chui ra một con ở ánh đèn hạ bạch lóa mắt nhu gì vây vây, ý bảo nam nhân chạy nhanh đi. Lâm thừa dịch thấp thấp mà cười ra tiếng, một tay nắm lấy tay nàng đem người từ trong chân vớt ra tới, ôm vào trong ngực, lại một lần nữa đem người đặt ở trên giường đắp chân đàng hoàng. Đem lão bà của ta buồn đã chết, ai bồi ta? An ca gương mặt sáng như đào hoa, đỏ tươi ướt át cái miệng nhỏ dẫn người mơ màng Lâm thừa dịch túi người hôn lại thân. Đi lên hắn còn ở nàng bên thai chế nhạo nói, lao bà, ngươi cái miệng nhỏ thật ngọn, ta thích. An ca lông mi run rẩy, Lâm thừa dịch nhẹ nhàng mà đóng cửa lại. Nửa giờ chờ sau, Lâm thừa dịch vào nhà gọi người ăn cơm, kết quả phát hiện người đang ngủ ngon lành, liền không đành lòng đem người đánh thức, liền dọn ghế dài tử trống cầm nhìn An ca. An ca mãi cho đến buổi tối khoảng 7 giờ mới mơ mơ màng màng mà tỉnh, bị thân tỉnh. Lâm thừa dịch cố ý. tỉnh. Mau tới ăn cơm. Lâm thừa dịch giống ôm tiểu hải tử dường như đem người ôm vào phòng khách ngồi ở trên sofa, đem trên bàn chậu nước kéo vào rối tay thử xuống nước ôn. Phía trước đánh tốt thủy đã lạnh, vì thế hắn đứng dậy nhắc tới bình thủy đổ điểm nước ấm. Khăn lông là hồng nhạc, vừa thấy liền biết nam nhân đã sớm chuẩn bị tốt. An ca nhảy xuống sofa chính mình động thủ rửa sạch. Theo sau nàng gión ra gión rén mà đi đến nam nhân phía sau, nhón chân vòng lấy cổ hắn, thành thật công đạo, khăn lông là cái nào tiểu yêu tinh len g phần một trăm linh hai chương một trăm linh hai các loại hẹn hò đang cúi đầu lay than đá lâm thừa dịch che chở an ca sau này lui điểm không cần nghĩ ngợi nói nga hình như là tiểu dương không đúng có thể là tiểu hồng ta cũng nhớ không rõ vừa nói vừa đem ấm nước phóng thượng tóm lại mặc kệ là của ai cho ngươi ngươi dùng chính là an ca một cái tắt chụp hắn trên vai tức giận nói phi nam nhân dứt lời xoay người liền đi lâm thừa dịch khép cười một tiếng giữ chặt nàng cánh tay làm gì đi an ca hung hăng mà giẫm hắn một chân lâm thừa dịch cũng không tức giận đem người kéo vào sờ soạng một phen nàng đầu ta bịa chuyện ngươi cũng tin ân Tốt như vậy lửa an ca ừ nàng có thể không biết là đậu nàng sao nhưng chính là sinh khí lâm thừa dịch khắp nơi nhìn xem không ai mới nhanh chóng mà ở môi nàng hôn hạ ngoan hai chúng ta chi gian vĩnh viễn sẽ không có những người khác Chỉ có thể là của ngươi. Theo sau lâm thừa dịch bưng đồ ăn vào phòng. An ca bưng chén thi điên nhi mà đuổi kịp. Kia tiểu lý tiểu hồng là ai? Ngươi như thế nào có thể buột miệng thốt ra này hai gã tự đâu? Lâm thừa dịch. Ngươi có phải hay không không yêu ta? Lâm thừa dịch gắp khối đông pha thịt nhét vào miệng nàng, ăn cơm. Một lát sau, an ca đôi mắt tinh lượng, chiều hắn giơ ngón tay cái lên, ân, ăn ngon. Lâm thừa dịch rụt rẹ mà cười cười, lại cho nàng gắp một khối, ăn nhiều một chút ân ân ngươi cùng ăn sau khi ăn xong an ca vốn định đi tắm rửa một cái nhưng bị công cộng đại nhà tắm quên lui lâm thừa dịch ngầm hiểu dẫn theo thùng nước liền đi ra ngoài thức mau ngoài cửa liền truyền đến quen thuộc tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh một cái thím ôm buồn cùng quần áo trải qua thấy lâm thừa dịch lớn giọng liền gào khai nga nha lâm đoàn trưởng cấp tức phụ múc nước nột. đây là tắm rửa vẫn là sao tích lâm thừa dịch sắc mặt nhàn nhạt mà đáp lại tắm rửa nàng không thói quen đại nhà tắm lý giải lý giải ha ha ha lâm đoàn trường hôm nào làm ngươi tức phụ ra tới cùng chúng ta nhận thức nhận thức bái hảo giữ chặt lâm thừa dịch hạ giọng hỏi tiểu lâm nột thím dạy ngươi đông pha thịt hợp ngươi tức phụ nhi khẩu vị sao nàng có thích hay không nột lâm thừa dịch gật đầu nàng làm ta đa tạ trương thẩm trương thẩm vui dạo rực tưởng tiếp tục tán gẫu lâm thừa dịch vội vàng nhắc tới thùng nước ý bảo một phen trương thẩm ta đi vào trước bằng không thủy nên lạnh trương thẩm xua tay đi thôi đi thôi Này vợ chồng son cảm tình chính là hảo. Nhà ta kia khẩu tử nếu là có người này phân tâm liền hảo lâu. An ca không nghĩ tới hắn sẽ vì chính mình cố ý đi học đông pha thịt cách làm. Lâm thừa dịch vừa mới chuẩn bị gõ cửa, An ca liền giữ cửa kéo ra. Tiếp theo hắn đem thủy trọn vào phòng, đi vào tẩy đi. An ca nhảy dựng lên ôm cổ hắn hung hăng mà mổ khẩu hắn cảm vui vẻ nói, Lâm thừa dịch, ngươi quá tuyệt vời. Theo sau vô tình mà đem người đẩy đi ra ngoài, đóng cửa lại. Hai ngày tam đêm xe lửa hơn nữa hôm nay một cái ba ngày, đó chính là ba ngày ba đêm, tuy rằng thời tiết lạnh nhưng là nàng vẫn là cảm giác chính mình xú, may người nam nhân này không chê nàng, vừa thấy mặt chính là các loại thân thân. Bên này ngoài cửa lâm thừa dịch sờ sờ cảm cười. Hắn dựa ở trên cửa nghe bên trong rất nhỏ tiếng nước, trái tim nhảy lợi hại, theo thời gian trôi đi, chậm rãi thế nhưng bắt đầu có chút khẩn trương. Vì thế hắn bắt đầu tìm đề tài rời đi lực chú ý, an ca. Ta ngày mai mượn chiếc xe mang ngươi đi ra ngoài đi dạo đi. Ân. Vì cái gì muốn đi ra ngoài? Đi dạo phố A. A. Ta không nghĩ đi ai. Lâm thừa dịch, ngươi không nghĩ đi chụp ảnh, mua quần áo, xem điện ảnh sao. Tưởng. Nhưng không phải hai ngày này. An ca mở cửa, đem thay cho quần áo nhét vào trong tay hắn, ngày mai có phải hay không nghe ta. Đúng vậy. Vậy hành. An ca đem cột lấy đầu tóc tán xuống dưới luyệt luyệt, có chút bị làm ướt. Lâm thừa dịch đem quần áo phóng một bên, cầm điều khăn lông khô giúp nàng trà lau. Hảo! Trong quá trình, hai người không rên một tiếng. Nhìn không sai biệt lắm, Lâm thừa dịch mới đi đảo nước tắm. Buổi tối hai người nằm ở trên giường, không có bọn nhỏ kẹp ở bên trong, đột nhiên có điểm không thói quen. Hơn nữa mới vừa ngủ một giấc gan ca lúc này cũng thật sự là ngủ không được. Nàng y đổ tìm điểm sự làm. Vì thế nàng nghĩ tới tùy thân mang theo bài bổ kẹ, nhưng cũng phải hỏi hỏi nhân ra có nguyện ý hay không chơi đi lâm thừa dịch ân ta ở ta ngủ không được ân nếu không ta tìm điểm sự làm đi chuyện gì nay liền chúng ta hai người trừ bỏ cái kia còn có thể có gì lâm thừa dịch kinh ngạc ngươi xác định ân an ca đứng dậy tính toán đi lấy bài ta tới lâm thừa dịch giữ chặt nàng ngay sau đó liền nghe xé kéo một tiếng nam nhân vai trần xoay người đẻ ở trên người nàng an ca tròng mắt đều phải trường ra tới tay không tự giác sờ lên hắn ngực cùng cơ bụng, trên mặt cũng không tự giác mà bò lên trên mấy mả tường đỏ, điên cuồng mà nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy khát muốn mệnh. cái kia ta muốn uống thủy. Nam nhân không nói chuyện, nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, An Ca nhấc tay, cho rằng hắn không nghe rõ, Lâm Thừa dịch thuận thế cùng nàng mười ngón giao nhau, giây tiếp theo, che trời lấp đất hôn rậm dạp mà rơi xuống. An Ca, từ từ, không phải như thế. Nô, no. người nghe ta nói. An ca làm như mắc cạn cá dương cái miệng nhỏ thở dốc, thầm nghị xong rồi xong rồi muốn chết muốn chết. Mà lâm thừa dịch cũng đã bắt đầu sờ soạng đi xả nàng váy. An ca khẩn cấp chặn lại. Nàng lôi kéo hắn tay la lớn, ta nói chính là đánh bại. Lâm thừa dịch. Tiếp tục. Đói bụng nhiều như vậy sao năm hắn tử sao có thể nói dừng là dừng. Nhưng bởi vì kinh nghiệm không đủ, kia váy nút bọc thật sự nan giải, vì thế hắn ngồi dậy. An ca lập tức một chân đạp lên hắn ngực thượng, chống hắn không cho tới gần Người sao lại thế này? Lâm thừa dịch thấy nàng cố chấp, bất đắc dĩ mà thở dài, xoay người nằm xuống. Bình tĩnh một hồi lâu sau, mới đưa người kéo vào trong lòng ngực Trần an. Lào bà thực xin lỗi, chúng ta đây chơi bài. An ca mắt trợn trắng, chơi người cái đại đầu quỷ. Ngủ, cơ đen. Ngày hôm sau, An ca tính toán thể nghiệm một chút lâm thừa dịch một ngày. Ở nghe được dự tính của nàng khi, lâm thừa dịch trong lòng thực phức tạp. An ca nguyện ý phí thời gian đi tìm hiểu hắn, hắn tự nhiên là thực vui vẻ Nhưng nàng không phải bộ đội binh, cho nên hắn cần thiết xin chỉ thị, hơn nữa đại khái suất là sẽ không đồng ý. Ai thừa tưởng mặt trên thế nhưng đáp ứng rồi. Vì thế An Ca An mặc đời trước áo ngụy trang đi theo lâm thừa dịch, ăn cơm, huấn luyện, ăn cơm, huấn luyện.